Làm cho thành cựu cô Thanh Phi kiếm tiễn đưa Dương Tổ Nhất Mạch, Hàng Yên cũng giống nhau đều muốn không trở lại, nàng là bổ thiên Hàng Yên, nhìn chầm chầm vào Dương Tổ Nhất Mạch tên tuổi, có hàn vô cấu quan hệ, Dương ạ, Dương mặc đến lúc Dương đạo nhân đời sau, cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là một lượi Phi kiếm đưa đi, thật có thể là bánh bao đánh chó, có đi không về rồi. Vương Sùng tuy rằng thân phận khả nghi, nhưng nhân ra thật là thôn hải huyền tông môn nhân, thật là diễn khánh chân quân đệ tử. Hàng Yên trong lòng thở dài, nghĩ ngợi nói Chỉ sợ thật sự chỉ có này một cái biện pháp. Lúc thành cửu cô rượu mục xem ra, nàng mỉm cười, nói ra, thân không có chỗ ở cố định, buồn môn lại rắc rối phức tạp, như thế tỷ tỷ thật sự có tìm được phi kiếm, hoàn toàn chính xác muốn đưa đi cho con ưng. Thành cửu cô mặc dù không có đạo lữ, nhưng đã sớm quan sát vương sùng cùng Hàn Yên hai người, rất nhiều thân mặt chỗ, thầm nghĩ, quý quan ưng đạo hưu cùng ta Hàn Yên mội tử, quả nhiên là một mực người yêu, lúc này mới gặp liên bực này chuyện này đều tin được. Thanh kiểu cô tự phụ mỹ mạo, lúc này cũng hơi có chút nghĩ mình lại sót cho thân, chỉ là nàng vừa nghĩ tới trên đời số nam nhân, lại không khỏi đều xem thường. Ba người chậm hơn nửa ngày, lại phục đi thăm dò một lần huyền xương động lần này ngược lại là không có không công mà lui, rõ ràng lại tìm được tam gốc huyền anh Ngọc Kỳ, lúc này đây, đã liền vương sùng cũng có phần. Vương sùng vốn định qua mấy ngày nay, trở về đi tiếp thiên quan, không có ở đây cùng dông giải nhưng không có nghĩ đến, ngay tại hắn cùng hàn yên ước định cuối cùng một ngày. Chương 438, huyền âm kiếm. Tiểu hoàng xà mới lẹn vào huyền xương động, liền có một đạo huyền âm kêu dít gạo. Hàng yên tinh thần đột nhiên chấn động, quắc, chính là cái này phương hướng. Vương sùng khống chế tiểu hoàng xà, một đường ẩn nấp xuống, mấy ngày gần đây, bọn hắn đã đem huyền xương động sở hữu có thể thăm dò địa phương, đều tìm tòi một lần, chỉ kém điệu tâm ở chỗ sâu trong. Bởi vì đó là huyền xương hát triệu buộc phát chỗ, căn bản là không có cách nào khác lẹn vào. Trừ phi cứng rắn hướng ẩn nút địa tâm huyền xương hàn phát ra huyền xương hàn triều đã lợi hại như thế, ẩn nấp xuống địa tâm ở chỗ sâu trong, không ăn bắt tử. Vương Sùng cũng không phải thiếu này một bộ huyền âm kiếm người, hàn yên tuy rằng đề nghị qua hai lần, hắn cũng không đồng ý, vì vậy chưa bao giờ có sâu xuống địa tâm. Vương Sùng khống chế tiểu hoàng xà, mặc dù không có huyền xương hàn triều huyền xương động như cũ hàn triệt để gần cốt, nhưng có này đầu ma vật, còn có hát phong song sát hai cái tiểu xúc, thúc dục huyền vũ la hầu tính đều ma Quang bảo vệ ba người cũng không cảm giác được. Tiểu Hoang Sa vừa đổi tới, liền gặp được hai đạo bóng đen tại tranh đấu. Một đạo hắc ảnh ốn cong nhưng có khí thế linh động, tựa như hắc hồng, mặt khác một đạo hắc ảnh nhưng là cái quái vật, đầu châu viên thân, sườn sinh hai cánh, thân pháp khẽ động, như như lôi đỉnh. Vương Sùng nhìn đến Hiếu Kỳ, hỏi, đây là cái gì quái vật? Thanh cửu cô cùng Hàn Yên cũng không nhận biết, hắn đang tò mò, diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đây là huyền âm Ma Tiêu, chính là sau cùng Z -cam -cam huyền Xương Hàn Triều bên trong thai ngén đi ra ma vợ. Các người cái kia không phải là đối thủ, đi mau Vương Sùng nghe được diễn thiên châu lời nói, vội vàng thúc dục tiểu hoàng xà bay lên. Cùng huyền âm ma tiêu tranh đấu đạo Hắc ảnh kia, vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ là xây dịch biến hóa, đầy đủ nhanh chóng, mới có thể không ngừng bỏ chạy. Nó thấy có người ngoài, kêu rít gào một tiếng, hướng về phía tiểu hoàng xà liền đuổi theo. Huyền âm ma tiêu cũng hai cánh chân khai, ngậm đuôi nhất thời đuổi theo Vương Sùng rút một đạo đu Trong ngáy mắt bay ra một đạo hỏa pháp, lượn quanh qua cái kia đạo không ngừng kêu rít gào bóng đen, nổ ở huyền âm ma tiêu trên thân. Này đầu ma vật không hổ là huyền xương hàn triều trung thai ngén ma vật, lại ngươi xanh xanh chịu một kích này hỏa pháp, trên thân ma khí một vòng, vương sùng phát ra bính linh chân hỏa, liền tự tiêu diệt. Vương sùng trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ, này đầu huyền âm ma tiêu thực lực coi như là không bằng tiểu kiếm tiên Âu Dương Đổ, cũng kém chi không xa. Âu Dương Đổ là kiếm thuật vô địch Này đầu huyền âm ma tiêu, nhưng là trời sinh hàn ý ngưng kết, hầu như không có bất kỳ người tu đạo thân thể nhược điểm. Ví dụ như nó phi độn chi tốc độ, bởi vì thân thể đều là huyền xương ma khí cấu thành, nhất thời đuổi theo hồng hóa cùng phi kiếm chi thuật. Này ma vật ma khí chí hàn, hầu như khắc chế đại đa số đạo môn thuần dương pháp thuật. Giống như Vương Sùng Dĩ Bính Hỏa Linh Tinh khắc chế La Đạo Càn Càn Hỏa Diễm Long thuật, không phải là bởi vì hai người đạo pháp phân biệt khoảng cách, cũng không phải là pháp thuật cao thấp, liền cứ là Bính Hỏa Linh Tinh phẩm chất. Tại cừu giai 36 phẩm chân khí bên trong, vừa xa la đạo cản cản hỏa diễm long thuật. Huyền Xương hắc triều chí âm chí hàn cùng bính hỏa linh tinh lẫn nhau khắc chế, nhưng nơi này là Huyền Xương động, có địa lợi chi tiện. Nó lột sắc thực hình lại so với Vương Sùng trong tay 4 đầu bính linh hỏa xà càng lâu, đạo hạnh cao hơn, nếu là Vương Sùng dĩ bính linh hỏa xà đối địch, chỉ sợ vừa đối mặt, này 4 đầu bính linh hỏa xà sẽ bị Huyền Xương ma khí dập tắt. Giống như Chu Hồng tụ đạo pháp kiếm thuật, chẳng hề kém giống như Vương Sùng, cùng Hàn Nghiên tệ bằng Vân tương đối, nhưng mà trận chiến phi hoàng kiếm hay là muốn lấy ảo thuật dẫn dụ, cái kia đã hóa hình bính hỏa linh xà, không dám run rẩy xuống dưới. Hàn Yên cùng thành cửu cô, bắt đầu còn không biết, Vương Sùng vì sao đột nhiên chạy thủ mạng, thấy này đầu huyền âm ma tiêu lợi hại như thế, lúc này mới riêng phần mình kinh ngạc, Hàng Yên vừa muốn bay ra kiếm quang, đã bị Vương Sùng ngăn cản, kêu lên, phi kiếm trạng không được này đầu ma vật, còn muốn bị hao tổn. Thành cửu cô cũng không phải sợ. Dội vàng thi triển nàng trận chiến di thành danh Huyền Thiên Băng Hỏa Tiên Thuật, bàn tay trắng non nhẹ kéo, chính là một đạo băng hỏa chi lực dây dưa linh mũi tên, tại lòng bàn tay ngưng tụ. Vị này thiên xạ tiên tử quát một tiếng, đem đạo này băng hỏa mũi tên bắn đi ra ngoài. Huyền âm ma tiêu trọng yếu không né, tùy ý thành cửu cô đạo này giữ nhà pháp thuật, bắn chúng thân thể. Huyền Thiên Băng Hỏa mũi tên bắn chúng, cũng chỉ là xuyên thấu ba thước, đã bị vô cùng hắc chiều pháp phối, xanh xanh tương chi hóa đi, rõ ràng cũng không thể bị thương này đầu ma vật. Thành cửu cô cùng Hàn Yên đều là hoàng hốt, thầm nghĩ, nếu không phải biết rõ này đầu ma vật nội tình, tùy tiện ra tay, lại không thể tương chi kích thương, đợi đến no sông đến gần sát, chỉ sợ vừa đối mặt, muốn xanh xanh bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Huyền âm ma tiêu tựa hồ có chút không kiên nhẫn, đã nhận lấy thành cửu cô đạo pháp sau đó, một đôi ma chảo vung lên, thì có luyện đến hát sắc quang màng bắn ra. Vương Sùng cùng Hàn Yên riêng phần mình nhìn nhau, đều là trong lòng giật mình, hai người bính linh kiếm ra tay, nên đón không một đ Cùng Huyền Âm Ma Tiêu phát ra hắc quang trên không trung giao hợp lại, lập tức xác định có hai phần Huyền Âm kiếm đã bị này ma vật hàng phục. Huyền Âm Ma Tiêu cũng không hiểu đến kiếm thuật, chỉ là bằng vào bản năng, mượn dùng bản thân huyền xương ma khí, đem này hai phần Huyền Âm kiếm tế luyện, kiếm quang thượng hàn ý. Đông lạnh thấu xương hiểu, như không phải là Hàn Yên cùng vương Sủng, sử dụng đều là bính linh kiếm, chỉ sợ kiếm quang giao hợp lại tới danh giới, hàn ý liền xuyên thấu qua kiếm quang, chuyển tới trên thân hai người. Tiểu Hoang Xà phi độn cực nhanh, Ngoại trừ bản thân nó phi độn khả năng, còn có ma thi ninh nhất cổ cùng tăng ma thi đồng sơn hai người, dốc sức liều mạng thúc dục huyền vũ la hầu tính đều mà quang gia chỉ Bị huyền âm ma tiêu bắt, hướng vương sùng bọn hắn đuổi theo tới đây đạo hắc quang kia, dĩ nhiên là là cái thứ ba huyền âm kiếm. Nó hai người đồng bạn bị huyền âm ma tiêu chế trụ, nó không cam lòng rơi vào ma vật tay, hay bởi vì thiên tính ngây thơ, không chịu ly khai huyền xương động, lúc này mới vẫn luôn huyền xương hàn triệu bên trong tránh nẻ huyền âm ma tiêu Chỉ là huyền âm ma tiêu cũng là huyền sương hàn triều bên trong ra đời, trọng yếu không sợ huyền sương hàn triều, giống như bính hỏa linh tinh trọng yếu sẽ không sợ sợ trên đời bất luận cái gì chân hỏa, chỉ cảm thấy hỏa lực càng thịnh, bản thân lại càng thoải mái. Này cái thứ ba huyền âm kiếm, đã sớm cho huyền âm ma tiêu truy đuổi lên trời xuống đất đều không có lối đi, bị bức bách chui ra huyền sương hàn triều, bị vương sùng đám người phát hiện. Này lươi phi kiếm cuối cùng là mở linh tính, tuy rằng ngây thơ, nhưng mơ hồ cảm h Này cùng một cái phương hướng, con nó xính cơ, thẳng đến tiểu hoàng sàn em tới. Vương Sùng cùng Hàn Nghiên, liên thủ ngự kiếm, ngăn cản huyền âm ma tiêu ngoài, cũng thuận tay mở hắc phong đập phủ, cái kia khẩu huyền âm kiếm trực tiếp liền chui đi vào. Nó đi tới Vương Sùng bên người, kêu rít gào một tiếng, quay quanh không ngớt, tựa hổ xin giúp đỡ. Vương Sùng cười nói, ngươi có bằng lòng hay không nhận thân là chủ nhân. Nay khẩu huyền âm kiếm dứt khoát hạ xuống tới, làm cho Vương Sùng lấy tay một phát bắt được. Huyền âm kiếm vào tay Tuy rằng chỉ được một cái, Vương Sùng cũng đắc chí vừa lòng, nhưng vào lúc này, tiểu hoàng xà chạy ra khỏi Huyền xương động, đằng sau Huyền Âm Ma tiêu không cam lòng, mình muốn thôn phệ Huyền Âm kiếm bị người thu lấy, chăm chú đuổi theo. Vương Sùng thầm nghĩ, tuy rằng Diễn Thiên Châu nói ma này vật lợi hại, nhưng nếu như nó ra Huyền xương động, cũng nên ác đấu một trận. Vương Sùng đem Huyền Âm kiếm thuận tay thu, đưa vào một chỗ vật thần chi khiếu, ý định dĩ tiểu vô tướng kiếm quyết tế luyện, bản thân rồi lại hóa thành cầu vồng, chạy ra khỏi hắc phong động. Chương 439: Đệ nhị khẩu huyền âm kiếm. Vương Sùng bản thân kiếm thuật kỳ thật đều là tiểu vô tướng kiếm quyết nội tình, chỉ là hắn vì trẻ lớp, Di Thiên Đạo chi vết tích trung học được nhập đạo 24 thức trẻ lớp. Chỉ là như người khác đi tu luyện nhập đạo 24 thức kiếm pháp, coi như là Âu Dương đổ cái loại này thiên tài, cũng luyện không xuất ra Vương Sùng như vậy kiếm thuật. Chỉ là nếu thật có Âu Dương Đồ tư chất, chỉ sợ bằng này 24 thức kiếm pháp đã sớm tự nghĩ ra kiếm thuật rồi. Vương Sùng không chế bính linh kiếm một chiêu thiên ngoại lưu tinh. Hung hăng xoắn giết tại huyền âm ma tiêu không chế một cái huyền âm trên thân kiếm, này đầu ma vật tính tình hung tàn, giít lên một tiếng, buông tha mặt khắc một cái huyền âm kiếm, liền lao thẳng tới vương sùng. Nếu để cho này đầu ma vật nào tới, dù là vương sùng có luyện thân thành khí thế, đại hỏa lưu kim chi thuật, cũng có chút bị đông thành băng đống, cùng thành cựu câu ngày đó tương tự. Nhưng vương sùng sao là người lô mãng? Hán mượn nhờ tiểu hoàng xà, nhiên liền dịch chuyển hư không. Làm cho huyền âm ma tiêu chụp một cái một cái không. Hàng Yên cùng Vương sủng mặc dù nói không hơn tâm linh tương thông, nhưng lẫn nhau có phần biết rõ nền tảng. Vương Sùng ra tay, Hàng Yên liền hiểu được như thế phối hợp, nàng kiếm quang một yếu, huyền âm ma tiêu mặt khắc một cái huyền âm kiếm, liền nhất thời giết tới đây, cùng bản thân chủ nhân tách ra xa hơn một chút. hiện tại đây khẩu bị huyền âm ma tiêu ô nhiễm huyền âm kiếm, tới gần tiểu hoàng xà, này đầu ma vật lớn hé miệng, phun ra một đạo ma quang. Vương Sùng vừa rồi liền cho hai cái tiểu xúc hạ tử mệnh lệnh, nếu không thể dùng ma khí bao lấy một cái huyền âm kiếm, trở về liền lấy bọn hắn làm đồ ăn. Ma Thi Ninh nhất cổ cùng tăng Ma Thi Đồng Sơn tuy rằng không biết bản thân phù hợp làm cái gì đồ ăn, nhưng đều hiểu được, tuyệt không phải là chuyện gì tốt mà, cho nên đánh bạc mệnh đi, dùng Huyền Vũ La Hầu tính đều ma quang, gắt gao bao lấy này một cái đưa tới cửa tới huyền âm kiếm. Vương Sùng mượn nhờ tiểu hoàng sa, dịch chuyển hư không, trở về Hắc Phong động, lúc này liền quát to một tiếng làm cho tiểu hoàng xà thúc đem hết toàn lực, xuyên toa hư không, bỏ chạy vô ảnh. Huyền âm ma tiêu ở đâu liệu, trên đời rõ ràng còn giống như việc này xảo trá người, trọng yếu không cùng bản thân tranh đấu, rồi lại thi triển quỷ kế, lừa một cái bản thân phi kiếm đi. Cũng là này đầu ma vật, chỉ biết dĩ trời sinh ma khí, ô nhiễm phi kiếm, dựa vào bản năng đem ra sử dụng, nhưng không có kiếm thuật phối hợp, lúc này mới sẽ bị Huyền Vũ La Hầu tính đều ma quang bao lấy Huyền Âm kiếm. Nếu là Vương Sùng dĩ Bạch Kiêu yêu thân ra tay, co như là ma thi ninh nhất cổ cùng tang ma thi đồng sơn hai người liên thủ, huyền vũ la hầu tính đều ma quang uy lực, lớn hơn gấp 5 lần trở lên, cũng chói không được phi kiếm của hán. Nay đầu huyền âm ma Tiêu ngu ngơ một lát, gào thét một tiếng, liền chăm chú đuổi theo chạy tới. Thank cửu cô ẩn nấp vận chân khí, bàn tay trắng non nhẹ kéo, lại phục lượng đạo huyền thiên băng hỏa mũi tên bắn ra. Nàng huyền thiên băng hỏa tiến thuật, chính là vũ nội nhất tuyệt, tuy rằng không như phi kiếm biến hóa, nhưng uy lực lại cũng không hề kém. Nếu không nàng năm đó cũng không có thể tại Ma Thi Ninh Nhất Cổ cùng Tang Ma Thi Đồng Sơn, hai vị ma môn dương chân đại tu liên thủ đào thoát. Coi như là Ma Thi Ninh Nhất Cổ cùng Tang Ma Thi Đồng Sơn, cũng không dám cứng rắn ngăn cản nàng Huyền Thiên Băng Hỏa Tiên Thuật, nhưng này đầu Huyền Âm ma Matiu, vui mừng không sợ, như cũ trọng yếu không ra tay, tùy ý thành Cửu Cô Băng Hỏa mũi tên bắn chúng thân thể, sau đó ma khí một cuốn, liền đem chi xóa đi. "Thank you cô trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ, thân tử khi luyện thành Huyền Thiên Băng Hỏa mũi tên đến nay, liền hầu như chưa từng gặp qua." Đồng dạng cảnh giới, có thể nên đón ta đây băng hỏa mũi tên người. Này đầu ma vật, há lại chỉ có từng đó là đón đỡ, dứt khoát chính là bỏ qua. Trên đời nơi nào đến bực này lợi hại ma vật. Hàn Yên lúc này cũng hiểu rõ rồi, này đầu huyền âm ma tiêu lợi hại, biết mình phi kiếm hoàn toàn chính xác tổn thương không được này đầu ma vật, nếu là đem ra sử dụng đi đấu, nói không chừng ngược lại sẽ bị huyền xương ma khí ô nhiễm. Nếu là Hàn Yên có kim đan cảnh tu vi, thật cũng không sợ này đầu ma vật, nhưng nàng mặc dù kiếm thuật xuất sắc, Cũng chỉ là đại diễn cảnh, như thế giám mạo hiểm hiểm. Nàng bổ thiên kiếp thủ ngược lại là phù hợp, loại này tình cảnh, nhưng với tư cách dương tổ nhất mạch, mà không phải bổ thiên hàng yên, nàng trọng yếu không dùng được dùng cái này mà đạo võ học. Nàng cũng không phải sợ vương sung biết rõ, nhưng thành cửu cô chỉ sợ sẽ bị diệt khẩu mới được rồi. Hàng yên nhẹ nhẹ cắn môi, thầm than thở, thật muốn xem quý quan đương tiểu tặc này rồi, nếu là hắn không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có liều mạng đi trốn. Tiểu hoàng xà tuy rằng có thể xuyên toa hư không nhưng lại không thể nhất thời đi ngàn dặm, mỗi một lần xuyên thẳng qua cũng không quá đáng hơn trăm dặm, tuy rằng có thể như ý phút chốc thoát khỏi huyền âm ma tiêu một đoạn đường trình, nhưng này đầu ma vật phi độn kỳ tốc độ, rất nhanh liền đuổi theo. Tiểu hoàng xà dùng hết mạng già, cũng kéo không ra khoảng cách, đây là may được hát phong song sát hợp lực, lúc này mới có thể trợ giúp tiểu hoàng xà vong mệnh chạy thủ mạng. Vương Sùng thầm nghĩ, coi như là thân dĩ bạch tiêu yêu thân xuất chiến, cũng không có thể thắng được hai cái tiểu xúc liên thủ Hát phong song sát huyền vũ la hầu tính đều ma quang, ngược lại cũng không thua cho này đầu ma vật, chỉ là hắn âm thầm tính toán, ma thi ninh nhất cổ cùng tăng ma thi đồng sơn, hoàn cân ít nhất thập thất tám canh giờ, mới có thể hóa đi đoạt tới cái kia khẩu huyền âm trên thân kiếm ma khí. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, mượn nhờ bổ thiên kiếp thủ bí pháp, truyền âm cho Hàng Yên, nói ra. Người phân ra mấy hạt thiên tà kim liên mầm ngống, thân giúp người hàng phục cái kia khẩu huyền âm kiếm. Hàng Yên lúc này mới hơi vui mừng Vụ trộm đưa một đạo hồi âm, coi như ngươi rất có lương tâm, biết rõ cho mình bà nương chuẩn bị cho tốt chỗ. Vương Sùng không biết nên khóc hay cười, hắn ngược lại là thật không sợ, nhiều hàng yên này một vị phu nhân, chỉ là hai người quan hệ, Thủy chung có chút quá dị, làm cho hắn không thả ra lòng mang. Hai người tuy rằng tính vào cấu kết đã đến một chỗ, nhưng Thủy chung kém cùng sinh cùng tử tình nghĩa, đầu tính vào lẫn nhau có lợi lợi hích gốc mắc. Vương Sùng giúp đỡ hàng yên xuyên thấu qua huyền vũ la hầu tính đều ma quang, đem thiên tà kim liên mầm ống. Tại huyền âm trên thân kiếm gieo xuống. Thiên tà kim liên ngày thường cướp ma khí, mọi việc đều thuận lợi, nhưng lúc này đây rồi lại có phần thất bại. Mầm ngống rơi vào huyền âm trên thân kiếm, lập tức đã bị đông lệnh đã thành băng tinh, vỡ vụn thành mảnh vụn cạt bã. Hàng yên không biết làm sao, cũng chỉ có thể lần nữa thúc giục thiên tà kim liên, sinh ra mới mầm ống. Trước sau gieo xuống hơn 10 hạt mầm ống, mới có một hạt thiên tà kim liên mầm ngống rút cành nảy mầm, sinh ra một đóa nhỏ nhất hoa sen Việc này tà vật cũng không hổ là trong thiên hạ có tiếng, theo này đóa tiểu liên hoa héo rũ, lại sinh ra kim liên mầm ống, liền có một chút chống cự huyền xương hàn triều lực lượng. Vương Sùng đầu nhìn trong chốc lát, đã biết rõ hàn yên nếu là độc lập tế luyện này lươi phi kiếm, chỉ sợ cần phải mấy năm trở lại đây. Cho dù có hát phong song sát dĩ bản thân ma quang tương trợ, cũng không phải là một thời ba khắc sự tình, liền không nhiều lắm chú ý. Vương Sùng cũng không tâm đi ra ngoài, ác đấu một trận, không thể sử dụng nhân yêu tương hóa chi thuật. Hắn chính là cái đại diễn cảnh kiếm tiên, mặc dù có thể chạm bình thường kim đan, rồi lại cũng không phải là vô địch thiên hạ. Hắn liền như vậy kiên nhẫn, dĩ kính quang tập trung, chăm chú đuổi theo huyền âm ma tiêu, chờ đợi Hàn Yên luyện hóa thứ hai khẩu huyền âm kiếm, hát phong song sát không xuất thân thể, mới có thể thừa cơ phản kích. Tiểu hoàng xà vong mệnh chạy thục mạng, vương sùng vốn tưởng rằng một ngày nửa ngày bên trong, Hàn Yên có thể thành công, lại không nghĩ rằng liên tục mấy ngày. Hắc Phong song sắt cùng Hàn Yên đều hao phí đang tế luyện cái kia khẩu huyền âm trên thân kiếm rồi. Lúc này phía dưới đã dần dần đã có thành quyệt trường, đã đến náo nhiệt phổn hoa chi địa. Chương 440, ngo phát một lợi thể. Bạch Lang tinh nhan mệt tán, nhìn chằm chằm vào phía dưới hai cái ngày cũ cùng bảo. Thúy Âm Nhi cùng Hắc Lương Mã đều là vẻ mặt chật vật, bị trói đến bánh trưng cũng giống như, rồi đã thành một đoàn. Từ khi Vương Sùng bị bóc trần thân phận, Tĩnh Sơn tự liền giải tán, chỉ có quan chân hòa thượng đau khổ chống đỡ. Còn lại Vương Sùng dưới tay, bao gồm yến bắt nhân, Thượng Văn Lễ, cùng với một đám yêu quái, đều riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết đi. Thúy Âm Nhi cùng Hắc Lương Mã coi như so sánh vật khí, chạy trốn rồi mấy năm, còn lại đổi tên gọi là Đạo Tiểu Ưng yêu Lao tiểu, đổi tên cứ gọi là Đạo Mãn Hồ Ly tinh Hồ Tang Nguyên, đều đã bị người bắt đi, sống sợ sờ, sờ giết chết. Chỉ là hôm nay, vận khí của bọn hắn cũng đã đến đầu, rõ ràng đâm vào sảng khoái ban đầu cùng tồn tại là Hắc Không Sơn bát đại yêu tướng Bạch Lang tinh nhan Bạch tán dưới tay. Bọn hắn mấy năm này tu vi cũng không tiến thêm, bạch lang tinh nhan bạch tán rồi lại bởi vì được hoàng bảo quái truyền thụ, đột phá đại diễn cảnh, hôm nay đã là tiếng tâm lừng lây đại yêu quái. Bạch lang tinh nhan bạch tán cười lạnh nói, lúc trước các ngươi phản bội sân chủ, khả có nghĩ qua có một ngày này. Hắc lương mã hử hử hai tiếng, nói ra, chúng ta đâm vào tiểu tặc kia ma trong tay, đều không nghĩ tới hoảng có thể còn sống sót, ngươi cũng biết cái thằng kia như thế hung tàn. Mỗi ngày đều muốn sinh ăn một miếng yêu quái thịt, còn không cho tử. Thủy âm nhi nghe được hắn nói không ra gì, chỉ là nước mắt loạn nhỏ tại, nàng biết do hắc lương mã là muốn sống sót, mới chửi bới vương sùng, chỉ là nàng cũng biết, mình và hắc lương mã hôm nay, coi như là như thế nói xạo, cũng đều không sống nổi. Bạch lang tinh nhan bạch tán quá to, bất luận cái gì ngươi như thế nói xạo, đều khó thoát khỏi cái chết. Hắc lương mã lập tức quá to, nếu là ta nói dối, khiến cho thân bị xà ăn. Liên vào lúc này, một đầu kim lân đại xà từ phía trên thượng bay qua. Hắc Lương mã lập tức sửa lại lời thề. Như thế thân nói dối, đã bị trời ráng huyền sương chết cõng. liền vào lúc này, một đạo hắc quang đi ngang qua. Hắc quang chung ma vật nhìn đến phía dưới vài thứ tiểu quái, có phần tươi non ngon miệng, liền chọn lấy một cái yêu khí tối thịnh đấy, ma khí một cuốn, sẽ đem bạch lang tinh nhan bạch tán tiên tốc độ đông lạnh một phen, đông lạnh đã thành đóng băng, sau đó liền cuốn phóng lên trời. Huyền âm ma tiêu một cái an bạch lang tinh nhan bạch tán, vốn còn muốn muốn ăn nhiều vài thứ, đã thấy vương sủng trốn coi chút xa, thầm nghĩ Những thứ này tiểu quái ăn ít vài thứ cũng không ngại, không có khả năng làm cho phía trước cái này thai họa đào tẩu. Nếu để cho hắn chạy thoát, chỉ sợ thiên hạ cũng không đến an bình. Ôm một viên trách trời thương dân trí tâm, huyền âm ma tiêu thúc dục ma quang, hận khổ luyện truy kích, vung tha phía dưới một đám tiểu yêu quái. Thúy âm nhi ngây người sau nửa ngày, vội vàng kêu lên, hắc lương mã. Người mau lại phát một cái ác hơn, lại thêm quá lẳng lơ lớn lời thế tới. Hai người chúng ta mạng sống cơ hội, liền lúc này thuật rồi Này pha yêu quái cũng không có gì kiến thức, còn tưởng rằng hắc lương mã gần chết tới danh giới, lĩnh ngộ cái gì lợi hại thiên phú yêu thuật, ví dụ như, đại hác ngửa miệng. Hắc lương mã ngu ngơ một lát, têu lên, nếu là ta nói dối, đã bị cựu chủ nhân xuyến lập tức thịt. Này pha yêu quái cũng không nghĩ ra, cái gì là ác hơn lại thêm quá lẳng lơ lớn lời thề, sẽ đem vương sủng lấy ra thể Hắn này lời thề mới ra khỏi miệng, chật nghe đến một cái cười mỉm thanh âm, têu lên, thân cũng không muốn ăn ngựa thịt, không bằng liền thiến. Về sau kéo mải a Thúy âm nhi cùng hắc lương mã ngu ngơ một cái, cùng một chỗ đại hỷ, cùng tiếu nói, chủ nhân tới cứu chúng ta rồi. Chủ nhân tới cứu chúng ta rồi. Vương sủng vừa rồi từ phía trên ra đi qua, trong lúc vô tình gặp được bản thân ngày cũ chính là thủ hạ, nhất thời không đành lòng, liền lặng lẽ thoát ly, mượn nhờ vô ảnh kiếm tởi ra huyền âm ma tiêu truy kích, dù sao còn có một đầu tiểu hoàng xà, đủ để hấp dẫn này đầu mục ma vật tinh lực. Hắn cũng sợ bị người biết rõ, bản thân ngày cũ xuất thân Vì vậy căn bản cũng không hiện thân, chỉ là đem lăng hư hổ lô ru lên, tương thủy âm nhi cùng hắc lương mã thu đi vào, về phần những cái kia cùng theo bạch lang tinh nhan bạch tán tiểu yêu quái. Vị này bạch lang tinh nhan bạch tán từ khi tấn thành đại diễn cảnh, tiểu lấy đại yêu quái dị phô trương là ngạo khí, đi ra ngoài cũng nên mang theo hơn 10 cái dưới tay. Vương Sùng đương nhiên không có gì hay tâm địa, đều đưa vào lăng hư hổ lô đi làm khẩu phần lương thực. Hán lăng hư động thiên bên trong, hoàn nuôi mấy trăm khẩu tiêu diêu phủ đệ tử. Đương nhiên hiện tại cũng là đan đỉnh môn đệ tử, thường ngày lương thực tiêu hao rất nhiều, có hơn 10 đầu yêu quái, cũng coi là bổ sung. Từ đầu tới đuôi vương sùng đều mượn vô ảnh kiếm bản thân, liền nói một câu nói mà thôi. Thu hát lương mã cùng thúy âm nhi, tâm hắn đầu cảm khái, nghĩ ngợi nói, đáng tiếc không biết quan chân sư huynh như thế nào. Chỉ là của ta vô luận như thế nào, cũng không có thể tự mình đi gặp nhau, bằng không thì chính là cho mình trêu trọc mầm hai vạn. Hắn cũng là tưởng niệm yến bác nhân, thượng văn lễ. Di tiểu hồ ly hồ Tô Nhi. Nhưng Vương Sùng cũng biết, bản thân bại lộ, sau cùng không có việc gì mà đấy, chính là chỗ này ba. Hồ Tô Nhi hắn đã sớm an bài, tiến đưa núi Voa Đàng, tiến bác nhân cùng thượng văn lễ, tốt xấu có hảo khuê nữ, hảo cháu gái, nga mi cũng sẽ không thật sự bỏ qua. Làng lặng suy nghĩ trong chốc lát tâm sự. Vương Sùng trái chú ý không người, thu vô ảnh kiếm, dung thân nhoáng một cái, biến hóa tiểu phích lực bạch thắng, thay đổi bính linh kiếm, ngự kiếm bay lên không, sau đó đuổi theo huyền âm Ma Tiêu. Tiểu hoang Sa tại vương sùng mệnh lệnh phía dưới, lượn một vòng, cũng không có bay xa. Vương sùng ngược lại cũng không phải là không thể vượt qua vũ trụ, dịch chuyển qua, nhưng hắn cũng muốn nhanh chóng, giải quyết xong này đầu ma vận. Song phương truy đổi chạy thuộc mạng, đã đến người ở dày đặc chi địa huyền âm ma tiêu ăn hai đầu yêu quái cũng thì thôi, nếu là ở người ở tụ hợp chi địa một cái huyền sương ma khí phun xuống dưới, cũng không biết phải chết thượng bao nhiêu người. Nếu là xuất như vậy thảm sự mà, nhưng chỉ có hắn vương sùng sai lầm rồi. Vương Sùng ngự kiếm truy kích huyền âm ma tiêu, thầm nghĩ, coi như là hàn yên cùng hát phong song sát, vẫn chưa tế luyện thứ hai khẩu huyền âm kiếm, thân cũng có chút ra tay hàng ma rồi. Chỉ là bằng bản lĩnh của ta, tối đa cũng hãy cùng lòng cắt cát, cực quang phu nhân, thành cựu cô, hát phong song sát tùy ý một người, không sai biệt nhiều. Coi như là có thể dựa vào thông minh, hơn một chút người nào đó, rồi lại cũng không có thể địch nổi này đầu ma vật. Vương Sùng trong lòng trong nháy mắt chạy xuôi qua vô số mưu kế rồi lại chỉ cảm thấy không có một cái có tác dụng. Tu vi đã đến dương chân cảnh trở lên, bình thường như kế, tiêu cũng không quá hữu dụng, cũng cũng chỉ có hát phong song sát loại này kém cỏi nhất đấy, mới có thể bởi vì chúng kế bị hắn nắm đi làm tiểu súc. Vương Sùng ngự kiếm truy kích, rất xa gặp được Huyền Âm ma Matiol, có lòng thử xem kiếm thuật của mình, Bính Linh kiếm đột nhiên tăng vọt, chém về phía Huyền Âm ma Matiol. Này đầu ma vật cũng không có ngờ tới, rõ ràng còn không người nào dám tới giết bản thân, nó tại Huyền Xương động ngang tàng vô địch. Ra huyền xương động, trên đường đi cũng có phần giết vài thứ yêu quái, lại thêm cảm giác mình hẳn là thế gian sau cùng tuyệt đỉnh đại ma vật. Huyền âm ma tiêu khấu chỉ bắn ra, cuối cùng một cái huyền âm kiếm đã bị nó bắn ra, cùng vương sùng bính linh kiếm trên không chung chém giết. Vương sùng biết rõ, đồng dạng như kế, rất khó lại được thủ, cũng không muốn lại tính toán này đầu ma vật phi kiếm, mà là muốn thử xem, bản thân toàn lực chém ra bính linh kiếm, cuối cùng có thể tổn thương này đầu ma vật bao sâu. Vì vậy hắn tiện tay tiểu phóng ra thứ hai khẩu Bính Linh kiếm. Chương 441: Thiên Trượng Ma Quang đấu Huyền Tiêu. Bính Linh kiếm tại Lôi Đình Phích Lực kiếm quyết thúc dục xuống, sinh ra liên tục lôi âm, hung hăng chạm tại Huyền Âm Ma Tiêu trên thân. Một người một ma chân khí ma khí, cách một cái Bính Linh kiếm, hung hăng giao liều mạng một cái. Huyền Âm Ma Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, ma thân bị xanh xanh chém ra một đạo vết thương, cuồn quận huyền xương ma khí phun phun ra. Nay đầu mục ma vật tuy rằng bị chém ra một đạo vết thương, Nhưng Huyền xương ma khí tuấn ra, bất quá phút chốc, miệng vết thương liền tự phục hồi như cũ, trong cơ thể kiếm ý cũng bị khu trừ, về phần dương hỏa kiếm, khí càng là sớm một bước bị huyền xương ma khí hóa toàn bộ. Vương Sùng bị huyền âm ma tiêu, cách không truyền trí hàn chi ý, xanh xanh đông lạnh một cái, cảm ứng được thấy lạnh cả người, làm cho mình giật nảy mình dùng mình một cái, chân khi đều đình trệ 3 phần. Thối nát, đây là khinh thường chút ít. Vương Sùng vội vàng thúc dục ngũ thức ma quyển, đem chân khí tại thiên địa chi khiếu chung vòng một vòng. Lúc này mới hóa đi toàn thân hàn ý. Nếu không có hàn ứng biến mau, bản lĩnh nhiều, có thiên ma ngũ thức bực này huyền dị pháp môn, huyền âm ma tiêu mặc kệ hết thể tấn công tới đây, hắn vô cùng có khả năng bởi vì chân khí vận chuyển trì trệ, trực tiếp đã bị đánh bại, chết tại tại chỗ. Vương sùng chuyển hóa công lực, xua tán đi hàn ý, thông dòng ngự kiếm, tránh qua, tránh né huyền âm ma tiêu bổ nhào về phía trước. Này đầu ma vật hành động như gió, quay lại như điện, tuyệt không kém cỏi bình thường ngự kiếm chi thuật. Nếu không có vương sùng lúc này dùng chính là bạch tiêu yêu thân, lại gần nhất được hàn yên truyền thụ, có thể thỏa thích triển khai này là yêu thân lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết, vẫn thật là chưa hẳn nhanh đến qua này đầu hung ác ngang ngược ma vật. Quả nhiên, tiểu phích lịch bạch thắng, đây là không lớn được a Vương sùng ra nhất kiếm sau đó, người quay đầu liền đi, ngự kiếm điên quần phi. Hắn là vô cùng có cuối cùng người, biết rõ đấu không lại, tiêu cũng không dây dừa, cái loại này biết rõ đấu không lại, cũng có chút thượng đi chịu chết, đã ý kỳ danh gọi là. Nhất Khang nhiệt huyết. Kỳ thật liền cứ là đầu góc mất linh quang mà thôi. Huyền âm ma tiêu lập tức đã có lượng nan vẻ, đến tận cùng là tiếp tục truy kích Tiểu Hoàng Sả, đây là đuổi theo Vương Sùng. Nó hơi hơi do dự, vẫn cảm thấy Tiểu Hoàng Sả bên trong những người kia lại thêm có thể vì họa nhân gian, thúc dục đột pháp, tiếp tục đuổi theo. Vương Sủng kéo ra mấy trăm dặm khoảng cách, thi triển Bổ Thiên kiếp thủ bí pháp, hỏi một tiếng, Hàn Yên đã muộn một khắc, mới có đáp lại, đã tế luyện huyền âm kiếm, đầu hơi hơi có cảm ngộ đều muốn bê quan trong chốc lát. Vương Sùng cũng không quan tâm Hàn Yên có hay không xuất chiến, dù sao Hàn Yên chỉ là đại diễn cảnh đứng đầu, loại này lớn tình cảnh, tu không có trợ giúp. Chỉ cần hát phong song sát hai cái tiểu xúc có thể không xuất thân thể, tham dự chiến đấu là được. Hắn tùy ý hạ một đạo mệnh lệnh, hát phong song sát ra hát phong động, trên thân hai người ma quang đều liền tại một khối riêng phần mình thả ra trăm trượng ma quang, xông về huyền âm ma tiêu. Vương Sùng cũng là có chút ít tính toán Tại Huyền xương động cái kia đều không có người không có phận sự, Yin Hai lui tới chỗ, trực tiếp làm cho hát Phong song sát đem ma quang ra chỉ tại Tiểu Hoàng xà trên thân, cũng không có quá mức không ổn. Nhưng lúc này phía dưới đã người ở tụ hợp, nói không chừng lúc nào thì có đi ngang qua tiên trấn, Tiểu Hoàng xà miệng phun trăm trượng ma quang tình cảnh, liền thập phần chi không ổn. Một khi Tiểu Hoàng xà bị hiểu lầm thành ma môn yêu tu, hắn vương sủng sẽ bị đập nổi. Hắc Phong song sát đấy lòng cũng khổ luyện, bọn hắn tuy rằng liên thủ, thực lực bạo tăng gấp mấy lần. Nhưng là đây là không muốn cùng huyền âm ma tiêu loại này hung tàn đại ma vật tác đấu. Chỉ là bị buộc như thế, bọn hắn cũng kháng cự không được. Huyền âm ma tiêu tuy rằng một thân huyền xương ma khí mạnh mẽ, nhưng là thực sẽ không có. Mạnh mẽ xuất bình thường dương chân gấp mấy lần, bị hác phong song sát của lấy, song phương trong khoảnh khắc gác đấu trăm ngàn chiêu Rõ ràng trong lúc nhất thời, cũng chưa không xuất ra cao thấp. Ma thi ninh nhất cổ một mặt thúc dục huyền vũ la hầu kế đô ma quang, khu trừ không ngừng ăn mòn trên thân huyền xương ma khí Một mặt vụn trộm đối với Tang Ma Thi Đồng Sơn nói ra, chúng ta có vài phần phần thắng. Tang Ma Thi Đồng Sơn khóc mặt đáp, chịu đựng đi. Nay đầu mục ma vật hết sức chịu đánh, chúng ta mặc kệ có mấy thành, không có 10 ngày tháng ngày, là hao tổn không chỉ nó ma khí. Tháng bại đã không trọng yếu, quan trọng là, ai biết muốn đấu tới khi nào. Nếu là những địch nhân khác, hai người huyền vũ là hầu kế đô ma quang, còn có thể thôn phệ đối phương phát ra chân khí, bổ sung bản thân hao tổn, càng là lâu đấu. Hai người sở tu ma quang uy lực lại càng lớn. Nhưng Huyền Sương Ma Tiêu Ma khí, rét lạnh khốc liệt, đã liền Thiên Tà Kim Liên đều tiêu hóa không đi, hai người bọn họ trọng yếu không dám tổn vệ, coi như là nhiễm một chút, đều phải nhanh một chút khu trừ. Vương Sùng rất xa theo như kiếm trên trời, cảm thấy tính toán nói, Bính Linh kiếm sợ là chạm không được này đầu mục ma vật, cần phải xuất động Nguyên Dương kiếm, hay hoặc là vô ảnh kiếm, mới có hy vọng chém giết nó. Ma Thi Ninh nhất cổ người nhẹ nhàng thối lui, hắn vừa cùng Huyền Âm Ma Tiêu giao tay vây thiếu chút nữa bị đồng cứng chết đi sống lại, nếu chỉ có hắn một cái, tối đa bất quá hơn 10 triệu, sẽ bị này đầu mục ma vật đuổi giết. May được tang ma thi đồng sơn ma khí suốt thân thể mà đến, cùng bản thân hắn ma quang tụ hợp nhất thể. Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang tầng tầng bay vụt, trong cơ thể hàn khí, bị đều xua tán. Vị này ma môn đại lão, ánh mắt hơi siết chặt, chợt phát hiện tại chiến trường phụ cận, có vô số bất quá chừng đầu ngón tay màu vàng hoa sen, như xương như huyễn, phiêu đãng nào nào. Hắn cho tang ma thi đồng sơn một ánh mắt, hai người cũng sẽ có tại tâm. Hát phong song sát vừa mới trợ giúp Hàn Yên, luyện hóa huyền âm kiếm, dĩ nhiên đã thấy rồi loại này biến dị thiên tà Kim Liên. Bọn hắn cũng là đi qua việc này, mới biết được Hàn Yên rõ ràng cũng là người trong ma môn. Thiên tà Kim Liên tuy rằng bề ngoài vô song, kim quang sáng lạ, không có chút nào ma khí, nhưng trên thân hai người đều bị loại lần hoa sen, làm sao không biết, lúc này ma vợ. Ma thi ninh nhất cổ thông qua ma quang chấn động, Chuyên một đạo tin tức cho Tăng Ma Thi Đồng Sơn, hai người chúng ta chỉ cần duy trì sự tỉnh tỉnh cảnh là được, tiểu chủ mẫu đây là muốn thu trả giá ma này vật rồi. Tăng Ma Thi Đồng Sơn mắng thầm, tiến tĩnh tiểu súc. Người đây là tiến vào nhân vật nữa a Ở đâu có như vậy khuất đủ? Liên nhận biết như vậy mệnh số. Nhưng mà hắn trên miệng, cũng không dám nói gì, ai biết vương sùng tại trên người mình đã hạ thủ đoạn, có thể hay không biết rõ đồng tiểu súc suy nghĩ cái gì, nói cái gì đó. Nếu là thật sự có như vậy huyền diệu, bản thân miệng phun không kém, chính là bắt chết rồi. Đồng Sơn cũng chỉ có thể trả lời một câu, chớ có tổn hại những cái kia thiên tà kim liên. Hàng Yên nhưng là còn đang bế quan, chỉ là tình huống nàng bây giờ có chút kỳ dị, Bổ Thiên kiếp thủ tựa hồ lại muốn đột phá. Vốn Hàng Yên dự tính kết hợp Bính Linh cùng Huyền Âm, hai lưỡi phi kiếm pháp môn, còn có chút hơi chỗ thiếu hụt, nhưng nàng tế luyện Huyền Âm kiếm thời điểm, thiên tà kim liên thật đúng tạm môn, rõ ràng chui vào Huyền Âm kiếm bên trong, chẳng những nghiêng nuốt huyền xương ma khí, hoàn sinh căn nảy mầm. Hàng Yên thu thanh toán huyền âm kiếm, liền trong lòng hơi động một chút, bắt trước làm theo, cũng dùng thiên tà kim liên tế luyện bản thân cái kia một cái bính linh kiếm. Vương Sùng lúc trước cũng dùng này Pháp môn, tế luyện qua kim liên kiếm, chỉ là về sau hắn không còn có dùng qua. Hàng Yên hoàn ra mắt cái kia khẩu kim liên kiếm, dù sao hai người mới quen, chính là Vương Sùng khống chế kim liên kiếm thiếu chút nữa chém nàng vần xa. chương 442, Âm Dương Giao hội. Hàng Yên đem bính linh kiếm cũng dùng thiên tà kim liên tế luyện thời điểm cũng gặp vấn đề giống như trước, Bính Linh chân hỏa sẽ đem Thiên Tà Kim Liên mầm ngấm tiêu, mảnh vải thành cho. Hàng Yên từng có tế luyện huyền âm kiếm kinh nghiệm, cũng không nổi giận nổi, thời gian dần qua tế luyện Bính Linh kiếm, tựa hồ có một cỗ huyền ngân cơ càng phát ra rõ ràng. Hàng Yên bê quan luyện kiếm, tinh trung tìm hiểu, đã liền chính nàng cũng không biết, bản thân Thiên Tà Kim Liên cảm ứng được huyền xương ma khí, rõ ràng bay ra hát phong động, dựa vào nuốt hút huyền âm ma tiêu cùng hắc phong song sát chiến đấu, tánh giận, ẩn ma khí, khỏe mạnh trưởng thành. Vương Sùng cũng có thiên tà Kim Liên, vật đấy hay là hắn phân biệt tặng cho Chu Hồng Tụ cùng Hàn Yên, cho nên cũng phát hiện đấy trời thật nhỏ Kim Liên. Tâm hắn đầu hơi giật mình, cũng cho rằng Hàn Yên là muốn thu trả giá này đầu huyền âm ma tiêu, thầm nghĩ, này đầu ma vật quả nhiên hung ác ngang ngược, nếu là bị Hàn Yên thu phục, tất nhiên sẽ trở thành vô cùng lợi hại trợ lực. Vương Sùng tuy rằng cũng thu phục hát phong song sát, cũng có luyện liền yêu thân, nhưng mà hắn căn cơ tại Sơn Hải Kinh cùng Thiên Phủ Thư Thượng lúc này đã tu luyện được trong đó Tam muội Ngày sau thành liền không thể hạ lượng, cũng là không quan tâm, có hay không hàng phục này đầu mục ma vận. Húng chi hắn và Hàn Yên quan hệ, cuối cùng không giống người thường, tuy rằng còn chưa có thật sự kết thành đạo lữ, nhưng cực gần thân mật, thì có ý làm cho lúc này đây. Vương Sùng đẻ xuống phi kiếm, không chịu ra tay, hát phong song sát cũng biết, Hàn Yên muốn thu phục này đầu huyền âm ma tiêu, tất nhiên sẽ không chính diện ra tay, ma thi ninh nhất cổ cùng tăng ma thi đồng sơn cũng chỉ có thể hận khổ luyện ác chiến. Mà trí nhinh nhất của một trưởng theo như suất cùng Huyền Âm Ma Tiêu liều mạng một chiêu. Hắn cùng Huyền Băng Ma Tiêu ác đấu mấy nghìn chiêu, dần dần phát giác một bí mật, chỉ cần vận chuyển ma công là có thể đem Huyền Sương Ma Khí đưa đi. Này đầu Ma Muôn Dương chân đại tu cũng không biết bản thân sẽ đem Huyền Sương Ma Khí mang đến địa phương nào, dù sao cái này biện pháp tiện lợi nhất, vì vậy hắn không chút lựa chọn sẽ dùng. Huyền Âm Ma Tiêu cũng càng ngày càng phát hiện, này hai gã đáng giận đại địch trở nên không hề sợ hãi bản thân Huyền Sương Ma Khí, rít lên một tiếng Hai móng một phen, dựa vào thiên phú bản năng chiến đấu, cứng rắn vạch tìm tòi ninh nhất cổ trưởng kình. Nay đầu mục ma vật đào lòng một chảo, lại lạc một cái không, ninh nhất cổ đã sớm mượn nhờ đồng sơn ma khí nhẹ nhóm độ ra. Tăng ma thi đồng sơn tại ninh nhất cổ, nhượng ra vị trí về sau, ngang trời một quyền, đã trúng mục tiêu huyền âm ma tiêu cái hốt, đánh chính là này đầu mục ma vật thê lương dít lên, sau lưng hai cánh như đào chém xuống. Ba người ác đấu hừng hực khí thế, hát phong song sắt cũng không ngờ được. Bọn hắn tống xuất huyền sương ma khí đều bị thiên tà kim liên chuyển rời đến ngoại vực hư không, đem hàng yên tại lình chỉ hàng phục đại ma yêu đám đông lạnh chết đi sống lại. Những thứ này đại ma yêu tu là xa xa thấp hơn hắc phong song sát, xa hơn không bằng huyền âm ma tiêu, vì vậy trọng yếu ngăn cản không nổi huyền sương ma khí. Nhất là huyền sương ma khí kéo dài qua hư không, quần quận không dứt chuyển vận tới đây, đem những này đại ma yêu đông lạnh đã thành đóng băng còn không nói, đóng băng hoàn một chút tăng lớn. Cũng không biết, qua bao lâu. Những thứ này bị đông cứng đã thành đóng băng đại ma yêu trên thần, đều mơ hồ có thật nhỏ như đầu ngón tay kim liên, mở tạ liên tủ. Thiên tà kim liên chuyển di huyền Xương ma khí, chỉ cần những cái kia đại ma yêu bất tử, có thể vô cùng vô tận chuyển vận, hàn yên cũng không phát giác. Ngược lại là bởi vì huyền Xương ma khí, không ngừng thông qua thiên tà kim liên chuyển di, làm cho cái này tà dị đến cực điểm bảo vật, đối với huyền Xương ma khí dần dần đã có thích ứng Tại là một loại phúc chốc, tất cả thật nhỏ như đầu ngón tay kim liên. Đông nhiên cùng một chỗ mở tạc, lại lần nữa nụ hoa chấm nở kim liên, đều tại vàng dòng vẻ ở bên trong, mơ hổ dẫn theo một chút màu xanh ý. Hàng yên đang tại từ lúc tọa, bỗng nhiên trợn mắt, huyền âm kiếm hóa thành hắc hồng, hắc hồng trên có từng điểm kim quang, như thế vận đủ thị lực, là được chứng kiến mỗi một chút kim quang, đều là tựa như cây kim lớn nhỏ màu vàng hoa sen. Huyền âm kiếm lượn quanh thân nhất tạp, thuận buồm xuôi gió, thông linh biến hóa. Liên tại sau một khắc, bính linh kiếm cũng tự phụ không, xích hồng như điện. Mơ hồ có vô số hiếm vỡ kim quang, chẳng những không có chút nào tà khí, ngược lại càng thêm thêm vài phần điểm lành chi khí. Bính linh kiếm thượng nhỏ vụn kim quang, cũng chi như cây kim kim liên, có thể linh kỳ. Hai phần việc này giới trên nhất phẩm phi kiếm, thông qua được tiên tà kim liên, tạo thành một cô hết sức huyền ảo liên hệ. Hàng Yên tu luyện bổ thiên tiếp thủ, vốn là có một môn khinh thường đương đại kiếm thuật, hoa hoàng bổ thiên kiếm thuật. Hàng Yên đều muốn tìm đến bính linh kiếm cùng huyền âm kiếm, chính là vì này một bộ kiếm thuật Mà không phải là là tiểu vô tướng kiếm quyết Hai lưỡi phi kiếm dao ánh nhẹ đều Hàng Yên trong lòng vui sướng Lúc này mới hơi cảm ứng được Bản thân hàng phục đại ma yêu Hôm nay cũng đã hấp hối Hàng Yên nhịn không được cười lên Nàng chỉ là thoáng chuyển động ý niệm trong đầu Đã biết rõ xảy ra chuyện gì Vị này bổ thiên phái xuất sắc nhất ma nữ Bàn tay như ngọc trắng nhẹ kéo Rút một cái pháp quyết Sẽ đem tất cả huyền xương ma khí đều rút trở về quan chú đã đến huyền âm trên thân kiếm Nhay khẩu huyền âm kiếm vốn là tại Huyền xương Hàn chiều trung thai nghén. Có được Huyền anh ma tiêu ma khí rèn luyện, Huyền xương ma khí đối với những người còn lại mà nói, chính là độc mãnh liệt vô cùng ma khí, đối với Huyền âm kiếm lai nói, nhưng là đại bổ chi vật. Vô số Huyền xương ma khí quán trú tới đây, huyền âm trên thân kiếm từng điểm loan lỗ, tựa như cây kim kim liên mở tạ liên tục, chẳng những đem những này Huyền xương ma khí đều hóa đi, tăng thêm Huyền âm kiếm linh tính, hoàn làm cho Hàn Yên tu vi cũng tăng tiến một tầng. Hy vọng Hàn Nhiên vận chuyển bổ thiên chân khí, biết rõ lần này bế quan, tiêu hóa huyền xương ma khí, làm cho thiên tà kim liên sinh ra lột xác, công lực của mình ít nhất tăng vọt bách năm trở lên. Bị Hàng Yên rút đi huyền xương ma khí, bị nàng hàng phục ngoại vực đại ma yêu, từng cái một thức tỉnh lại, đều sinh ra nghĩ mà sợ chi ý, riêng phần mình bay lên, đều muốn chạy trốn xa hơn một ít, nhưng mà chúng nó mặc kệ chạy ra rất xa, đều khó có khả năng thoát khỏi thiên tà kim liên khống chế. Vương Sùng nhất thời là hấp phong song sát trận, hắn bỗng nhiên cảm thấy được Vô số thiên tà kim liên, tại mấy lần mở tạ sau đó, càng ngày càng nhỏ, theo chừng đầu ngón tay, lột sắc thành cây kim lớn nhỏ. Vô số thiên tà kim liên, chi như cây kim, đầy trời vung vãi vàng rực, so với nguyên lai bề ngoài, tựa hồ càng đẹp mắt vài lần. Hắn thầm nghĩ, hàn yên đây là tu vi có chỗ tiến cảnh sao? Huyền âm ma tiêu đột nhiên cảm giác được không đúng, đánh về phía tang ma thi đồng sơn thời điểm, bỗng nhiên thân thể trì trệ, ngừng ở trên hư không. Đồng sơn tự nhiên không khách khí, Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang hội tụ bàn tay trái, một cái lớn buôn lôi thủ đánh ra, đây là hắn sư môn tuyệt học, chỉ là dị Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang tốc dục, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Huyền âm Ma Tiêu cũng không tránh né, nó dù sao cũng là ma vật, chiến đấu thuần túy bằng bản năng, tại nó bản năng trong, địch nhân bất luận cái gì công kích cũng có thể chẳng thèm ngó tới, chỉ cần dị ác hơn cuồng hơn lại thêm khô mãnh liệt lại thêm hung lệ bản lĩnh phản kích là được. Cho dù cùng Hắc Phong song sát chiến đấu, an thật nhiều dưới thiếu Chiến đấu hình thức đã có một chút cải biến, như cũ không thể triệt để thoát khỏi bản năng. Đã trúng đồng sơn một cách này, huyền âm ma tiêu bỗng nhiên bi tiếng vang lên, trên thân xuất hiện từng điểm loang lộ kim quang. chương 443, tuế mộ thiên hàn, nhất kiếm phiêu nhiên. Hắc phong song sắt cùng vương sùng đều là trong lòng vui vẻ. bọn hắn như thế không biết, điều này đại biểu này đầu mục ma vật đã bị thiên tà kim liên ăn mọn. Ma thi ninh nhất cổ mượn nhờ tàng ma thi đồng sơn ma khí, thi triển nhất thức độ thuật lén vào đến huyền âm ma tiêu bên người, song trưởng ấn lên tới đây đầu mục ma vật ma thân, đem suốt đời khổ tu huyền vũ la hầu kế đô ma quang, liều linh điên quần quản chú. Ma thi ninh nhất cổ cùng tang ma thi đồng sơn thân thể, ma khí đều bị thiên tà kim liên ăn ngọn, cho nên ma thi ninh nhất cổ quán chú huyền vũ la hầu kế đô ma quang, tựu giống như đem thiên tà kim liên tà lực, bất kể thành phẩm cưỡng ép đưa vào huyền âm ma tiêu trong cơ thể. Nay đầu mục ma vật khí tức đột nhiên một yếu, ngay tại hắc phong song sát đều cho rằng Nó cũng có chút biến thành tiểu súc, này đầu mục ma vật đột nhiên há miệng một phun, phun ra vô số nhỏ vụn kim quang. Huyền âm ma tiêu phun ra này một đạo kim quang, liền thừa lúc không phi đột, rõ ràng, chạy thoát. Này đạo kim quang bị huyền âm ma tiêu phun ra, liền biến thành sáng lạng kim hà, hòa nhập vào chiến trường phụ cận, ước vạn mở tạ không ngừng kim liên bên trong, cũng cùng những thứ này kim liên hóa thành một thân thể. Hàng Yên đang tại hát phong động trong, mượn nhờ kính quan thuật, quan sát chiến trường, lúc này lại không khỏi hơi sức sở Âm thầm cảm ứng, đống nhiên cười nói, này đầu mục ma vật cũng coi như nhạy bén, chỉ là khinh thường thiên tà kim liên. Huyền âm ma tiêu cơ hồ đem trong cơ thể cựu thành cựu thiên tà kim liên đều phun tới. Bất kể là Vương sủng đây là Chu Hồng Tụ, hay hoặc là Hàng Yên, đều không có gặp được mạnh mẽ như vậy ngang ma vật. Rõ ràng còn có thể đem trong người cắm dễ thiên tà kim liên, dĩ ma khí bao lấy, cứng ép bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng huyền âm ma tiêu mặc dù có mạnh mẽ như thế ma lực, cũng không có thể đào thoát thiên tà kim liên khống chế, nó phun ra cựu thành cựu cựu thiên tà kim liên, như cũ có rất nhỏ hơi một bộ phận thiên tà kim liên, thật sâu cắm dễ tại nó ma thân. Thiên tà kim liên bực này ta vật, coi như là chỉ có một đóa, đều sinh sôi không ngừng. Hư chi huyền âm ma tiêu trong cơ thể, lưu lại thiên tà kim liên tuyệt không phải một đóa. Hàng Yên cũng không chế đột quang, chạy ra khỏi tiểu hoàng sa ma thân, quát: "Giúp ta đuổi theo huyền âm ma tiêu." Hàn Yên chẳng hề biết hướng về phía Hắc Phong song sát gia lệnh, Mặc dù nàng cùng Vương Sùng quan hệ không giống bình thường, nàng cũng sẽ không tự cho mình là ma thi ninh nhất cổ cùng tang ma thi đồng sơn chủ nhân. Làm làm một cái cô gái thông minh, nàng chỉ biết đi cầu Vương Sùng. Vương Sùng nhẹ gật đầu, nếu là như vậy để cho chạy huyền âm ma tiêu, hắn cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Hát phong song sắt nhìn nhau liếc, biết rõ như vậy khổ sai sự tình, hay là muốn huynh đệ bọn họ đi làm, chỉ có thể lẫn nhau hướng lên bổ nhào về phía trước, tay nắm tay khống chế huyền vũ la hầu kế đô ma quang, trực tiếp đuổi theo. Vương Sùng không chế kiếm quang cùng Hàn Yên cùng một chỗ, xa xa dán tại phía sau, ngược lại là đem tiểu hoàng xà cùng lưu lại tiểu hoàng xà bên trong thành cựu cô cho từ bỏ. Vương Sùng lo lắng thành cựu cô nhìn thấy tang ma thi đồng sơn, trong lòng khó chịu lợi, đã sớm đem kính quang thuật hơi chút điều chỉnh, cho nên thành cựu cô vẫn luôn không thể nhìn thấy tang ma thi đồng sơn, chỉ có thể nhìn đến ma thi ninh nhất cổ. Lúc này chiến đấu kịch liệt, Vương Sùng càng là cho tiểu hoàng xà phát một đạo mệnh lệnh làm cho này đầu mục ma yêu chậm lại tốc độ không trở tay kịp liền cho vứt bỏ cực xa. Thank cửu cô cũng là có lòng hỗ trợ, chỉ là nàng thử qua bản thân lợi hại nhất Huyền Thiên Băng Hỏa Tiễn Thuật, rồi lại cũng không thể bắn chết đối thủ, thậm chí đã liền trọng thương Huyền Âm Ma Tiêu cũng không thể, cũng liền tắt tham chiến chí niệm. Tiểu Hoang Sa chưa cùng đi tới, Thank cửu cô cũng biết, đây là Vương Sùng cùng Hàn Yên không muốn bản thân tham chiến, cũng liền mừng rỡ thay nhàn. Ma Thi Ninh nhất cổ cùng Tang Ma Thi Đồng Sơn, truy kích nửa canh giờ, lại lần nữa đuổi theo Huyền Âm Ma Tiêu. Cũng không phải này đầu ma vật phi độn chi tốc độ, không bằng hát phong song sát, mà là nó ma thân ở trong thiên tà kim liên lại tái phát làm, làm cho huyền âm ma tiêu ma khí vận chuyển đỉnh trệ. Hát phong song sát xuống tới, riêng phần mình thi triển hạng nặng bản lĩnh, cùng huyền âm ma tiêu ác đấu hơn 10 triệu, huyền âm ma tiêu lại phục phun ra một đạo kim quang, như cũ đụng ra vòng chiến, tiếp tục trốn chạy. Hàng Yên cùng vương sung lên, đi theo ở phía sau đầu, lúc này bàn tay trắng non véo nhẹ phát quyết, vẫn luôn bao phủ tại hát Phong song sắt cùng Huyền Âm Ma Tiêu chiến trường bên ngoài Thiên Tà Kim Liên, đông nhiên cùng một chỗ phát động. Đây trời Kim Hà hóa thành cựu đạo màu vàng tấm lụa, đã tập trung vào Huyền Âm Ma Tiêu. Nay đầu mục ma vật ở đâu chịu như vậy khuất phục? Huyền Âm Ma Tiêu vội vàng cổ động ma khí, trấn khai này cựu đạo màu vàng tấm lụa, nhưng Hàn niên vốn cũng không phải là muốn dùng thủ đoạn này đem hắn chế trụ, mà là mượn việc này thúc đẩy sinh trưởng trong cơ thể nó Thiên Tà Kim Liên. Huyền âm Ma Tiêu tuy rằng chấn khai cựu đạo màu vàng tấm lụa, nhưng trên thân rồi lại khai ra một đóa lại một đóa màu vàng hoa sen, những thứ này màu vàng hoa sen đã không ý kỵ huyền xương ma khí, có phần có vài phần kinh màu trắng rất đẹp, đông lạnh tuyết càng kiểu khí chất. Huyền âm Ma Tiêu liều mạng xanh xanh đã nhận lấy hắc phong song sát một quyền một trường, hung hăng một cái ma khí phun ra, lại phục đem trong cơ thể cựu thành cựu cựu trở lên thiên tà kim liên phun ra. Lúc này đây, Nai đầu ma vật cũng tìm được biện pháp, dùng huyền xương ma khí Đông cứng trong cơ thể hết thể sinh cơ Tuy rằng không thể đèm còn giữ lại thiên tà kim liên khu trừ Lại có thể khiến cái này thiên tà kim liên đã mất đi sinh cơ Chỉ có thể yên lặng, không thể nảy mầm Vương Sùng tắc tắc kêu kỳ lạ, kêu lên Này đầu ma vật hảo sinh xảo trá Hàng Yên rút pháp quyết, nhìn qua thật nhỏ như cây kim thiên tà kim liên biến thành đầy trời kim hà hé miệng cười nói, nếu nói là xào trá, nó như thế nào xảo trá qua ngươi Vương Sùng hạc hạc cười cười, đang muốn nói chuyện Rồi lại thấy phía trước có một đạo kiếm quang bay lên, rõ ràng ngăn cản hát phong song sắt cùng huyền âm ma tiêu đường đi. Một cái âm thanh trong trẻo, quắc, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt. Bọn ngươi ma vật, như thế dám không kiêng nghệ gì cả, thai họa muôn dân chăm họ. Vương Sùng lập tức chính là ngẩn ngơ, thầm nghĩ, ai vậy người. Như thế gắn lớn. Ngăn lại đường đi cái vị kia, khí tức nhập lại chưa vững chắc, Hiển nhiên là mới tấn thành đại diễn cảnh, bực này cảnh giới cùng tu vi, chỉ sợ chưa đủ huyền. Chương 444, Tuế Mộ Thiên Hàn, Nhất Kiếm Phiêu Nhiên, 2. Trên đời còn có người có thể sử dụng ra như thế kiếm thuật. Vương Sùng tuy rằng kiếm thuật bình thường, nhưng cũng là ra mắt trên đời kiếm thuật thiên tài. Hàng Yên càng là dĩ khiêu chiến tế băng vân làm mục tiêu, kiếm thuật của nàng tại đại diễn cảnh, chính ma các phái cũng chỉ có giải rác mấy người có thể hơn một chút. Nhưng mà hai người đều cùng một chỗ sinh ra việc này niệm. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chạy mau Diễn Thiên Châu tự đúng Lại tống xuất một đạo cảm giác mát, thừa dịp cơ hội này, tranh thủ thời gian giết hắn đi, mau giết hắn. Vương Sùng nhịn không được rỗi tay đè chặt cái chán, hỏi, ngươi lại phát điên vì cái gì? Thân lấy người không oán không cửu, vì sao phải giết hắn đi? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hắn đã giết phu nhân ngươi, ngươi giết hắn phu nhân. Vương Sùng hỏi ngược lại, thân chưa từng có phu nhân. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đúng vậy. Đây không phải là ở kiếp này chuyện này. Trôi qua một lát. Diễn Thiên Châu lại tống suốt một đạo cảm giác mát, người đây là thừa này trời ban cơ hội tốt, tranh thủ thời gian giết hắn đi, nếu là đã muộn, liền không bao giờ nữa dễ giết rồi. Vương Sùng chỉ cảm thấy này phá châu tử, đã triệt để điên rồi, bản thân không hỏi nguyên do liền đi giết người, giết người cũng thì thôi, cũng nên giết bất chi bất giác, ở đâu có như vậy công nhiên ra tay. Vương Sùng trong khi đang suy nghĩ, xuất kiếm cản trở huyền âm ma tiêu người trẻ tuổi, đã cùng này đầu ma vật giao thủ bảy chiêu. Dù là kiếm thuật của hắn có thể nói kỳ tài ngút trời, thế gian vô song, như cũ rơi giữ hạ phòng. Vương Sùng đang nghĩ ngợi, hà tất bản thân động thủ. tối đa ba hô hấp, huyền âm ma tiêu liền có thể giết đối phương. Hàn Yên đã thở nhẹ một tiếng, tiêu lên, thế nhưng là ứng dương sư hình. Xuất kiếm cản trở này người, đúng là Nga mi ứng dương. Vương Sùng ly khai Nga mi đã thật lâu sau, lúc ấy ứng dương đây là thiếu niên, hôm nay hắn diện mạo kỳ thật biến hóa không lớn, như cũ giống nhau thiếu niên chỉ là trên thân khí chất đã sớm giữ trước bất đồng, Vương Sùng rõ ràng không thể nhận ra. Ứng Dương âm thầm tiêu khổ, nếu không có bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn đối mặt như vậy đại địch. Đạo nhập đại diễn sau đó, Ứng Dương liền phụng sư môn chi mệnh, xuống núi hành đạo. Hắn là cái người thành thật, tính tình vô cùng nhất trầm ổn, cho nên đi là tu tiên giả già nhất đeo trên con đường, tự tự luyện chế một ít đan dược, trên đường đi nhìn thấy sinh ra bệnh nặng người, liền thi triển y liệp thuật, phối hợp đan dược, trị bệnh cứu người. Ứng Dương mấy ngày gần đây, tại phụ cận một chỗ thôn đặt chân. Trong thôn có một loại quái bệnh, thôn dân cũng không biết là nguyên nhân nào, trong thôn đại phu đều nhiễm bệnh chết, trong thành đại phu trọng yếu không dám tới, thôn dân cuối cùng cũng vô lực đi nơi xa thành trấn xem bệnh. Đây là ứng dương tới, lúc này mới dĩ đạo thuật tra được nguyên nhân, phụ cận có một đầu độc tiêm gần nhất luyện khí thành công, sắp hóa hình, nhịn không được phụt lên độc khí, ô nhiễm thôn nguồn nước, lúc này mới có người vô tội thôn dân gặp nạn. Ứng Dương ra tay chu sát độc tiêm lại phục dĩ đan dược cứu chữa thôn dân, vốn ngày mai hẳn muốn đi, lại không ngờ tới, đúng nhiên tao ngộ bực này đại ma đi ngang qua. Hát phong song sát được Vương Sùng thét ra lệnh, còn không dám không kiêng nể gì cả ra tay, cũng sẽ không thai hóa người vô tội, nhưng huyền âm ma tiêu ở đâu so đo những thứ này. Nó mấy lần phát ra huyền xương ma khí, mặc dù chỉ là rơi xuống một chút nửa điểm, lại lạc tại ứng Dương đặt chân thôn chấn, đông lạnh mấy tên thôn dân. Hướng Dương tự nghĩ như không ra tay, chỉ sợ thôn này mấy trăm người vô tội Không phải chết ở này, đầu mục ma vật uy lực còn lại phía dưới, lúc này mới bất đắc di xuất kiếm. Ứng Dương xuất đạo đến nay, tuy rằng cùng Sơn Giã lúc giữa yêu quái đấu pháp qua mấy lần, nhưng hoàn thật không có cùng như thế lợi hại đối thủ thi đấu qua. Huyền âm ma tiêu mỗi một chiều, nhìn như tùy ý, thậm chí đều là tại hắc phong song sắt quần chiến bên trong, bách giúp trở ra một chiều, nhưng vẫn cựu làm cho Ứng Dương ứng phó khó khăn vô cùng, hầu như dùng tới suốt đời sở hữu bản lĩnh. Ứng Dương cũng không biết, hắn cho là mình là ở quá yếu. Thậm chí ngay cả huyền âm ma tiêu tiện tay ra chiêu, đều ứng phó chật vật không chịu nổi. Rơi trong mắt người chung quanh, là bực nào chi kinh người. Hàn Yên lên tiếng gọi thời điểm, ứng dương thực cũng chỉ thiếu kém một cái chân khí, vận chuyển không đến kiếm quang thượng mắt thấy sẽ bị huyền âm ma tiêu đập vỡ lục dương thủ lĩnh. Huyền âm ma tiêu dò xét đến Hàn Yên, nó cũng không nhận biết vị này bổ thiên phái ma nữ, nhưng lại nhận được Hàn Yên trong tay huyền âm kiếm, nó nhớ tới mình bị người lừa gạt phi kiếm, tức giận vô cùng, bỏ quên ứng dương Ngự không lao thẳng tới Hàn Yên. Hàn Yên cũng không ngờ rằng, huyền âm ma tiêu rõ ràng quay đầu để đối phó bản thân. Vương Sùng càng không có nghĩ tới, Hàn Yên lại có thể biết gọi ứng dương một tiếng, thầm nghĩ, cái này không dễ dết rồi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, liên Hàn Yên một khối dết diệt khẩu. Vương Sùng mắng, hử. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, giết một cái phu nhân, thay đổi bình sinh đại địch chi mệnh, đây là cực kỳ hiểu được lợi nhuận. Vương Sùng hơi ngẩn ngơ kêu lên Người này chính là ta bình sinh đại địch. Ứng Dương Diễn Thiên Châu đề cập qua mấy lần, hắn có một cái bình sinh đại địch, chỉ là theo không chịu nói là ai, Vương Sùng cũng không có lường trước, rõ ràng còn là của mình người quen. Hắn tại Nga My thời điểm, ứng Dương tính vào số rất ít, đối với chính mình cũng có thiện ý người, cho dù có Diễn Thiên Châu nhắc nhở, tiểu tặc ma cũng không lớn muốn giết người. Chỉ là tại Vương Sùng bực này, mọi chuyện dĩ lợi ích làm đầu nhân tâm ở bên trong, muốn không muốn giết người cùng gặp sẽ không giết người có lớn lao khác nhau, mặc dù không muốn, nhưng ứng dương nếu như thân là hắn chúng mục tiêu đại địch, hắn cũng sẽ không nương tay. Vương Sùng thoảng qua do dự lúc giữa, Huyền Âm Ma Tiêu đã lần đến gần hắn và Hàn Yên bên người. Hàn Yên không chút do dự, lập tức rút lui mở, núp ở Vương Sùng sau lưng. Hàn Yên cũng chỉ là đại diễn cảnh, nàng tự hỏi có bính linh huyền âm hai lưỡi phi kiếm, nếu là xuất đem hết toàn lực, cũng có thể học ứng dương, thoảng qua ngăn cản mấy chiêu, nhưng này cần gì phải? Có tiểu tặc ma tại bên người, Vì sao phải tự mình ra tay? Vương Sùng quả nhiên kiếm quang một vòng, chắn Hàn Yên trước mặt, cản lại Huyền Âm Ma Tiêu. Vừa rồi ứng dương xuất kiếm, làm cho Vương Sùng hơi sinh cảm ngộ, kiếm quang như nước, cương nhu giao tiếp, lại ngươi sinh ra Lôi đỉnh phích lực kiếm quyết mặt khác một loại biến hóa. Huyền Âm Ma Tiêu một thân ma khí, bị Thiên Tà Kim Liên cắn nuốt mấy lần, bị Hàn Yên luyện hóa, chuyển thành bản thân công lực, lúc này thực lực sớm suy yếu. Nếu là này đầu mục ma vật lúc toàn thịnh, Vương Sùng dựa vào Lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết Tối đa có thể tranh đấu hơn 10 chiêu nhưng lúc này song phương động thủ, hơn 10 chiêu ở trong, vương sùng có thể nhưng không rơi vào thế hạ phong. Hạ phong song sát mới được vương sùng ám chỉ, ý bảo hai người bỏ mặc huyền âm ma tiêu giết người, lại không nghĩ rằng, này đầu mục ma vật buông tha ứng dương, rõ ràng đi đánh giết hàng yên. Tuy rằng vương sùng ra tay, cản lại này đầu mục ma vật, hai người đây là kinh hồn bạc vĩa, sợ bản thân chủ nhân trách tội, nếu là bị người là chủ nhân trách tội xuống, chỉ sợ hai người liền tiểu xúc đều làm không được. Hát phong song sát gấp tung đội quang, đoạt tiến lên đây, thay vương sùng nhận lấy huyền âm ma tiêu, hai vị ma môn đại láo lần nữa cùng này đầu mục ma vật tác đấu hừng hực khí thế. Ứng dương xa xa lướt ở một bên, điều tức hầu như hao hết chân khí, trong lòng thập phần kinh ngạc, hắn nhận ra Hàn Yên, rồi lại không nhận biết vương sùng, lại thêm không nhận biết hát phong song sát, chỉ cảm thấy những người này quan hệ, thập phần chi cổ quái. chương 445, tuế mộ thiên hàn, nhất kiếm phiêu nhiên, 3. Hàn Yên là dương tổ nhất mạch Vương Sùng rõ ràng cũng là một tay Ngami kiếm thuật, hát phong song sát rồi lại là ma môn con đường, bốn người rõ ràng cùng một chỗ yêu đấu này đầu ma vật. Cuối cùng là cái gì tổ hợp? Ứng Dương nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà hắn rồi lại không phải là cổ hủ người. Vượt lên trước hồ, Hàng Yên sư muội may mắn mà có người cứu ta, Ứng Dương đa tạ. Hàng Yên cười mỉm chỉ một ngón tay, kêu lên, người đây là đa tạ vị này Ngami Mi Nam Tông tiểu phích lịch bạch thắng đi. Ứng Dương hơi run sợ, Nga Mi bản sơn cùng Nam Tông. Thù hận sâu đậm, nhưng muốn thực nói đến ngươi chết ta sống tình trạng, vẫn là thật không có. Huyền Diệp cũng chỉ là dẫn theo năm cái sư đệ, còn có một chúng môn nhân đi khắc chế Nga Mi Nam Tông, lại nói tiếp tội lớn lao yên, nhưng trên thực tế, Nga Mi bản sân người, bao gồm sau cùng ghét ác như cựu đại sư Bạch Vân, đều không nghĩ tới đi tìm Nga Mi Nam Tông phiền thoái. Húng chi trong tam đại đệ tử, còn có nhiều người, cũng có giao tình. Ứng Dương cũng chưa từng thấy qua cái gì tiểu phích lịch bạch thắng, cũng chỉ có thể lúng túng chân đạp lang không. Đồng bền thi lễ. Vương Sùng nhe răng cười cười, nói ra, ta là bạch tiêu lão sư môn hạ, có rảnh đáp hình, có thể cùng ta luận bàn một chút. Ứng dương vừa rồi thế nhưng là mắt nhìn lấy, Vương Sùng kiếm lập tức huyền âm ma tiêu, trong lòng thầm nghĩ, ta là ngốc sao. Sẽ cùng ngươi một cái kim đàn cảnh tiên đạo tông sư đâu kiếm. Đồng thời ứng dương cũng âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ ngợi nói, bạch tiêu sư bá nghe nói lại mưu phản Nga mi Nam Tông, cùng hai cái khó coi bảng môn tà đạo pha trộn cùng một chỗ Tự xưng cái gì Đông Hải Tam tiêu, hết sức vắt Nga mi mặt. Vốn cho rằng lão nhân ra người, như vậy xa đoạn, không nghĩ tới rõ ràng còn có thể chăm sóc xuất bạch tháng sư. Huynh! Nhân tài như vậy. Lúc trước huyền diệp ly khai Nga mi thời điểm, bạch tiêu còn chưa có thu qua tiểu phích lịch bạch thắng tên đồ đệ này, ứng dương dựa theo nhập môn trước sau, tự nhiên cảm thấy hắn là sư đệ. Khả vương sùng là kim đăng cảnh, ứng dương là đại diễn cảnh, vì vậy hắn cuối cùng vẫn là dưới đáy lòng kêu một tiếng sư huynh. Ứng Dương những thứ này tiểu tâm tư, Vương Sùng cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn do dự một chút, có hay không muốn tìm cơ hội giết Ứng Dương, Diễn Thiên Châu rồi lại tống xuất một đạo cảm giác mát, không có cơ hội rồi. Đợi tí nữa làm giả cùng hắn lôi kéo tình cảm, chớ có khiến cho người này để ý. Vương Sùng nhịn không được hỏi, vì sao liền chết rồi cơ hội. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, có người đến. Vương Sùng còn muốn hỏi một câu nữa, đến tổt cùng là người nào người đến. Lại nghe được một tiếng du dương kiếm thanh âm. Này một đạo kiếm thanh âm, vang vọng cửu tiêu, khiếu huyệt đều có đáp lại, vô cùng kỳ diệu, hay đến không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Vương Sùng liền gặp được một đạo kiếm quang, kiếm xuất như rồng, dậy sóng lôi âm, chỉ là nhất kiếm, làm cho Vương Sùng đau đầu muôn phần huyền âm ma tiêu, đã bị chém thành hai đoạn. Này đạo kiếm quang thoáng luyện lạc, tựa hồ cổ ý, tựa hồ vô tình ý, đem Ma Thi Ninh nhất cổ cùng tăng Ma Thi Đồng Sơn hai đầu tiểu xúc, cùng nhau chém giết. Vương Sùng thậm chí có thể cảm ứng được Ma thi ninh nhất cổ cùng tang ma thi đồng sơn hết thể sinh cơ, đều ở đây nhất kiếm ở trong, bị đều chặt đứt, hai vị ma môn đại lão tựa như tảng đá, rơi vỡ xuống dưới. Huyền âm ma tiêu cũng như hai vị ma môn đại lao giống nhau, dương chân đại tu nếu là thân thể bị cắt mở, trong thời gian ngắn, còn có thể khôi phục, nhất là huyền âm ma tiêu bực này ma vẩn, khôi phục lực lượng càng là kinh người. Nhưng huyền âm ma tiêu giống như hắt phong song sắt giống như, cũng là sinh cơ toàn bộ tuyệt, hai đoạn thi thể rơi vỡ. Một người tuổi còn trẻ màu đạo nhân, tay áo đồng bền, đi xuống đám mây, nhìn cũng không nhìn, bị hắn nhất kiếm chém hết sinh cơ ma vật cùng hai vị ma môn đại lão. Cái này màu đạo nhân, hai hàng lông mày bay xéo, vào tóc mai, gương mặt hơi chút hẹp dài, nhưng biệt hữu một cố mị lực, khỏe miệng tựa hồ tổng có một loại cười nhạo muôn dân chăm họ vui vẻ, phối hợp hắn vừa rồi, thần thông vô lượng nhất kiếm. Bất kể là vương sủng, đây là hàn yên, hay hoặc là ứng dương, cũng không dám nói thêm nữa. Người này trẻ tuổi màu đạo nhân, chỉ một ngón tay ứng dương, nói ra, sao không gỡ gọi sư bá. Ứng dương do dự một chút, không người chấp tay, têu một tiếng, ứng dương ra mắt huyền diệp sư bá. Người này trẻ tuổi màu đạo nhân, lại chỉ một ngón tay hàn yên, nói ra, sao không gỡ gọi sư bá. Hàn yên cười mỉm cũng gọi là một tiếng, hàn yên ra mắt huyền diệp sư bá. Không chờ trẻ tuổi màu đạo nhân thò tay chỉ hướng bản thân, vương sùng liền thông minh têu lên, bạch thắng ra mắt huyền diệp sư bá. Ta có thể hồi chúng ta Nam Tông sao? Nay người trẻ tuổi màu đạo nhân đúng là Huyền Diệp, hắn hăng hái, lại không phải là trong chuyên thuyết, chạy ra Nga My, khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghi kỹ, duy trì Nam Tông một đường bộ ráng. Vương Sùng từng thấy qua tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, cũng biết cái đại khái, việc này tất nhiên là Âu Dương Đồ rốt cuộc giúp đỡ sư phụ đã vượt qua cửa hải khó, hôm nay Huyền Diệp đã là Dương chân Đại Tu. Chỉ là vị này mới thành lập Dương chân Đại Tu Huyền Diệp, thật sự là mạnh mẽ kinh người, lợi hại không hợp thói Hắc Phong Song Sát hai người liên thủ. Tốt xấu cũng tương đương với 5 cái cực quang phu nhân cái nào loại cấp thấp dương chân đây. Huyền Âm Ma Tiêu cũng không kém cỏi Hắc Phong Song Sát liên thủ, nhất là này đầu ma vật, một thân huyền xương ma khí, lợi hại đến không thể tưởng tượng nổi, đồng dạng là dương chân cảnh thành cửu cô, dị giữ nhà đứng mệnh huyền thiên băng hỏa tiến thuật, toàn lực bắn ra băng hỏa mũi tên, cũng rõ ràng không làm gì được đến này đầu ma vật. Khả Huyền Diệp chỉ là ra tay nhấc kiếm, liên triệt để chém chết Hắc Phong Song Sát cùng Huyền Âm Ma Tiêu xinh cơ. Vương Sùng thầm nghĩ trong lòng, nếu không có sư phụ giống như kiếm này thuật, cũng không có thể dạy rộ Âu Dương đổ cái loại này đồ đệ. hắn kỳ thật trong lòng cũng có phần buồn chồn sợ huyền diệp đạo nhân, tùy tùy tiện tiện liền giết mình. Trẻ tuổi màu đạo nhân đông nhiên sáng lạn cười cười, nói ra, cái gì trở về? Ngươi là bạch tiêu sư đệ môn hạ, từ trước đến nay chính là ta Nga Mi Nam Tông người. Nga Mi Nam Tông tam đại đệ tử, ngươi là thứ hai kim đan, làm sư bá vui mừng vô tận. Vương sùng thở dài một hơi Gấp vội vàng không người hạ bái, huyền diệp đạo nhân cũng không ra tay nâng, cười mỉm nhìn xem tiểu tạc ma, đã bái bắt bái, kỳ thật cái này lại biểu, vị này nga mi nam tông trưởng giáo, một lần nữa đem bạch tiêu nhất mạch đã thu vào tông môn. Huyền diệp phất một cái ống tay áo têu lên, thân lần này rời núi, là vì tham bạn bè. Các ngươi khả cùng ta cùng một chỗ. Vương sùng vội vàng têu lên, sư bá, có thể hay không hơi chờ chúng ta hai ngày, bạch thắng còn có người bằng hữu muốn hơi phó thác vài câu. Vừa rồi sư bá chém giết ma vật, cũng muốn làm một fan xử lý, miễn cho ô nhiễm nhân gian. Huyền Diệp mỉm cười, "Đắc, cũng tốt. Bất quá ta sẽ không chờ các ngươi rồi. Sau đó các ngươi tới Vân Thai Sơn, thân tại Vân Thai Sơn thăm bạn bè, các ngươi khả cùng ta cùng một chỗ bái phòng Cửu Yên thượng nhân." Vương Sùng đưa mắt nhìn vị này sư bá, phiêu nhiên mà đi, mồ hôi trên trán, thật sự là dừng lại đều ngăn không được, đều là bị hủ. Tiểu tặc ma cũng tự nghĩ gà lớn, nhưng ở Huyền Diệp trước mặt, trong đầu hắn muốn đều là Lão tử lúc trước chính là kẻ trộm dầu hôn mê rồi tâm, muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Cũng không biết Âu Dương Đồ có hay không đem chuyện này cùng Huyền Diệp đã từng nói qua, nếu là đã từng nói qua, thân việc này sinh cũng không thể dùng quý quan ứng thân phận, cùng vị đại gia này chạm mặt rồi. Chương 446, quần quận hồng trần phá cảnh tâm. Vương Sùng vội vàng cùng ứng Dương nói ra, đạo huynh phong thả đi tới phương hướng trong thôn, xem xét có không người bị thương, thân đi thu thập đầu kêu ma vật. Yên cũng nói, ứng Dương sư huynh Ngươi thong thả đi trong thôn, thân cùng bạch thắng đi. Ứng Dương có chút không hiểu được ý nghĩ, thầm nghĩ, thân cũng không nghĩ tới, với các ngươi tranh giành loại sự tình này con a Hắn cũng nghĩ không ra Vương sủng Hàn Yên cùng Hát Phong song sát quan hệ, dù sao bốn người cùng một chỗ đối địch, nhưng nếu như mọi người cho huyền diệp giết, Ứng Dương cũng lười nhiều chuyện mà. huống chi Vương Sùng cùng Hàn Yên, cũng coi là đã cứu hắn một lần. Ứng Dương chấp tay, phiêu nhiên đi. Vương sủng vội vàng theo như hạ xuống đột quang, hạn trên mặt đất đã thấy đến khắp nơi Kim Liên hoa mở không khỏi hơi thở dài một hơi hàng Yên cũng rút một đóa thiên tà Kim Liên trôi qua một lát cười mỉm nói may được Huyền diệp sư Bá chém chết huyền âm ma tiêu sinh cơ bằng không thì ta còn thật không biết lúc nào mới có thể luyện hóa này đầu ma vượt hàng Yên bàn tay như ngọc trắng run lên bị huyền diệp chém thành hai đoạn huyền âm Ma tiêu hai đoạn thi thể hợp lại rồi lại không còn có nguyên lai hung lệ tựa như tiểu cầu giống như ngồi trồm hổm trên mặt đấtô kêu to huyền Diệp một kiếm tia Chém chết huyền âm ma tiêu ma thức, này đầu ma vật sinh cơ diệt hết, nhưng vừa đúng loại giúp Hàn Yên, Hàn Yên mượn nhờ thiền tà kim liên, cho này đầu ma vật gây dựng lại ma thức. Nguyên bốn thuộc về huyền âm ma tiêu ma thức, giọt nước không còn, hôm nay này đầu ma vật trong thức hải, đều là Hàn Yên ban cho hoàn toàn mới chi nhớ. Này kỳ thật đã đợi như khởi tử hồi sinh rồi. chúng sinh huyền âm ma tiêu, chỉ nhớ rõ Hàn Yên là chủ nhân của nó, đem nó từ nhỏ nuôi lớn, bản thân cần phải trung tâm như một, dĩ Hàn Yên sinh tử, vì sinh tử đánh bạc tính mạng đi bảo hộ. Vương Sùng thở dài, hắn vốn còn muốn bảo trụ hát phong song sát chi nhớ, nhưng huyền diệp uy phong quá đáng, chém chết hai người thức hải, vì vậy thoạt nhìn giống như là chết rồi, trên thực tế cũng là thật đã chết rồi. Thiên tà Kim Liên gây dựng lại ý thức, đã không phải là nguyên lai, loại hai cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Vương Sùng cũng lấy ra thiên tà Kim Liên, bị chém chết nguyên thần ma thi ninh nhất cổ cùng tăng ma thi đồng sơn, lại phục một lần nữa đứng lên, chỉ là đần nộn, ánh mắt đ đã tựa như cái sắc không hồn. Vương Sùng tiện tay chỉ một cái, đem hai đầu tiểu xúc đưa trở về tiểu hoàng sà trong cơ thể Hắc Phong Động. "Này hai đầu ma môn đại lão, cần phải tu dưỡng một ít thời điểm, không thể lại dùng rồi." Hàng Yên Khấu chỉ bắn ra, cho Huyền Âm Ma tiêu hạ một cái mệnh lệnh, này đầu ma tiêu quay đầu độn xuống dưới đất, thẳng đến Huyền xương Động mà đi. Vương Sùng chợt nhớ tới một chuyện, kêu lên, "Sao không có đem cái kia khẩu Huyền Âm kiếm mang tới?" Hàn Yên cười mỉm nói, "Chớ có keo này khẩu Huyền Âm kiếm" liền cho ta tiểu xúc vui đùa một chút đi. Ngươi lại không thiếu phi kiếm, chờ ngươi cần phải kiếm này, ban cho môn đệ, tiểu thiếp thân liền trả lại ngươi. Vương Sùng cũng không có cùng Hàn Yên tranh chấp, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, một lưỡi phi kiếm cũng là không coi vào đâu. Chỉ là, ngươi về sau thực liền là phu nhân của ta sao? Hàn Yên hơi vận phúc, ôn nhu chân thành đáp, "Bổ thiên Hàn Yên, ra mắt phu quân." Vương Sùng run ống tay háo, ngựa kiếm bay thẳng tiểu tiêu, lưu lại một câu nói. Đối với Hàn Yên nói ra, "Ta đi đuổi theo Huyền Diệp sư bá, người đi tiến thành cự cô, không phải nói bên này chuyện này, hãy cùng thân cùng đi a." Vương Sùng từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới gặp lại Ứng Dương, hắn thật sợ mình nhịn không được ra tay, giết vị này mệnh trung chú định đại địch. Vương Sùng kiếm quang lại nhanh chóng, cũng không có khả năng đuổi theo Huyền Diệp, hắn cũng không có thật sự đuổi theo Huyền Diệp. Hắn lại không phải là cái gì tiểu phích lịch bạch thắng, chẳng lẽ còn thực đi gia nhập Nga Mi Nam Tông? Không có thôn Hải Huyền Tông nhân, Diễn Khánh chân quân đệ tử không, đi gia nhập Nga mi Nam Tông bực này không có tiền đổ môn phái làm chi. Vương Sùng chính là bỗng nhiên có chút bực mình, tìm cái lấy cớ, bỏ rơi hàng yên, đều muốn một người tán giải sầu. Hán kiếm quang tùy ý cử chỉ, phi không nhiều lắm viễn, bỗng nhiên thấy phía dưới rất là quen thuộc, liền đem kiếm quang theo như hạ xuống, tín ngựa do cương, rời đi không có nhiều vài bước, liền thấy được một tòa trộm hiểu. Đây là Hồng Diệp Tự. Vương Sùng trong lòng hơi trầm âm, không có tiến vào trong chùa. Dù sao thân phận của hắn lung túng. Thanh Nguyệt Đại Sư đã sớm đem Hồng Diệp tự một lần nữa sửa chữa, cũng không có lúc trước bị một đám bảng môn tán tu trả đạp bộ ráng. Chỉ là chỗ này miếu nhỏ, như cũ không phải to lớn, chỉ là gạch xanh ngói đỏ, rất là lịch sự tao nhã. Vương Sùng nhớ tới năm đó, mình chính là tại Hồng Diệp tự học được 72 luyện hình thuật, theo thấp đặt một thân đạo cơ. Nếu là không có ngoài ý muốn hắn chỉ sợ sớm đã là độc long tự đệ tử chân truyền rồi, hôm nay thiết lê lao tổ Hồng Diệp Thiền Sư chứng nhận liền thái ớt bất tử chi thân, độc long tự chỉ sợ lại muốn hương vượt lên. Vương Sùng chỉ là thoáng ngừng chân, sẽ không nhiều hơn nữa xem, dựa theo trong lòng nhận thấy, trực tiếp bước đi, bất quá mấy canh dở, liền vào thành Dương Châu. Thành Dương Châu cũng là hơn 10 năm qua đi, tại người tu tiên trên thân. Hơn 10 năm bất quá trong nháy mắt một cái chấp mắt, tất cả mọi người không có quá mức cải biến, tối đa cũng chính là đạo pháp hơi chút cao chút ít. Nhưng cùng nhân gian mà nói, hơn 10 năm thời gian đã là một thế hệ vật phong lưu qua đi, lại có một thế hệ vật phong lưu hạ tới. Vương Sùng tìm nửa ngày rồi lại mới biết được, năm đó hắn mới tới Dương Châu, nhìn thấy một đám người trẻ tuổi tiểu lâu nào, bởi vì cháy, đã đốt không còn. Chỉ có thể tùy tiện khác tìm một quán rượu, tiêu chút ít rượu và thức ăn, gọi qua tiểu nhị, chỉ là thoảng qua nghe ngóng vài câu, liền phát hiện đã không ai biết rõ năm đó Dương Châu bát tú rồi, hôm nay Dương Châu văn tên tối thịnh thế hệ, tên là Tam Tuấn. Trong đó có hai người là người quen đời sau. Một người khác, Vương Sùng rồi lại cũng không hiểu biết ra thế. Hắn cùng quán rượu Tiểu Nhị nghe ngóng tin tức, cũng không là muốn tự ôn chuyện tình nghĩa, chỉ là bỗng nhiên có cảm khái, bỗng nhiên có nảy lòng tham, bỗng nhiên liền hỏi một tiếng, hỏi qua sau đó cũng thì thôi. Vương Sùng hình dạng kỳ dị, lại là một thân đạo chàng, nghe ngóng lại là chuyện cũ năm xưa, quán rượu Tiểu Nhị liền hơi chút lên chút ít tâm tư, thầm nghĩ, Lý gia thiếu ra phân phó, nếu là có kỳ nhân dị sĩ, tất nhiên muốn bẩm báo cùng hắn, cực kỳ có phần thượng. Người này sợ không phải là kỳ nhân dị sĩ, ta đi thông báo một câu, chỉ sợ ít nhất 10 lượng bạc nhập trướng. Nay tiểu nhị nghĩ đến ban thưởng, lấy người nói một tiếng, liền đi ra cửa. Vương Sùng mặc dù không có buông ra ma thức, thực sự có thể biết phụ cận, cuối cùng có quá mức gió thổi cỏ lay. Hắn vốn là tính tình cẩn thận, lại phục luyện liền thiên mang ngũ thức, cái này tiểu nhị như thế giấu giếm được. Chỉ là vương sùng cũng hơi hiếu kỳ, không biết cái này tiểu nhị, cuối cùng muốn đi thông cầm người nào, vì vậy hắn cũng không ly khai tự giót uống một mình, lại phục thản nhiên, có suy nghĩ, đem mình này hơn 10 năm tới thời gian, tại trong lồng ngực chống lay động một lần. Đột nhiên, liền đạo tâm có ngộ. Vương Sùng chỉ cảm thấy, tựa hồ có cái gì vỡ tăng ra, hắn run dậy thân thể, có lượng đạo mới cương mạch, lại phục được mở mang đi ra. Trải qua vô số chiến đấu, Vương Sùng tự nhiên trong lòng càng ngộ, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, lại là tại bực này quần quần hồng trận, người ở phồn thịnh tri địa, đạo tâm có pha kính. Hắn chợt tới Năm đó Vương Tô Nhĩ làm cho hắn, trải qua 20 năm quần quận hồng trần, lúc này mới linh ngộ đến, vị này trước sư phụ khổ tâm. Trưng 447, Duyên Pháp. Một con khoái mã, phố dài chạy gấp. Ngựa một cái đằng trước tuấn tú thiếu niên, nhãn gặp được dưới tiểu lâu, quắt to một tiếng, uy ít. Giúp ta mang ngựa. Bản thân thả người nhảy lên, theo trên lưng ngựa phi thân lên, hạ xuống giữ trên tử lâu. Vương Sùng Đầu nhìn đến liếc, đã cảm thấy thiếu niên này, giữa lông mày có chút quen thuộc, trong lòng thầm nghĩ chớ không phải là Lý Thiển ca ca hậu nhân. Thiếu niên hai mắt quét qua, gặp được Vương Sùng, liền nhanh chạy tới, tuy rằng một đường phóng ngựa, lại phục thi triển khinh công, hắn rồi lại khí định thân nhàn, hiển nhiên võ công khá cao, hai tay ôm cổ tay, lễ phép mà hỏi, vị này đạo trưởng, không biết tại cái gì thầm sơn tu hành, đạo hiệu như thế. Vương Sùng mỉm cười, đáp, tên của ta, ngươi cũng không cần biết, rõ, ta cùng với ngươi không có đạo duyên. Vương Sùng rút cái pháp quyết, lập tức hóa thành khói xanh, chốc lát không thấy. Thiếu niên lập tức kinh hãi, lại phục đấm ngực giậm chân, ảo não nói, tất nhiên là thân thái độ ngạ mạn, làm cho tiên nhân tức giận. Hơn 10 năm, lần thứ nhất nhìn thấy bực này tiên nhân, lại chưa từng hữu duyên. Thiếu niên đang ảo não, lại có một thiếu niên thản nhiên lên lầu, hắn vừa rồi tại dưới tiểu lâu, giúp đỡ Hảo Hữu gọi ngựa tốt con, lúc này mới đi lên cùng Hảo Hữu cùng một chỗ, muốn gặp Thức Hữu đạo chi sĩ. Hắn thấy Hữu như thế bộ dáng, không khỏi cười nói, "Thành Không Nhi, như thế nào không chịu được như thế?" Chẳng lẽ tiên nhân lại là lừa đảo? Bị gọi tình không nhi đấy, đúng là Lý Thiển con trai độc nhất Lý Tình không. Phụ thân hắn nhiều năm khoa cử, chưa từng chúng phải công danh, lơ lửng ở thế chi tâm dần dần phai nhạt chỉ ở nhà chung đóng cửa dạy bảo nhi tử. Lý Tình không chuyển lệch lại ưu thích võ công, đã bị Lý Thiển tiễn đưa hảo hiểu tư đồ hiểu đạo môn hạ học nghệ, hôm nay cũng học được văn võ song toàn. Dưới tiểu lâu giúp hắn mang ngựa thiếu niên, chính là tư đồ hiểu đạo con trai độc nhất, tên là tư đ Cũng văn võ song toàn thiếu niên, Tư Đồ Huy còn bái sư Kiều thọ dân, một tay vẽ nghệ thiên hạ lừng danh, vẫn còn tại sư phụ của mình phía trên. Lý tình không cùng Tư Đồ Huy đều là Dương Châu nổi danh Tuấn Tú Thiếu Niên, cùng một người khác nổi danh hợp thành Dương Châu Tam Tuấn. Tư Đồ Huy khuyên bảo hảo có vài câu, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua, đã thấy vương sùng vừa rồi trên bàn rượu, có một nhóm thủy sách, vòng ánh rượu dịch thể hội tụ thành một câu, nửa đêm canh ba, tu tình viên trung. Tư Đồ Huy cũng có phần hoảng sợ Hán Vội vàng giật lấy Lý Tình không tới đây, rượu trên bàn dịch thể rõ ràng hướng lên một tiếp cận, rót thành một trường khuôn mặt tươi cười, lập tức rượu dịch thể bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Lý Tình không lúc này mới hưng phấn kêu lên, ta đây liền đi tìm tiểu thúc thúc. Tư Đồ Huy vội vàng kéo lại hắn, thấp giọng nói ra, chớ có làm cho người ta nhìn chăm chú. Tư Đồ Huy kỳ thật cũng không lý Tình không như vậy vội vàng xao động, đều muốn cầu tiến hỏi. Năm đó Lý Tiễn Cự tuyệt hai lần Vương Tô Nhĩ độ hóa, sau đó cũng chưa từng ngân hà Tuy rằng cầu lấy công danh không được, cũng như vậy nhạt rảnh rỗi sinh. Nhưng Dương Châu bắt tú bên trong, tư đổ hữu đạo rồi lại được vương sùng truyền thụ. Vị này tư đổ hữu đạo thiên tư không tầm thường, thấm thoát mấy năm, đã đột phá tiên thiên cảnh giới, đi ra ngoài du lịch, lại phục được một phần cơ duyên, rõ ràng đạo nhập thiên cương. Từ đó về sau, là hắn có thể đi tới đi lui, một lướt trăm trượng, không phục người kiếm hiệp khách, cũng có chẳng yêu trừ mà khả năng. Tư đổ hữu đạo cũng thực cẩn thận, ngoại trừ vài thứ hảo Hữu cũng không làm cho người ta biết mình bản lĩnh. Lý Tình không là đệ tử của hắn, tự nhiên biết rõ sư phụ bổn sự, chỉ là mỗi lần đi cầu pháp, Tư đổ Hữu Đạo chỉ là không đồng ý, còn nói với hắn nói, năm đó thụ thân đạo pháp tiên nhân, cũng không muốn xưng phương pháp này có thể truyền nhân, đã liền uy nhi thân đều không có ý định truyền thụ, miễn cho ác tiên nhân. Lý Tình không bởi vậy, mới có cầu tiên hỏi chi niệm, bốn phía lấy người nghe ngóng, ở đâu xuất hiện qua kỳ nhân dị sĩ? Chỉ là thế gian tu hành chi sĩ, cũng không yêu nhiễm hồng trần. Coi như là ngẫu nhiên dạo chơi nhân gian, cũng sẽ không khiến phàm tục nhìn ra bộ mặt thật, cho nên lý tình không vất vả mấy năm, như cũ chẳng được gì, nhập lại chưa từng thấy qua hữu đạo chi sĩ, ngược lại là lừa đảo thấy rất nhiều. Khó khăn nhìn thấy một cái thật là có bản lĩnh tiên nhân, lý tình không vội vàng sao động vô cùng, tư đồ huy rồi lại muốn lấy, cha mình còn có thể thật không truyền thụ ra truyền đạo pháp. Vì vậy so với lý tình không muốn ổn trọng nhiều lắm. Lý tình không cũng biết, bản thân quá mức vội vàng sao động. Sợ tiên nhân không thích, vội vàng nhìn trời xa xa túi đầu, liền giật lấy tư đồ uy lì khai. Vương Sùng nhìn xem hai người thiếu niên, chợt nhớ tới mình năm đó thu hai cái đồng tử, hôm nay chỉ sợ cũng trưởng thành rồi, không biết là bộ răng gì. Vương Sùng biết mình thân phận lúng túng, cũng không có đi gặp thấy lão hữu ý niệm trong đầu, chỉ là hắn thủy chung còn nhớ rõ, Vương Tô nhị năm đó, làm cho mình độ hóa Lý Tiễn, trong lòng thầm nghĩ, Lý Tiễn sư huynh, sợ là không có cơ hội nhập đạo cửa, vị thiếu niên này hẳn là hắn hậu nhân. Đã có cầu tiền chi niệm, thân cũng không ngại hỗ trợ một tay. Vương Sùng rũ áo tay áo, nhanh nhẹn mà đi. Lý tình không cùng tư đồ huy hai nhà vốn là cùng tiểu gia giao hảo, quay lại tất cả nhà, liền tựa như bản thân giống như tự do. Vì vậy hai người nói muốn mượn sự tình một đêm, tiểu thọ dân trọng yếu không thèm để ý chút nào, tùy ý hai người thiếu niên tự hành chuyện lạ. Thậm chí Kiều thọ dân con gái yêu, hoàn ba ba đã chạy tới. Cùng hai cái thế ra ca ca cùng một chỗ, chờ đợi có thể nhìn thấy tiên nhân Lý tình không mấy lần đều muốn khuyên kiểu đại tiểu thư hồi đi ngủ, miễn cho quá yếu nhếu tiên nhân, cảm thấy bọn hắn còn dẫn theo nữ quyến, không chịu chuyển thụ đạo pháp. Nhưng tiểu thọ dân con gái yêu, có phần đến phụ thân sụn ái, ở đâu quan tâm lý tình không. Chỉ là trông mong đang nhìn bầu trời, so với lý tình không cùng tư đồ vì còn muốn vội vàng. Vương sùng người đang không chung, đồng nhiên khiến một cái thân pháp, Bính linh kiếm cầu vồng động trời, bầu trời khép quấn, lúc này mới như thiên thân đổi chiều, rủ xuống người trước. hắn mỉm mà hỏi Ta chính là Nga Mi Nam Tông tiên nhân, mấy vị có thể cùng ta cầu thăng tiên. Lý tình không một lòng đều muốn cầu tiên, nhưng không biết tại sao, thấy vương sùng như thế khống chế kiếm quang, từ trên trời răng xuống, đồng nhiên sinh ra vài phần sợ hãi, nghĩ ngợi nói, cái này tiên nhân trẻ tuổi, không biết xuất thân, vạn nhất đạo pháp nhập lại không thế nào. Hắn suy nghĩ sau nửa ngày, hai tay nún, đắc, kẻ hèn này còn phải hỏi qua cha mẹ, lại đến bẩm báo tiên nhân. Tư đồ huy vốn có phần hoài nghi, Nhưng thấy đến Vương Sùng như thế kiếm thuật, ẩn nhẫn trong chốc lát, đến lúc Hảo Hữu nói muốn hỏi qua cha mẹ, đáy lòng của hắn liền nóng nảy, vội vàng kêu lên, kẻ hèn này nguyện cùng tiên nhân đi tu hành. Tiêu Thọ dân nữ nhi, cũng trợn tròn trong mắt, kêu lên, tiểu quan đảo cũng nguyện ý cùng tiên nhân đi tu hành. Vương Sùng nhịn không được cười lên, đắp, không nghĩ tới, năm đó, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, chớ có nói lộ ra miệng. Vương Sùng lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, năm đó Lý Thiển cự tuyệt Vương Tô Nhĩ, Lý tình không cũng cự tuyệt bản thân, còn đây là chính xác không có duyên pháp, không cách nào cưỡng cầu. Vương Sùng chỉ một ngón tay, quắc, các ngươi đã hai nguyện ý, sẽ theo thân đi đi. Tư độ huy tinh thần phân chấn, đi tới Vương Sùng trước mặt, tiểu quan đảo do dự một chút, nói ra, thân, thân nếu suy nghĩ nhiều muốn. Vương Sùng hạc hạc cười cười, đắp, từ từ suy nghĩ, lại không lo lắng. hắn tự tay run lên, dùng chân khí bao lấy tư đồ huy, bay lên không, thoáng qua rời đi rồi dương châu. Trưng 448, Nga Mi một mạch có 3 phân. Tư đội uy chỉ cảm thấy ngoài thân vụ vụ tiếng gió, mơ hổ có lôi đỉnh lôi phá không, bắt đầu còn có chút sợ hãi, chậm rãi thì có hương phấn lên. Vương Sùng dùng chính là chính tông nhất kiếm độn chi thuật, bản thân cương khí cùng phi kiếm giao hòa, do phi kiếm lôi lấy mình và tư đồ uy, chém rách hư không thở mạnh. Nga Mi kiếm độn chi thuật, thiên hạ hãn hữu kia con. Vương Sùng trong lòng cân nhắc, cái này đội nhi trở về ném đi Nga My Nam Tông. Làm cho Âu Dương đổ giúp ta dạy Tự chính mình sẽ không đi Nhưng có một đồ đệ để ở bên kia Cũng coi là tiếp theo chiêu rảnh rối chơi cờ Về phần tư đồ huy tại Nga Mi Nam Tông Có thể học được công pháp gì kiếm quyết Vương Sùng có thể đã mặc kệ Dù sao hắn cũng thực không có gì có thể khiến cho Một thân đạo pháp Phần lớn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật Vương Sùng ngự không không lâu Liền hơi sinh cảm ứng Với tay một cái, tiểu hoàng xà liền phá không tới Tư đồ huy thấy như thế Một cái kim lân yêu xà Tiểu hoàng xà lúc này thân thể chăm trượng, thập phần uy phong, lập tức tóc gáy đều dựng lên tới. Thiếu niên này vốn tưởng rằng, bản thân sư phụ tất nhiên cùng này đầu yêu xà, có chút tranh đấu, sợ hãi ngoài, cũng có chút chờ mong, đã thấy bản thân sư phụ, tiện tay vô, cũng không biết nói gì đó, sẽ đem này đầu ma vật đổi đi, đáy lòng lập tức sinh ra vô cùng vui mừng. Tư đồ huy thầm nghĩ, ta đây sư phụ niên kỷ so với ta khả năng còn nhỏ, nhưng đạo pháp quả thật cao thâm, lợi hại như thế yêu xà cũng chịu hắn hàng phục Vương Sùng triệu hoán tiểu hoàng Sa chỉ là muốn muốn điều tra liếc mắt nhìn bản thân hai cái tiểu xúc khôi phục như thế. Huyền âm ma tiêu chính là huyền xương Hàn triệu trung gia đời ma vật, toàn thân đều là ma khí cấu thành, chỉ cần ma thức gây dựng lại, có thể khôi phục lại, chỉ kém bổ ích bản nguyên ma khí thôi. Nhưng hắc phong song sắt nhưng là tu sĩ, chính là thân thể, mặc dù Vương Sùng cũng gây dựng lại hai người ma thức, nhưng thân thể rồi lại khôi phục thật trợm, hôm nay hai người hợp lực, sợ cũng chỉ nhìn xem địch nổi cực quang phu nhân, thực lực sụ Vương Sùng đuổi đi tiểu hoàng xà, trong lòng thầm nghĩ, hát phong song sắt còn chưa khôi phục, chỉ sợ muốn vài năm mới phải lần nữa đắc rụng. Thanh cửu cô đã đi trở về đại vương Ngọc Sơn huyền cô động, đi luyện bản thân linh rồi rồi. Hàng Yên để cho ta qua. Cũng được. liền đi vân thai Sơn một chuyến. Vương Sùng kiếm quang vòng chuyện, không trở tay kịp liền chứng kiến Hàng Yên chân đạp hư không, cười dịu dàng tại chờ đợi mình. Hôm nay hắn là tiểu phích lịch bạch thắng, không hợp sử dụng quý quan đương pháp bảo vì vậy không có lại dùng tiểu hoàng xà, cũng không có lây dùng cố ý vì thế lần du lịch chuẩn bị lục âm nguyên linh đại pháp hiệt, mà là cưới lên Hàn Yên, dĩ lục cửu vân xa pháp thúc đẩy sinh trưởng vân xa. Hàn Yên thấy Vương Sùng mang về một thiếu niên, nhịn không được bổ thiên bí pháp truyền âm nói, người đây là nơi nào lấy được tư sinh hải nhi. Coi như là ngoài có tiểu nhân, Tổng cũng có chút hỏi qua thân một tiếng mới là, sao giống như việc này công khai làm cho về nhà tới. Vương Sùng biết rõ Hàn Yên đây là trêu trọc, không biết làm sao đáp Việc này là ngẫu nhiên thấy cái mình thích là thèm, thu đồ nhi, ở đâu là cái gì tư sinh hải nhi. Tư đồ Huy chưa thấy qua Hàn Yên bực này tiên tử, vương sùng vì bảo trì hình tượng, cũng không có cùng Hàn Yên biểu hiện thân mật, nhưng vẫn là tư tâm thiên nghĩ, tất nhiên là sư phụ hào hữu. Tuy rằng không biết ngày sau có hay không sư mẫu, cũng không dám lộ ra không thỏa đáng, lập tức muốn quỷ xuống dập đầu. Hàn Yên cười mỉm nói, ta và người sư phụ đều là Nga Mi nhất mạch, hắn là Nam Tông, ta là Dương Tổ nhất mạch. Còn có một mạch chính là bản sơn, ngươi về sau xuống núi hành đạo, cần phải phân rõ ràng. Tư đổ huy chính suy nghĩ, Nga Mi là sao như thế phức tạp, ứng dương liền khống chế kiếm quang bay lên vân xa. Hắn thấy tư đổ huy, không khỏi hơi sướng sở, cũng cũng không có hỏi nhiều, cũng học hàn yên cùng vương sủng khoanh chân ngồi xuống. Tư đồ huy vội vàng tới đây cho ứng dương dập đầu, ứng dương ở trước mặt người ngoài, thế nhưng là nhất phái ổn trọng, cười nói, Sư phụ ngươi là Nga Mi Nam Tông, ta là Nga Mi bản sơn xuất thân. Ngươi cũng không bái thân, ngày sau khắp nơi đường xa, gặp được bản Sơn đệ tử, cũng tốt nhất giả bộ như không nhìn được, miễn cho đại môn lung túng. Tư đồ huy thiếu niên này, đã mộng bước đầu góc tròn váng, nhìn chung quanh, thầm nghĩ, Nga My sợ là có chút vấn đề, nếu không, hảo hảo vì sao phải phân bản Sơn, Nam Tông, Dương Tổ tam Mạch. Hơn nữa nhìn ba vị trưởng bối, tựa hồ giao tình, cũng không lớn vui vẻ. Thân mới vừa rồi còn cho rằng Hàn Tiên Tử cùng sư phụ quan hệ không tệ. Tư đồ huy cũng không dám suy nghĩ nhiều, sợ những thứ này tiên nhân còn có thể biết mình ý niệm trong đầu, vội vàng đi đã đến vương sùng bên người, cũng học sư phụ khoanh chân ngồi xuống. Chỉ là tâm hắn đầu lần đi kia, có vô số tạm nghiệm, lại ngươi thu nhiếp không ngừng tâm thần. Tư đồ huy thở dài trong lòng, thầm nghĩ, chỉ sợ là biểu hiện không hảo. Hắn cũng không dám bắt buộc bản thân tỉ mỉ tập trung tư tưởng suy nghĩ, mở ra hai mắt, theo vân xe đi hạ nhìn lại, vân xa phi độ, lướt qua đại địa, vô số kỳ cảnh, cũng như tại trước mắt. Ngay cả là tu vi thấp nhất đại diễn cảnh tu sĩ, một canh giờ cũng có thể phi độn hơn trăm dặm, một ngày đêm có thể chuyển xa ở ngoài ngàn dặm. Phạm tốc thế gian, chính là nhanh nhất ngựa, tàu sau cùng trôi chạy đường, cũng không quá đáng một ngày có thể tàu hai 3 trăm dặm. Hàng Yên Lục cửu Vân Sa Pháp, chính là đại diễn cảnh sử dụng ra, cũng có thể so với kim đan cảnh cao thủ tốc độn, một canh giờ có thể có 1500 trong. Nhưng cái tốc độ này, ở trên không phi độn, rồi lại nhìn không ra tốc độ, chỉ sợ mặt đất người chứng kiến còn cảm thấy cái mảnh này độn quan trọng yếu vô dụng động. Tư đổ huy từ trên cao nhìn về phía mặt đất, cũng là như thế, vô biên đại địa, nhất thời như không. Hắn cũng là từ nhỏ tu luyện võ công, đã đến tư đổ hữu đạo chân truyền, đồng nhiên thấy mặt đất có hai cố quang khí, đang tại nhiều lần phương ra, không khỏi sinh ra hiếu kỷ, chỉ vào phía dưới, nhỏ giọng hỏi, khả là có người đấu pháp. Vương Sùng tùy ý xuống nhìn sang, cười nói, là hai đầu yêu quái đánh nhau, xem tu vi, cũng còn giống như... Trao quyền cho cấp giới, phóng về nông thôn, hạ phóng hoàn toàn chính xác có hai cái yêu quái tại đấu pháp, chỉ là tu vi thật sự đều giống như, cũng chỉ là thiên cương cảnh mà thôi. Bực này tiểu yêu quái, vương sùng tiện tay cũng có thể diệt rồi, tất nhiên là hồn không thèm để ý. Tư đồ vi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, chúng ta người tu đạo, không phải thấy yêu quái muốn chém giết sao? Vương sùng kiên nhẫn chỉ điểm nói, người tu đạo ở đâu có rất nhiều nhàn tình nhà trí. Gặp được yêu quái hại người, tự nhiên muốn ra tay nhưng những thứ này yêu tự trách mình tranh đấu, sẽ không tu đi quản Lo nghĩ, vương sùng sợ dậy hư mất đồ nhi lại phục bổ sung, nếu là ngươi thật sự có chảm yêu trừ ma thiện tâm, ngày sau tu thành đạo pháp, sư phụ cũng không ngăn trở ngươi chảm yêu trừ ma. Ứng dương cũng nhìn thấy phía dưới đấu pháp yêu quái, vốn định nhất kiếm chém này hai đầu yêu quái, người tu đạo chém giết yêu quái, chính là kiến thức cơ bản khóa. Đại đa số yêu quái đều là theo ngây thơ chung mở ra linh thức, trời sinh thì có giá tính vì vậy sinh hạ tới tiểu hại hơn người yêu quái, nhập lại không nhiều lắm, trừ phi là xuất thân đại tộc, từ nhỏ sẽ dạy đạo. Nhưng nghe đến vương sùng những lời này, liền rút kiếm quyết, không có phát động. Ứng dương thầm nghĩ, bạch thắng đạo hữu nói không sai, gặp được yêu quái hại người, đương nhiên muốn giết, nhưng này hai chi yêu quái, đầu là mình tranh đấu, hãy bỏ qua bọn hắn a chương 449, Bạch Long hóa kiếp thuật. Ba người vân xa phi bất quá chăm dặm, lại phục nhìn thấy có yêu quái tranh đấu. Vương sùng, Hàng Yên cùng ứng dương, đều hơi sinh ra kỳ quái, phải biết rằng yêu quái cũng không phải là ăn no rồi việc đấy, đã biết rõ rất thích tàn nhận tranh đấu. Yêu quái hầu như đều là dã thú xuất thân, giã thú đại đa số đều là, ăn no rồi liền không muốn tranh đấu, vì vậy yêu quái cũng là như vậy tập tính, không có lý do gì liền tùy ý chém giết yêu quái, 89 chín phần mười là tu đạo gây ra rủi ro. Lúc vân xa bốn người, gặp được thứ bảy hỏa yêu quái tranh đấu, coi như là chậm nhất cùng tư đồ huy cũng biết, nhất định là chuyện gì xảy ra mà. Hàng Yên nhìn Vương Sùng nhãn, hỏi, khả muốn hỏi một chút là chuyện gì vậy? Vương Sùng hơi trầm ngâm, lắc đầu nói ra, hay là trước đi gặp huyền diệp sư bá đi? Hàng Yên liền là trầm mặt không nói, ứng dương mặc dù hiếu kỳ, nhưng Vương Sùng cùng Hàng Yên cũng không muốn nhiều chuyện mà, hắn liền cũng nghiêm chỉnh nói cái gì, cũng giữ Vương trầm mặt. Một đoàn người lại gặp hai lần yêu quái tranh đấu sau đó, liền không còn có gặp được yêu quái, một đường bay về phía Vân Thái Sơn. Vương Sùng nhớ tới lần trước, mình và Kiền ấm tông Lữ Công Sơn tới Vân Thai Sơn chuyện này, không khỏi trong nội tâm hơi sinh ấm áp, hai người này có thể tính đến bằng hữu của hắn, chỉ là giới hạn trong thân phận, ngày sau không tiếp tục gặp mặt thời điểm, mặc dù gặp mặt cũng có chút da vẻ không nhìn được. Hàng Yên cuối cùng là biết rõ tiến thối, tại Vân Thai Sơn bên ngoài, liền dừng lại vân xa, qua không được đã lâu, liền có một đạo kim cầu bay tới, tiếp dẫn bốn người. Vương Sùng, Hàng Yên, ứng dương, còn có một tiểu thiếu niên tư đồ uy, bước lên chỗ này kim cầu. Vương Sùng đừng nói rồi, Hàng Yên cũng kiến thức bất phàm, ứng dương thế nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phô trường, dù là đạo tâm củng cố, cũng không khỏi đến hơi sinh hâm mộ. Nga Mi quả thực quá mức triệt để, nếu không phải tại Băng Vân tại Tiếp Thiên Quan đấu kiếm đại hội, được một cái băng thiên trữ, Nga Mi tam đại lại chỉ có ứng dương tu hành đại tiểu ngũ hành kiên quyết, hôm nay hắn còn cùng Lưu Linh Các, Hứa Tinh Dương giống nhau, không có tiện tay phi kiếm, chỉ có thể làm quan quyền kiếm tiên. Vân thai Sơn rồi lại không giống nhau, nhà lớn nghiệp lớn. Chỉ là đạo này kim cầu, liền khí phái người gặp người ước. Tư đồ huy càng là không chịu nổi, hắn còn là một phản tục tu luyện cũng là gia truyền võ công kiếm thuật, ở đâu ra mắt như vậy cảnh trí. Hắn tuy rằng không giống lý tình không, tận lực chờ đợi có thể gặp được tiên chân, nhưng từ nhỏ nhìn thấy phụ thân của mình, đảo đi đảo lại, bay trên trời chiếm đất, lại thêm có thể một miệng phun ra bách bước, đánh nát có gỗ, cũng không phải là không có qua hâm mộ, vì vậy lý tình không do dự thời điểm, hắn rồi lại không chút lựa chọn cùng theo vương sùng rời đi. Chỉ là nửa ngày lúc giữa, tư đồ huy thấy kiếm độn chi thuật, còn ngồi ngay ngắn một hồi vân xa, hôm nay lại phục nhìn thấy như vậy đường hoàng tiên ra khí phái. Không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, nghĩ ngợi nói, ngày sau nhất định phải đi theo sư phụ, hảo sinh tu hành. Trường nghe người ta nói, có chút bái nhập tiên môn thế hệ, trật sinh ra trần tục chi tâm, hay hoặc là tham luyến hồng trần, thân quyết không có thể di động riêu chí hướng. Bốn người tâm tính khác nhau, theo kim cầu bay vút lên, không trở tay kịp liền chứng kiến cửu yên thượng nhân cùng huyền diệp Hai người đang ngồi ngay ngắn. Huyền Diệp khẽ cười một tiếng, nói ra, "Việc này muốn thoát khỏi thượng nhân." Cửu Yên thượng nhân cười nói, "Đạo hữu cứ việc yên tâm, người đang ở đây thân vân thai Sơn độ kiếp, Cửu Yên tất nhiên quên cả sống chết bảo vệ." Huyền Diệp hạc hặc cười dài một tiếng, cũng không để ý tới Vương Sùng đang người, quát to một tiếng nói, "Thông thả làm cho đạo hữu kiến thức thân Nga Mi Nam tông kiếm thuật." Huyền Diệp kiếm quang sông lên trời, kiếm ý hóa thành Bạch Long, kêu rít gào ngàn dặm. Vương Sùng lắp bắp kinh hãi lại nghe được ứng Dương thầm nói, Hóa Long kiếm kinh, có thể nào như thế uy lực? Vương Sùng cũng lắp bắp kinh hãi, hắn biết do Huyền Hạc đạo nhân tu luyện chính là Hóa Long kiếm kinh, chỉ là vị này Nga Mi nhị đại trưởng lão, tuy rằng cũng là kim đan, kiếm thuật nhưng chỉ là bình thường, thậm chí làm cho tiểu tặc ma nghĩ lầm, Hóa Long kiếm kinh chỉ thường thôi. Lúc này thấy đến Huyền Diệp đạo nhân thi triển Hóa Long kiếm kinh, này mới tỉnh ngộ đạo trên đời kiếm quyết trăm ngàn, luôn có người có thể tu luyện bình thường, cũng có người có thể tu luyện xuất thần nhạo hóa. Đồng dạng hóa long kiếm kinh, huyền diệp trong tay cùng huyền hạc trong tay, quả thực là hai bộ kiếm thuật. Huyền diệp đạo nhân dĩ dương chân cảnh giới, có thể nhất kiếm chém giết tam dương thực, thậm chí huyền âm ma tiêu còn không phải là bình thường dương chân, thực lực mạnh mẽ, hát phong song sắt cũng hai người liên thủ, khả địch cực quang phu nhân cái loại này dương chân mấy người. Huyền hạc đạo nhân cũng là nhiều năm lão kim Đan rồi lại liền một cái yếu nhất yêu quái kim Đan đều giết không được, tuy rằng cũng có thể chiến thắng, rồi lại cần tiêu phí một phen tay chân. Vương Sùng không biết, Huyền Diệp đạo nhân muốn làm gì, nhưng Hàn Yên cùng ứng, Dương, đều là nghiêm chỉnh Nga Mi chuyển nhân, Hàn Yên tuy rằng xuất thân bổ thiên, nhưng Dương tổ nhất mạch cùng bổ thiên phái Hàn vô cấu tổ sư này nhất mạch, vốn là tuy hai mà một, nàng cũng là thực người tu luyện qua Nga Mi đạo thuật. Cho nên hai người trong lòng cùng một chỗ hiện lên một môn Nga Mi dạy truyền pháp thuật. Bạch Long Hóa kết thuật. Người tu đạo có tam khai hỏa lục kiếp, đại đa số không cách nào suy đoán, không biết quay lại, làm cho không người nào theo chuẩn bị, không cách nào ứng đối. Độc Long tự thiết lê lão tổ cùng Hồng Diệp Thiền sư, liền không nghĩ tới, bản thân thầy trò sẽ bị khốn Thiên đạo chi vết tích, lúc này mới phí thời gian nhiều năm. Nhưng Nga Mi đã có một môn bí thuật, có thể vô số kiếp số đều hóa thành lôi kiếp, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, có thể hóa đi kiếp số. Phương pháp này tên là Bạch Long hóa kiếp thuật. Huyền Diệp tới Vân Thai Sơn, lại là cầu cửu yên thượng nhân che chở, làm cho mình đem trên thân kiếp số đều hóa thành lôi kiếp, hảo có thể thông dòng độ kiếp. Vương sủng trong lòng hoảng sợ. Đông nhiên đã minh bạch hết thảy. Giống như hắn đoán trước giống như, Huyền Diệp đạo nhân ngự kiếm hóa long, hướng bay trên trời không, lập tức liền có 9 tầng trời lôi kiếp sinh ra, một đạo vừa thô vừa to lôi điện hào quang, trực kích xuống dưới. Huyền Diệp đạo nhân lãng tiếng cười dài, kiếm quang hơi biến hóa, trên thân lại ngươi sinh ra dẫn dắt trong, lôi quang rơi xuống, liền biến thành một cái lôi long, lượn quanh thân xoay nhanh. Ứng Dương nghẹn ngào kêu lên, Cửu Tiêu lôi thuật. Cửu tiêu lôi thuật cũng là nga Mì bí truyền. Ứng dương ngẫu nhiên nghe người ta nói đến việc này thuật, nghe nói đã liền buồn môn huyền cơ chân nhân cùng Đại sư Bạch Vân cũng chưa từng luyện thành, việc này thuật có thể thu hút chín tầng trời chân lôi cho mình dùng. Chính là lôi pháp bên trong, trí cao vô thượng pháp môn, uy lực vẫn còn tại vân thai sơn lôi Đỉnh ngọc kinh phía trên. Vương Sùng ngầng đầu nhìn lên, bay múa đầy trời, lực lượng chống đỡ thiên lôi huyền diệp đạo nhân, không khỏi trong lòng nóng lên, sinh ra hướng tới tâm. Đạo thứ hai lôi Quang sắc làm huyền tím, phách không hạ xuống Huyền Diệp đạo nhân như cũ khinh thường xuất kiếm, năm ngón tay nhảy lên, đạo này lôi quang giống như tựa như sau cùng dịu dàng ngoan ngoãn linh sủng, như cũ bị Huyền Diệp Dị pháp lực thu hạng. Đợi đến đạo thứ 3 lôi quang đánh xuống, Huyền Diệp đạo nhân ngoài thân lượng lờ đạo thứ nhất lôi quang, đã càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành vô số điện hỏa, nào tới vị này Nga Mi Nam tông trưởng giáo thân thể. Vương Sùng lúc này đã nhìn ra được, Huyền Diệp là định đem sở hữu kiếp số đều chuyển thành lôi kiếp, lại Dị Nga Mi bí pháp đem lôi kiếp lực lượng Hóa nạp là bản thân pháp lực. Đột phá kiếp số thời điểm, còn có thể làm cho công lực đột phá bình cảnh. Lớn mặt như thế tư tưởng, đổi qua bất luận cái gì một vị dương chân đại tu đều muốn câm như hến, không hổ là phá cửa xuất giáo, khắc chế tông môn nhân vật, gan lớn bao thiên. Chương 450, khu đỉnh sách điện lự khiếu huyệt. Cửu Yên thượng nhân bỗng nhiên mỉm cười, đối với Vương Sủng, Hàn Yên, ứng Dương ba người nói ra, có thể tận mắt nhìn thấy, vượt qua lục khó khăn đại chân nhân chứng nhận liền thái ớt bất tử chi thân chính là thế gian vô song cơ duyên, bọn ngươi muốn hảo hảo nắm chắc. Vương Sùng biết mình quả nhiên chưa từng đoán sai, Huyền Diệp đích sắc là được Đồ Nhi Âu Dương đổ trợ rút, thoát khỏi bết bắt nhất trạng thái, lúc này mới bởi vì năm đó Cửu Yên thượng nhân tông suất 10 triệu hồng trần nhuyễn ngọc mộng tình cảm, tới mượn nhờ Vân Thai Sơn độ kiếp. Nếu là Huyền Diệp đã vượt qua phen này kiếp số, chính là việc này giới ngoại trừ đứng đầu đạo quân bên ngoài, người lợi hại nhất vật, Cửu Yên thượng nhân cũng nguyện ý kết giao như vậy một vị tiềm lực vô tận thái ớt cảnh đồng đạo. Cửu Hiên thượng nhân có thể đứng ngạo nghễ giữ chính tà lưỡng đạo bên ngoài, kết giao các phái đại năng, tự nhiên có kiêu hòa hợp cổ tay. So với Bạch Mang Sơn đại la cung đại la đạo nhân, lại là mặt khác một loại xử thế, chỉ có thể ngủ mỗi người mỗi vẻ. Huyền Diệp đạo nhân liên sang bảy đạo lôi kiếp, ngoài thân lượn lờ lôi quang, cũng chỉ có năm đầu, có khác hai cái đã bị hắn hóa toàn bộ, chuyển thành bản thân công lực. Trước mặt đối với lúc trước bảy đạo lôi quang, đều muốn uy lực càng hơn tám đạo lôi kiếp, lôi quang mơ hồ, đã hóa thành giao long chi hình. Lôi quang bên trong, ẩn chứa vô cùng phụ lục lôi quang chi huy, tê thiên liệt điện. Bình thường dương chân thế hệ, thậm chí đều không cần lôi quang đánh xuống, chỉ là tới gần nơi này đạo lôi kiếp, sẽ bị dẫn động bên trong hỏa, hóa thành cho bụi. Huyền diệp đạo nhân rồi lại vui mừng không sợ, rốt cuộc đem trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng đề cập, quắc, đi đi. Thái bạch linh quang. Việc này là ngươi thân cuối cùng cùng một chấu nghênh đón địch, ngày sau liền sinh cùng theo đồ nhi ta, nương theo hắn danh trấn thiên hạ mi Nam Tông cũng chỉ có một lười phi kiếm liền là năm đó huyền Diệp mang theo su xuất Ngmi Thái Bạch Linh Quang kiếm về sau hắn đem kiếm này chuyển cho đồ nhi Âu Dương đủ hôm nay vì độ kiếp lại phục tạm thời cho mượn trở về Thái Bạch Linh Quang kiếm hóa thành ốn cong nhưng có khí thế bạch Long phá không thẳng lên long chảo nhẹ giò sét chụ tới trên bầu trời để bắt đạo lôi kiếp này một đạo lôi Kiếp hình như có linh tính sinh ra gào thét chi mãnh liệt hung hăng đánh lên kiếm ý biến thành bạch Long kiếm Quang lôi quang tại cả buổi không hăng va chạm cùng một chỗ, việc này biến mất so sánh, lẫn nhau có thắng bại, rõ ràng giữ bầu trời giằng co. Thái Bạch Linh Quang kiếm biến thành Bạch Long muốn phá không bay vụt, tám đạo lôi kiếp muốn vô xuống, oanh tử Huyền Diệp. Chỉ là kiếm quang lôi quang, ai cũng không làm gì được đến người nào. Huyền Diệp lãng tiếng cười dài, ngoài thân quấn quanh lôi quang, một đạo tiếp một đạo vỡ vụt, mỗi một đạo lôi quang vỡ vụt, pháp lực của hắn liền tăng lên một tầng. Đợi đến cuối cùng một đạo lôi quang vỡ vụt, Thái Bạch Linh Quang kiếm biến thành Bạch Long, gào thét một tiếng, Đột nhiên phòng lớn lên gấp 10 lần lại phục đưa ra một cái long chảo đem 8 đạo lôi kiếp hung hang bắt lấy huyền Diệp tiêu tiêu sái sái, và không nhất thời lên cao thỏ tay một chút điểm vào kiếm trên ánh sáng Thái Bạch Linh Quang kiếm biến thành bạch Long xanh xanh đem 8 đạo lôi kiếp kếtước lập tức huyền Diệp nhân kiếm hợp nhất lôi quang tại trên thân thể bắn ra chỉ là hắn rồi lại vẻ mặt vui vẻ hồn không thèm để ý đệ cửu đạo lôi Kiếp cũng tự nảy sinh trên bầu trời lôi vân tự hồ đều muốn đem tất cả lực lượng Đều chuyển hóa làm đệ cửu đạo lôi kiếp huyền Diệp trên thân lôi Quang ngảy ném Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn đều muốn đều chê cởi tám đạo lôi kiếp vẫn còn có chút vượt ra khỏi vị này thế gian đỉnh cấp dương chân lớn tu đích đạo lực lượng nhưng huyền diệp đạo nhân đối với đệ cửu đạo lôi kiếp như cũ tin tưởng mười phần nhìn chằ chằm vào bầu trời Kiếp Vân qua nửa canh giờ đệ cửu đạo lôi kiếp cuối cùng rơi xuống lôi Quang bên trong có thập nhị đầu thần linh riêng phần mình khống chế thanh long bạch hổ điện giao lôi mã lao nhanh hạ xuống khí thế ngàn vạn. Huyền Diệp đối mặt cuối cùng này một đạo lôi kiếp quá to một tiếng nói lôi đỉnh lên chỗ vạn vật sinh thân hôm nay đạo thành động hư Minh khu đỉnh sách điện lượ khiếu huyệnhổ đột nhiên Long chỉ chợt mây mù huyền diệp đạo trên thân người Đỗ nhiên sinh ra vô cùng lôi đỉnh lôi Đỉnh hội tụ đã đến Thái Bạch Linh quang trên thân kiếm làm cho Hảo sinh sinh một cái kiếm ý biến thành bạch Long chuyển thành một cái lôi điện quấn thân lôi Đỉnh chi Long ứng dương cùng Hà Yên còn có vương sùng đều cùng một chỗ kinh hô Tư đồ huy trọng yếu không biết huyền diệp đạo thuật kiếm thuật, như thế kinh người, ngược lại là không đáng. Nhất đến nên như thế nào kinh hãi một cái. Đã liền cửu yên thượng nhân đều thở dài một tiếng, thầm nghĩ, âm định hưu lao đạo nếu là chậm chế phi thằng 300 niên, thế gian chính ma các phái, không đáng cũng bị Nga mi lại áp chế bao lâu. Huyền diệp chính là số mệnh không tốt, nếu là âm định hưu lao đạo, chịu nhiều hơn nữa tồn chút khí lực tài bồi, gì về phần phí thời gian rất nhiều hàng năm. Nói không chừng cũng là đạo quân có hy vọng Xem viện Diệp Bá đạo, Âu Dương Độ cùng ngang. Cửu Yên bỗng nhiên liền không dám nghĩ tới, năm đó Âm Định Hưu hùng bá thiên hạ, khinh thường việc này giới thời điểm, hắn nho nhỏ Vân Thai Sơn, cũng còn không có bị vị này đạo nhân đệ nhất nhân vơ vét tài sản tư cách. Mỗi lần đều là Cửu Yên thượng nhân tự mình đem bản thân bảo vật, lặng lẽ viết danh sách, đưa lên Nga Mi đi mời Âm Định Hưu nhà giám. Nếu là bị Âm Định Hưu tuyệt bút vung lên, nhốt lại xuống, hắn muốn bản thân tìm lấy cớ, thể diện đưa lên đi Nga Mi. Nếu là Âm Định Hưu chậm trễ phi thăng vài năm, ở đâu đến phiên hắn thi ân Huyền Diệp? Chỉ sợ hiện tại chính là Âm Định Hưu mở một cái tiên môn đại hội, các phái cùng đến chúc mừng, tại vạn chúng chúc trong mắt, Huyền Diệp phá kiếp thành thái ớt, cực kỳ lộ diện một phen, sau đó tại các phái hạ lễ bên trong, lựa vài cái tốt, khen thưởng cho đồ đệ. May được Âm Định Hưu phi thăng sớm, như bằng không thì thiên hạ các phái ở đâu còn có ngày tốt lành qua. Nga Mi hiện tại suy vi đến tận đây, cái kia là đáng đời. Cửu Yên thượng nhân cũng biết chính mình giống như muốn không được tốt, nhưng chỉ có nhịn không được. Kỳ thật hắn đáp ứng Huyền Diệp, trợ kia độ kiếp, ngoại trừ đều muốn kết giao một vị thái ớt cảnh đại thánh, cũng có 7 8 phần nguyên nhân là âm định hưu uy lực còn lại. Không phải nói ứng dương cùng Hàn Nghiên, hai cái này được Nga Mi chân truyền đấy, đã liền vương sùng đều nhìn đã minh bạch. Huyền Diệp chẳng những tu luyện hóa long kiếm kinh, còn tu luyện Lôi đỉnh phích lực kiên quyết, hôm nay là lưỡng đạo kiếm quyết kết hợp, lúc này mới làm ra tới đây đầu Lôi đỉnh chi long muốn đã bình ổn sinh mạnh nhất một đạo kiếm pháp, liều mạng đệ cửu đạo lôi kiếp. Huyền diệp này người chi bá đạo, chỉ nhìn hắn như thế độ kiếp, liền có thể hiểu được. Vương sùng trong lòng thầm thầm than thở, quả nhiên là cái gì sư phụ, sẽ dạy đi ra cái gì đồ đệ, tiểu kiếm tiên Âu Dương Đổ, cùng sư phụ hắn Huyền Diệp, quả thực giống như lúc. Nếu không phải là Nga Mi Nam Tông thời gian không hảo, Âu Dương Đổ sợ là đã sớm đi đem cái gì hạ tình, lương xấu ngọc chi lưu, lần lượt trở lấy. Chỉ nghe trong thiên địa, tựa như cùng một chỗ chấn động đệ cửu đạo lôi kiếp, uy lực so với phía trước tám đạo lôi kiếp thêm một khối đều muốn lại thêm uy mạnh hơn, càng lợi hại hơn. Nhưng tại huyền diệp này kinh thiên động địa, đâm rách cửu tiêu, vô cùng kiếm ý phía dưới, bị xanh xanh chém vỡ. Huyền diệp trên thân liền tựa như sinh ra hoạt động, chẳng những đem đệ cửu đạo lôi kiếp thôn phệ, lại thêm không ngừng nuốt hút thiên địa nguyên khí, thậm chí thiên địa nguyên khí đều sinh ra sơ hở, không ngừng có nơi xa thiên địa nguyên khí bổ sung tới đây, hình thành một cố kỳ dị triều tịch. Huyền diệp đạo nhân thản nhiên quay người, Mì tâm đống nhiên dặn nước, lộ ra liếc, ngay sau đó trái má phải cũng đồng thời dặn nước, cũng có liếc sinh ra. chương 451, thân không chịu. Huyền diệp đạo nhân từ phía trên không tiêu sái đi xuống, nếu không có trên thân tiếp tục không ngừng sinh ra một cái lại một chỉ là quỷ dị đôi mắt, tuyệt đối là tiền phong đạo cốt, tiêu sái phi phạm. Ứng dương trong mắt ẩn có thần sắc lo lắng, Hàn Yên rồi lại kinh ngạc vô cùng, vương sùng lại là mặt khác một loại tâm tình. Ứng dương là lo lắng sư môn. Hôm nay Huyền Cơ cùng Bạch Vân cũng không quá đáng Dương Trấn Cảnh, Huyền Diệp rồi lại đột phá Thái Ất, Nga Mi Bản Sơn rõ ràng đã thua bởi Nam Tông. Hàng Yên rồi lại là vì Huyền Diệp đạo nhân đạo hóa dấu hiệu, lúc này mới kinh ngạc. Ma đạo hai nhà đều có ngạ ngữ, đại diện đến trường sinh, lột sát phàm thành tiên, kim đan đắc đạo, cho nên có tam thai họa lợi hại. Dương Trân có lục nan tùy thân, vượt qua đi chính là tiêu giao, không qua được chính là đạo vẫn. Nhưng Dương Trân Cảnh coi như là người. Cho dù tất cả mọi người tự nhận là tiên nhân, như cũ tính vào người, khả thái ớt cảnh trở lên, liền chưa tính là người, chính là đạo. Thái ớt cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bị đạo hóa, đạo hóa hơn, chính là hóa thành đạo nghiệt, đạo hóa ít, chính là thái ớt bất tử đại thánh. Đạo hóa nghe nói có 33 loại dấu hiệu. Huyền diệp đạo nhân chỉ có một loại đạo hóa dấu hiệu, đã tính vào đạo lực rất mạnh, chỉ cần hắn có thể làm được tùy thời đóng mở trên thân đôi mắt, chính là thành tựu thân bất tử đạo môn đại thánh. Vương Sùng là khác có một loại tư vị, hắn xuất thân độc long tự, hai đời lao tổ, Thiết Lê cùng Hồng Diệp đều bị đả hóa, Thiết Lê thân thể, hắn chưa từng thấy qua, nhưng Hồng Diệp thân thể rồi lại biến thành thịt theo khối, sinh ra được vô số xúc tu, quỷ dị vô cùng. Lúc này lại nhìn Huyền Diệp, càng có nhiều hơn một tầng càng ngộ. Huyền Diệp đây coi như là đã thành thái ớt cảnh đại thánh, đây là không có thành. Vương Sùng tại chư trong đám người, ánh mắt kém cỏi nhất, dù sao hắn không có qua được cái gì danh sư, từ nhỏ đến lớn ân cần dạy bảo. Cho nên thật nhiều sự tình cũng không biết. Lúc này mới có như vậy nghi hoặc, hàng yên sẽ không có, ngược lại biết rõ huyền diệp đây là tốt nhất một loại tình huống. Cửu yên thượng nhân đồng bền sái sái bay lên không, nên đón ở huyền diệp, tiện tay một đạo huyền quang bay ra. Huyền diệp liên độ chín đạo lôi kiếp, nhìn như điềm nhiên như không có việc gì, kỳ thật đã hao hết pháp lực, lúc này được cửu yên thượng nhân pháp lực trợ rút, lập tức chỉ hoan qua một hơi. Huyền diệp gật đầu, ý bảo cảm kích, ẩn ngấp vận huyền công, trên thân đôi mắt từng cái nhắm lại Lập tức trừ khử vô ảnh, thẳng đến cuối cùng mi tâm, còn lại cuối cùng một con mắt nhỏ, hắn sờ lên cái chán, mỉm cười, cũng không có đem này con mắt con mắt cũng đánh tan. Cựu yên thượng nhân hơi kinh ngạc, hỏi, đạo hưu thế nhưng là lĩnh ngộ một môn thần pháp? Đạo hóa phía dưới, vạn vật hợp đạo. Cho nên đạo hóa cũng không phải là chỉ có chỗ xấu, cũng mới có lợi, thường thường có thể lĩnh ngộ một môn uy lực cực lớn thần pháp, tu vi càng cao, lĩnh ngộ thần pháp lại càng huyền diệu. Đạo thần khí cấm tứ bộ pháp thuật thần pháp huyền diệu nhất, rất nhiều thần pháp đều không thể truyền thừa, cho nên mới có thể đang dận pháp hương thịnh, thiên cương pháp bị sáng chế sau đó, dần dần tàn lùi, nhưng nếu luận uy lực, thần pháp cũng không bại bởi thế gian bất luận cái gì một bộ pháp môn. Luyện khí thuật cùng tu tập thiên cương pháp tu sĩ, cũng chỉ có tại tấn thành thái ớt cảnh thời điểm, mới có cơ hội tại gặp phải đạo hóa chi nguy thời điểm, lĩnh ngộ một môn thần pháp, phương pháp này trực tiếp chính là bản mệnh pháp thuật, cũng không cách nào truyền thừa, nhưng uy lực to lớn là đại đa số thái ớt cảnh đại thánh hộ thân bảo vệ tính mạng chi pháp. Huyền Diệp khẽ gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Cửu Yên thượng nhân thấy Huyền Diệp cũng không tính nói, hắn lĩnh ngộ cái gì thần pháp, thực sự thức thời mà không đi hỏi, cười mỉm nói, "Văn đạo đã triển khai yến hội, đạo hữu khả cùng mấy vị tiểu đạo hữu cùng một chỗ ngồi vào vị trí." Lại nói tiếp, "Tư đồ Huy cũng là vật khí, mới có đại sư, rõ ràng tham ngộ cùng bực này việc trọng đại, vào khỏi Vân Thai Sơn ngự Cửu Yên thượng nhân yến hội." Phải biết rằng Vương Sùng chân chính thu 5 cái đồ đệ, đều còn không có bực này cơ duyên. Cửu yên thượng nhân triển khai hiến hội, tự nhiên là huyền diệp đạo nhân vào ghế trên. Vương Sùng 4 người bọn họ bởi vì bối phận chưa đủ, mặt khác nhóm một châu ngồi, có cửu yên thượng nhân môn nhân đệ tử tiếp khách. Vương Sùng nhìn lướt qua, nhưng không thấy lưu công sơn, trong lòng ta thở dài, biết rõ vị huynh đệ kia, tất nhiên vẫn còn là bế quan, không được đi ra. Chỉ là coi như là có thể gặp mặt thì như thế nào. Hắn cũng không có thể quen biết nhau. Chỉ cần hắn bại lộ vương sùng bản mệnh, ai biết huyền diệp có thể hay không trở mặt. Dù sao hắn cũng là nga mi người, không có khả năng dung đến ma môn thằng ngãi con, trộn đi láo sư đạo pháp. Ứng dương nhất định sẽ trở mặt, coi như là Hàn Yên cũng không lớn dây nói, này đồng mệnh về đường, cũng không phải là ai cũng có thể làm. Vương sùng chợt nhớ tới tới tề băng vân, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết, nếu là bại lộ thân phận, vân nhi gặp hay không cùng ta trở mặt thành thủ. Vương sùng tại vân thai sơn dự tiệc thời điểm. Nhớ tới Tề Băng Vân, vừa đúng Tề Băng Vân tại núi Nga Mi, cũng nhớ tới hắn. Tề Băng Vân thân là thế hệ này đại sư tỷ, kiếm thuật thứ nhất, có được Hỏa Nha kiếm, luyện thành kiếm quang phân hóa chi thuật, tại Nga Mi tam đại đệ tử, đã là lĩnh tụ bảy luân. Tấn thành tiên tử tại hải ngoại nhiều năm như vậy, đã vương tin đại sư Bạch Vân. Lại cũng không cách nào cướp đi Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, lúc này mới dẫn theo Nhị Vân cùng hai cái linh đàng, quay lại Nga Mi. Hôm nay trên núi Nga Mi, tam đại đệ tử quá mức toàn bộ Ngược lại là thế hệ thứ hai vài thứ trưởng lão đều xuất đi làm việc mà rồi, đã liền đại sư Bạch Vân cũng không tại, cũng không biết là tránh cơn giận không đâu, hay là thật có chuyện gì mà. Hôm nay trên núi Nga Mi cũng chỉ có huyền đức cùng tấn thành tiên tử vợ chồng, hai vợ chồng cũng đang bế quan, cho nên hôm nay Nga Mi ngũ linh tiên phủ là Tề Băng Vân chủ trì. Nàng mỗi ngày ngoại trừ tu hành, chính là triệu tập đồng môn luận đạo. Lúc này Tề Bang Vân vừa mới giải tán đồng môn lúc giữa luận đạo, về tới bản thân động phủ. Vị này Nga mi nữ tiên đã sớm làm thôi luyện công, lại không có chuyện gì, cho nên có chút nhạt nhã. Tế băng vân tuy rằng không muốn ngâm thơ vẽ tranh, nhưng cũng đạo môn tài nữ, rảnh rỗi xem trong chốc lát ngoài cửa hoa đảo, đồng nhiên gõ má sinh hồng vân, yên lặng trải rộng ra một trường khai thông giấy, vận khởi bút son, trong khoảnh khắc thì có một chi hoa đảo tại trên giấy phủ lên, bảy tám đoá hoa đảo, có nụ hoa muốn để, có phấn nộ tách ra nở rộ, chi tiết hồi chiết, hoa đảo thẳng nhiên, cái vui trên đời vô cùng. Tế băng vân xem trong chốc lát hoa đảo, lại xem trong chốc lát bản thân hòa tác, đồng nhiên để khí một căn trúc hoa lang hảo, tại hoa đảo nâng lên một bài tiểu thi. Hoa đảo từng điểm lại loan lộ, vân vợ hà đệ tử bạn phong ngủ, như đem quý lang hoán kim đan. Thân không chịu, thân không chịu, không có chịu hay không không chịu. Tế băng vân đem hoa đảo này cùng tiểu thi xem chỉ chốc lát, lại phục trên mặt hoa đảo, rút một đạo phát quyết, muốn đối đại đốt đi nó, rồi lại âm thầm suy nghĩ, nếu để cho quý lang nhìn xem, cho hắn biết ơn như thế như hắn, chẳng phải là hảo. Chu chư một lát, trên đầu ngón tay ánh lửa phát lại tán. Tế Băng Vân do dự chọn vẹn một nén nhang công phu, lúc này mới đem này cuốn vẽ nhẹ nhàng thu nhập, giấu vào tùy thân túi pháp bảo ở chỗ sâu trong. Tựa hồ là làm cái gì xấu hổ mà ước sự tỉnh, Tề Băng Vân luyện khí thật lâu, lúc này mới giải tán trên mặt hưng ý. Những thứ này Nga Mi Vân tiên tử, đương nhiên thầm nghĩ, thân nghĩ như vậy hắn, nhưng lại không biết hắn giờ này khắc này, có hay không cũng nghĩ đến thân. Nhớ ký thân, nhớ mong Nga Mi Tiểu Vân Nhi. Chương 452, Tu La Tràng. Vương Sùng trong lòng có chuyện gì, cho nên đợi đến cửu yên thượng nhân cùng huyền diệp đạo nhân Hàn Huyên sau đó, vội vàng đứng dậy nói ra, huyền diệp sư bá, bạch thắng, có chuyện khẩn cầu. Huyền diệp đã vượt qua kiếp số, thành cửu thái ớt bất tử, hôm nay đã là đạo môn đại thánh, tâm tình vô cùng tốt, cười mỉm mà hỏi, phích lịch nhi, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói, sư bá làm chủ cho ngươi. Vương Sùng chỉ một ngón tay tư đồ uy, nói ra, đây là ta mới thu đổi nhi, chỉ là không rảnh chỉ điểm. Nếu là sư bá trở về núi, có thể dẫn hắn trở về, nhờ Âu Dương đổ đại sư minh, giúp ta mang khế mấy ngày. Huyền Diệp cười ha hả mà hỏi, ngươi còn có quá mức sự tình. Không thể tự mình chỉ điểm đồ đệ. Vương Sùng đã sớm nghĩ kỹ lý do, đắp, sư điệt nhi muốn đi trên 9 tầng trời, cảm ứng lôi đỉnh chi khí, tôi luyện kiếm thuật, tranh thủ tiếp tục đột phá. Huyền Diệp hơi trầm nói ra Ngươi chịu như thế cần lực lượng, chính là là chuyện tốt nhi. Cũng được, thân đã giúp ngươi tự mình chỉ điểm cái này tiểu tốt nhi. Tư đồ huy lập tức vui mừng tròn váng, thầm nghĩ, chẳng phải là nói, ta có thể đến trưởng giáo lao tổ chỉ điểm tu hành. nay phải là bao nhiêu cơ duyên. Cái này sư phụ, thật sự là bái thì tốt hơn. Vương Sùng suy nghĩ một chút, lấy một kiện mới được bảo vật, đúng là Hàng Yên cùng thành cửu cô ăn cướp hạm dược tiên động phủ, có được cái kia khẩu ngọc bích châm, cài tóc, đưa cho tư đồ huy. Nói ra, buồn môn lấy kiếm thuật xưng hùng, sư phụ trong tay cũng không có gì hay phi kiếm, đây là một vị hảo hữu truyền tạo, liền ban thưởng ngươi hộ thân. Từ đồ huy kết liêu ngọc bích trầm, cài tóc, nâng trong tay, vui mừng mọi thứ cũng tự, vội vàng quỳ xuống dập đầu, đã cảm ơn sư phụ ban thưởng. Huyền Diệp cười mỉm nhìn xem vương sủng chỉ điểm đồ nhi, cười nói, cũng chính là phích lịch nhi, thân gia của ngươi phong phú, chúng ta nam tông thật đúng là cho không đến, đệ tử mới nhập môn một lưỡi phi kiếm. Người tiểu tử này vận khí khét ngược, còn không biết, tu tiên người, một lượi phi kiếm có bao nhiêu khó được. Tư đồ huy lần nữa dập đầu, Vương Sùng rồi lại khoát tay chặt lại, nói ra, nhanh đi trưởng giáo bên người, hảo sinh hầu hạ, chớ có mệt mỏi đãi rồi, ngay cả ta cũng trên mặt không ánh sáng. Vương Sùng đưa ra tư đồ huy, muốn cùng hai vị tiền bối cáo tử, Hàn Yên cũng đứng dậy, cùng hắn một chỗ chào từ biệt. Huyền Diệp cùng cửu Yên thượng nhân cũng không giữ lại, tùy ý hắn và Hàn Yên hai người, rắt tay nhau mà đi. Chuyển tới là ứng dương, hắn đến một lần không nghĩ ra được, bản thân cai có cái gì lấy cớ, thứ hai cũng hiểu được, nhân ra xuất song nhập đối phó bản thân cùng theo cáo từ tính chuyện gì, cũng liền giữ lại. Vương sùng tại huyền diệp trước mặt, áp lực là thật có chút lớn hơn rồi, hắn lôi kéo hàn yên, ra vân thai sơn, trước hết thi triển đồn thuận vượt qua vũ trụ, đi ở ngoài ngàn dặm tiểu hoàng xà bên người. Lại phục khống chế tiểu hoàng xà, vòng dạo qua một vòng, một đường ra khỏi biển, lúc này mới dung thân biến hóa khôi phục quý quan lương khuôn mặt. Hàn Yên cười mỉm nói, đây là cái này bộ dáng thuận mắt chút ít. Hôm nay huyền âm kiếm cũng đều được, ngươi còn muốn như thế nào? Vương Sùng thầm nghĩ, không phải thai như vậy chia tay sao? hắn tuy rằng cùng Hàn Yên định thêm vài phần tư tình, nhưng người tu đạo, cuối cùng cùng phạm tục bất đồng, hai người vốn là thai riêng phần mình tu hành, dù sao sư môn bất đồng, không thể cùng một chỗ tu luyện. Vương Sùng đáp, thân muốn hồi tiếp thiên quan, dù sao vẫn là tiếp thiên quan trấn thủ sự. Ngươi lại muốn đi chỗ nào? Hàn Yên lo nghĩ, đắp, thân cũng đi theo ngươi tiếp thiên quan đi. Vương Sùng cũng không quan tâm, Hàn Yên có hay không đi theo hắn, nếu như Hàn Yên cũng có chút cùng hắn cùng một chỗ trở về tiếp thiên quan, hắn liền lại đem lụ cơm nguyên linh đại pháp Việt lấy ra, thay đổi tiểu hoàng xà. Dù sao này đầu ma vật, luôn luôn chút ít chưa đủ đường hoàng. Lúc này đây, hai người cuối cùng là không còn chuyện gì, đều tại lụ cơm nguyên linh đại pháp Việt thượng bế quan tu hành. Vương Sùng luôn phiên ma luyện, tu vi phóng đại. Đại diễn cảnh 49 đầu cương mạch đã không có kém đến mấy cái, khoảng cách đại diễn đỉnh phong cũng không xa, nhưng khoảng cách cách đột phá kim đan vẫn còn kém mấy trăm năm khổ tu. Thai nguyên cảnh chỉ cần có thể luyện mở một đạo cương mạch, có thể bước vào thiên cương, thiên cương cảnh chỉ cần đem một đạo cương mạch sáng lập đến 3 trượng lục thước, liền tính vào đại diễn cảnh viên mãn, có thể tấn thành đại diễn rồi. Nhưng đại diễn cảnh đã có 2 tầng cảnh giới, nếu có thể đem một đạo cương mạch, sáng lập đến Tứ trượng tiểu thước, coi như là đại diễn đỉnh phong Nhưng đại diễn đỉnh phong liền cứ là đại diễn đỉnh phong, đều muốn tấn thành kim đan, cái kêu phải hơn lúc thành kim đan mới có thể. Đại diễn đỉnh phong dễ dàng, nhưng đúc thành kim đan nhưng là cái thủy ma công phu, cần phải một chút một phần mái ruốc, mới có thể hòa hợp không dưới. Hàng Yên so với Vương Sùng đi đầu một bước, đã luyện mở 49 đạo cương mạch, cũng có mấy đạo cương mạch đã đạt đến tứ trượng kiểu thức cực hạn nhưng vẫn kiểu khoảng cách kim đan, có thực dài dòng buồn chán khoảng cách. Một ngày này, Vương Sùng làm xong ngày đó luyện công. Rồi lại thấy phía trước biển trời một đường, mình và Hàn Yên lại phục về tới trung thổ Lục Châu, trong lòng không cảm thấy cũng có cảm khái, thầm nghĩ, vòng tới chuyển đi, ngày đêm đêm rút. Cũng không biết, lúc nào, có thể một hơi bế quan mấy trăm năm, trực tiếp đúc thành Kim Đan. Vương Sùng tin tưởng, nếu là mình đúc thành Kim Đan, tất nhiên mạnh hơn cái gì tiểu phích lịch bạch thắng. Mặc dù còn không bằng Âu Dương Đổ, cũng sẽ không kém long cắt cắt quá xa, khi đó, nhất kiếm tiêu giao, không biết nên cỡ nào thường khoái. Hiện tại chỉ cần gặp được đại địch, liền cần phải mượn nhờ yêu thân, vương sùng mình cũng không kiên nhẫn được nữa. Tiến nhập Trung Thổ Lục Châu, lộ trình càng là thuận lợi, hôm nay giới thiên tri lộ đã bị trí huyền ma quân bổ sung, cho dù vị này ma quân tuyệt không phải tự nguyện, nhưng Trung Thổ Lục Châu đã không phải là ma vật hoành hành chi địa. Ngẫu nhiên cũng có thể kiêm đến một ít điều thú, chỉ là muốn muốn khôi phục thời cổ phôn hoa, cũng không biết muốn đã bao nhiêu năm. Dù sao Trung Thổ Lục Châu, há lại chỉ có từng đó là nguyên khí đại thường cựu thành cửu cửu nhân khẩu cũng đã không coi ở đây, không phải là bị các phái cao nhân rời rời đi, chính là chết cùng ma vật miệng. Coi như là còn dư lại mấy trăm vạn nhân khẩu, cũng đều tại Tiếp Thiên Quan, trung thổ lục châu địa phương khác, vốn đang có chút Hán hải ma đạo, cũng không biết tại đan đỉnh môn cùng Tiếp Thiên Quan liên thủ vây quét phía dưới, còn có thể còn lại bao nhiêu. Nơi xa Tiếp Thiên Quan xuất hiện ở đường chân trời, Vương Sùng đống nhiên thở dài một tiếng, đêu lên, cuối cùng là đã trở về. Hàng Yên sắc mặt hơi đổi, nhiên nói ra Tiếp thiên quan trước như thế nào có dương chân đại tu khí tức? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra vậy? Vương Sùng Ma thức so với Hàn Yên còn muốn ngạy cảm, hắn chỉ là cũng không có chú ý, dù sao tiếp thiên quan cũng coi là hắn sân nhà, chẳng những có thể dễ vận dụng chính phản ngũ hành nghịch không đại trận còn có các phái cao nhân có thể dựa vào, rõ ràng không để ý đến qua, lúc này hơi cảm ứng, cũng rất nhiều nghi hoặc. Thầm nghĩ, coi như là dương chân cao nhân, cũng hơn nửa tại tiếp thiên quan bên trong, như thế nào tại cửa quan trước? Phong thả giống như ngay tại của ta Đan đỉnh thành. Vương Sùng cũng tịnh không e ngại, cho dù có cái gì lợi hại địch nhân, nơi đây dù sao cũng là tiếp thiên quan. Đại pháp Việt qua sông, đợi đến Đan đỉnh thành cũng ở đây trong tầm mắt, Vương Sùng đỗng nhiên cảm giác được không ổn, giống như tương ứng cảm giác của hắn giống như một đạo bạch quang sông lên trời, lao thẳng tới hắn và Hàn Yên cưới đại pháp Việt. Độn quang bên trong, một cái mỹ mạo nữ tiên, đúng là hồi lâu không thấy yêu nguyện. Chương 453: Tiểu tặc ma không phải người tốt để để còn có nghĩ đến tỷ tỷ Yêu Nguyệt vui dạo dựng từ trên trời ráng xuống, rơi vào lục âm nguyên linh đại pháp phiệt thượng. Vương Sùng đáy lòng cũng chỉ có một câu, rốt cuộc vẫn là bản thân nói, ngàn vạn không nên nhìn hàng yên. Yêu Nguyệt năm đó, cũng không có cường hãn bao nhiêu, cũng chính là đều là Kim Đăng Cảnh, một người treo lên đánh Đông Hải Tam Kiêu. Nếu không phải là cô hồng tử đánh lén, nàng chỉ sợ là có thể đem Đông Hải Tam Kiêu chụp chết. Lúc trước Vương Sùng thật đúng là trẻ tuổi, lại là tự tay cứu được Yêu Nguyệt cũng không có cảm thấy vị này Ưu Nguyệt tỷ tỷ đạo pháp mạnh bao nhiêu ngang, nhưng những năm này, hắn trải qua chiến đấu nhiều hơn, cũng đúng vị này tỷ tỷ lợi hại, hơi có đoán chừng. Ưu Nguyệt tại cảnh giới Kim Đan, chỉ sợ đỉnh thượng 7, 8 cái nguyên hạt. Tuy rằng còn chưa tới long cắt cắt cái loại này, Kim Đan cảnh có thể cùng cực quang phu nhân đối chiến đẳng cấp, cũng cách xa nhau chẳng hề thập phần xa xôi. Nếu là yêu Nguyệt chỉ là Kim Đan, vẫn là thôi, Vương Sủng cũng không sợ nàng, nhưng hôm nay yêu Nguyệt thế nhưng là Dương Chân đại tu. Vương Sùng tính toán một phen, hôm nay yêu nguyệt cũng không coi là thật lợi hại, ước chừng cùng hắc phong song sát hoàn hảo chi cũng không kém nhiều lắm, cũng liền đỉnh nằm cái cực quang phu nhân, đơn đả độc đấu không có có thể đem huyền âm ma tiêu cho đang sống đánh chết. Vương Sùng là trong đấy lòng thật sự có quỷ, gặp được yêu nguyệt mới không phải vui mừng, mà là tính toán song phương chiến lược. Hắn thập phần lo lắng, nếu là mình một cái ứng đối bất thiện, cùng hàn yên có cái gì mắt đi mày lại. Đáng thương hai người bọn họ, cũng chỉ là đại diễn cảnh. Nếu là bị yêu nguyệt cảm thấy được có chút cầu thả, chỉ sợ hắn năm đó phát thề độc, muốn ứng nghiệm rồi, yêu nguyệt nhất định là có thể đem tiểu tặc ma cùng Hàn Yên cùng một chỗ đánh chết. Yêu nguyệt cũng bất chấp Hàn Yên ở bên cạnh, rôi tay đẻ chặt vương sùng bả vai, một chương khuôn mặt tựa như gió xuân hòa ấm, mềm mại đáng yêu nhập tâm. Hàn Yên hơi thấp đầu đẹp, dĩ bổ thiên bí pháp cho vương sùng phát một đạo tin tức, hoán hận mà hỏi, đây cũng là người nào? Yêu nguyệt bề ngoài giống như 27-28, tư thái cao gầy bộ dạng Thủy mị thành thủ. Cử chỉ mềm mại đáng yêu, sóng mắt lưu chuyển, sinh ra được vô cùng phong tình. Mặc dù Hàn Yên không muốn thừa nhận, cũng cần phải tán dương một tiếng, nàng này mị cốt trời sinh, phong tình nhiều thú nhi, đích xác là nam tử trong mắt tuyệt thế vưu vận. Vương Sùng Hảo sinh tâm mệt mỏi, hắn tiên lộ ra một cái mỉm cười, đối với yêu nguyệt nói ra, tỷ tỷ hồi lâu không đến xem đệ đệ, nguyên lai là đột phá cảnh giới đi. Chúc mừng tỷ tỷ, thành tựu dương chân. Hắn còn phải vụng trộm dĩ bổ thiên bí pháp, trấn an Hàn Yên, đi mau. Tìm lấy cớ trượt đi. Chớ có chọc giận yêu nguyệt, ăn trước mắt nhiều thịt tỏi Hàng yên nếu không có túi đầu, yêu nguyệt có thể đã gặp nàng một trường khuôn mặt, tất cả đều là xanh mét vẻ. Tế băng vân cùng tiểu tạc ma có chút mập mờ, hàng yên là biết rõ đấy, nhưng yêu nguyệt là nơi nào tới hay sao? Nàng có thể đã không hiểu được được rồi. Chỉ nhìn yêu nguyệt cùng vương sùng thân mật, có thể biết rõ, tiểu tặc ma không phải người tốt. Không có trêu chọc đẹp như vậy dung mạo xinh đẹp nữ tiên, còn có thể là người tốt lành gì. Yêu Nguyệt vui mừng nhanh, cười khanh khách nói, ngươi không phải cũng đột phá đại diễn cảnh giới. Thân tới tiếp thiên quan đã đã nhiều ngày, nghe người nói, ngươi còn cũng có thanh danh. Vương sùng đáy lòng liền buồn trồn, thầm nghĩ, ngoại trừ cũng có thanh danh, cũng không biết còn có. Hay không người miệng thiếu, nói ra không phải tốt thanh danh tới. Hắn lúc này cũng có chút thân hận, bản thân lúc trước cuối cùng vì chuyện gì, trêu chọc nhiều như vậy nữ tiên. Tùy tiện một cái đã rất tốt, hắn làm cho biết nữ tiên, không người nào là mỹ mạo quyết định. Khả chơi nghìn năm. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên thầm nghĩ, không đúng đấy. Năm đó không phải Diễn Thiên Châu cái kia phá châu tử, giật dây ta đi trêu chọc yêu người sao. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, hử. Vương Sùng còn chưa tới kịp hử trở về, Diễn Thiên Châu liền lại tống xuất một đạo cảm giấc mát, rất giống ngươi là quân tử giống như. Vương Sùng nổi giận mắng, lao tử làm sao lại không phải quân tử. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ngươi hỏi một chút trước mắt hai cô gái, ai thừa nhận Vương Sùng thiếu chút nữa chửi mẹ, hàng yên như thế nào thừa nhận hắn là cái quân tử. Coi như là yêu nguyệt phu nhân, cũng chưa từng thừa nhận, năm đó mặc dù là diễn thiên châu dẫn dây, chính hắn thế nhưng có phần tao lãng, nếu không hai người chính nghiêm trình kinh, chỉ là cứu người, nơi nào sẽ pha trộn đến cùng một chỗ. Còn phải dĩ bái sư diễn Khánh chân Quân, đến vị lao sư này giúp mình chặt đức nhân quả, đã tránh được chúng mục tiêu đại kiếp nạn. Yêu nguyệt thấy tình lang vui mừng cái gì cũng tự, cùng vương Sùng câu được câu không nói chuyện hi Vương Sùng có thể đã vất vả vô cùng, một mặt nếu ứng nghiệm trả giá Yêu Nguyệt, một mặt nếu ứng nghiệm trả giá Hàng Yên, Hàng Yên thấy tiểu tặc ma càng phát ra không giống bộ dạng, tức giận đứng lên, cười dịu dàng đối với Yêu Nguyệt nói ra, Nga mi dương tổ nhất mạch Hàng Yên, ra mắt Yêu Nguyệt phu nhân. Yêu Nguyệt cũng nghe nói, Hàng Yên chính là dương tổ nhất mạch, tiếp thiên quan đều là dương tổ nhất mạch thế lực, Hàng Yên xuất hiện ở nơi này cũng là không kỳ quái, chỉ là nàng cũng thoáng hiếu kỷ, vì sao nữ tử này sẽ cùng Vương sùng đồng hành Yêu Nguyệt Phu Nhân còn lấy thi lễ, nàng là kim mẫu nguyên quân đệ tử, dựa theo việc này giới lệ cũ. Các phái dĩ đạo quân là cùng thế hệ, nàng đối phận cực cao, Hàng Yên còn có lẽ kêu một tiếng sư thúc đấy. Hàng Yên không chịu kêu sư thúc, chỉ gọi Phu Nhân, Yêu Nguyệt cũng là không phải quan tâm, chỉ là thái độ liền không khỏi lãnh đạo. Hàng Yên cũng không để ý tới, Vương Sùng Dĩ Bổ Thiên Bí Pháp gửi tới xin giúp đỡ, bàn tay trắng non nhẹ kéo, đống nhiên nở nụ cười một tiếng, liền như vậy nên ngang đi. Vương Sùng kinh sợ suốt một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi Hàn Yên nếu nói cái gì đó, hắn lúc này sợ không phải cũng bị yêu nguyệt nhất kiếm xuyên tim. Yêu nguyệt phu nhân cũng là thông minh lanh lợi nữ tử, Hàn Yên cử chỉ cổ quái, lại cùng Vương Sùng đồng hành, nàng như thế tiểu cũng không hoài nghi tiểu tạc ma. Chỉ là yêu nguyệt cuối cùng còn muốn cho Vương Sùng thể diện, không muốn tại trước mặt mọi người, cho hắn khó chịu nổi, cho nên cuối cùng chỉ làm không biết, trọng yếu chưa từng đề cập nửa câu. Vương Sùng dẫn theo yêu nguyệt phu nhân. Dĩ nhiên là đi trở về tiếp thiên quan, đan đỉnh thành tuy rằng cũng thế lực của hắn, nhưng không khỏi thủ điều khiển đơn bạc, nếu là có quá mức sự tình, quay vòng không đến. Tiến vào tiếp thiên quan, hắn có chính phản ngũ hành nịch không đại trận quyền khống chế chui, yêu nguyện phu nhân coi như là thực động thủ, vương sùng cũng có thể bằng vào đại trận, nhẹ nhọn trốn chạy để khỏi chết. Trở về tiếp thiên quan, vương sùng liền hoán đổi hư không, tìm một chỗ không ai chỗ, hắn còn chưa nghĩ kỹ nên như thế nào nói rõ, trên đầu liền đã trúng một cái. Yêu Nguyệt Phu Nhân đoán giận nói, người những năm này thế nhưng là tịch mịch. Vương Sùng hội nói, chưa từng. Yêu Nguyệt Phu Nhân lại đoán giận nói, còn có nghĩ tới ta. Vương Sùng hội nói, có, cái này thật sự có. Yêu Nguyệt Phu Nhân nhìn chầm chầm hắn sau nửa ngày, mới ú đoán mà hỏi, lại chưa từng cô đơn lạnh léo, còn có nghĩ tới ta, vì sao ly khai tiếp thiên quan mấy lần, thực sự không quay về thôn Hải Huyền Tông. Vương Sùng đập cái hót, kêu lên, đệ đệ là nghe người ta nói đến. Tây cảnh khổ hải thuần dương đại thánh giỏi về luyện kiếm, cho nên mới vất vả khổ cực, đi thay tỷ tỷ cầu một lượi phi kiếm. Vốn định đến lúc tiếp thiên quan việc cần làm hiểu rõ, liền cho tỷ tỷ một kinh hỉ Vương Sùng nhịn đau đem một cái huyền âm kiếm lấy ra, đáy lòng còn có một tiểu cổ, đang không ngừng gõ, chờ có làm cho yêu nguyện phu nhân biết rõ. Này lượi phi kiếm cùng hàn yên trong tay hai phần là cùng khoảng, bằng không thì thật không hào giải thích. Chương 454, này tiểu hôn trướng, muốn xem nhanh một chút Yêu Nguyệt Phu nhân tới tiếp Thiên Quan, đã có phần đã nhiều ngày, tiếp Thiên Quan lại không phải là không có thôn Hải Huyền tông đệ tử, nàng đã sớm đem tiểu tặc ma đều ta đã làm gì, nghe được rõ ràng. Vốn là một lời nộ khí, đều muốn cùng hắn tính sổ, thấy này khẩu huyền âm kiếm, dưới đáy lòng liền tự mềm nhũn, thầm nghĩ, ta bế quan thời điểm, hắn mới bất quá là cái thiên cương, mặc dù có chút yêu thân, nhưng yêu quái kim đan cũng không mạnh kém đạo môn đại diễn, lại chưa hẳn dám tùy tiện sử dụng. Nay một lươi phi kiếm Không biết là hắn xuất sinh nhập tử, bước lên bao nhiêu nguy hiểm mới đoạt được tới. Bản thân cũng không dùng, trông mong lưu cho ta. Yêu Nguyệt phu nhân cảm thấy lời đầu tiên mềm nún, hốc mắt hơi phế hồng. Phải biết rằng, nàng năm đó bị Đông Hải Tam Kiêu vây công, lại phục bị cô hồng tử đánh lén, chính là Vương Sùng Cam chịu bước lên sinh tử nguy hiểm cứu, phần ân tình này, Yêu Nguyệt phu nhân vẫn luôn nhớ kỹ. Vương Sùng thấy Yêu Nguyệt phu nhân thái độ mềm mại, vội vàng đi tới chắp rảnh tay, nhẹ lời mềm giọng, sinh an ủi một phen. Yêu Nguyệt Phu nhân trong lòng cái kia một cố khí thế, dần dần giải tán, tức giận rỗi một căn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng tại tiểu tặc ma cái chán điểm một cái, máng, ngươi chính là thói quen biết dấu người. Vương Sùng cười mịa một tiếng, tuy rằng vương tha một cái huyền âm kiếm, cuối cùng là đem chuyện này che giấu đi. Trong tay hắn phi kiếm nhiều, cũng không kém nhiều này huyền âm kiếm. Yêu Nguyệt Phu nhân việc này, còn có một tin tức, Vương Sùng không hảo sinh chấn thủ tiếp thiên quan, không có chuyện liền chạy tán loạn khắp nơi, tiếp thiên quan thượng cũng có người bất mãn liền một phong thư đưa đến thôn Hải Huyền Tông. Diễn Khánh Chân Quân phái người đến, tiếp nhận Vương Sùng trấn thủ sự. Tiếp nhận Vương Sùng người là Diễn Khánh Chân Quân Tam đệ tử, gọi là Quan Lai. Chỉ là hắn vừa đúng bê quan, muốn đến chậm chút ít thời gian, yêu nguyện phu nhân vừa vặn xuất quan, nghe được việc này, liền xung phong nhận việc tiên một bước tới Tiếp Thiên Quan. Vương Sùng bái sư Diễn Khánh Chân Quân, tại thôn Hải Huyền Tông cũng không có ngốc bao lâu, ngược lại là tại Tiếp Thiên Quan thời gian lâu nhất, còn ở chỗ này đột phá đại diễn cảnh cảm giác càng thêm thâm hậu một ít. Nghe được mình có thể ly khai tiếp thiên quan, Vương Sùng ngược lại hơi có chút buồn vô cớ, hắn tại tiếp thiên quan không người quản thúc, quay lại tự do, còn trước sau sáng tạo ra đan đỉnh môn cùng A La giáo những thứ này cơ nghiệp, cùng nhiều cái nữ tiên pha trộn. Thời gian hạng gì tiêu giao? Được rồi. Những thứ này đắc ý ngày tốt lành, chỉ sợ cũng phải đi rồi. Vương Sùng nắm yêu nguyệt bản tay như ngọc trắng, chậm rãi điều chỉnh tâm tình, chỉ cảm thấy tuy rằng không còn tùy tiện vòng dựng tiên nữ ma nữ tiêu sái, Cùng yêu nguyệt tỷ tỷ cùng một chỗ vành thai và tóc mai chạm vào nhau tựa hồ cũng tốt sinh khoái hoạt. Hắn là một cái thích hướng trong mọi tình cảnh người. Nói ra, tiểu đệ tự biết cùng tỷ tỷ tu vì chênh lệch quá nhiều, tại tiếp thiên quan này hơn 10 năm, mỗi ngày khổ tu, cũng may mắn đột phá đại diễn. Chính sầu một ngày sau tu hành, không người chỉ điểm, trở về chúng ta tông môn, có sư phụ, còn có yêu nguyệt tỷ tỷ, cũng không sợ tu hành sai lầm. Yêu nguyệt càng là mềm lòng, nghiệm cùng cái này tiểu tắc ma. Tu luyện là tông môn gian nan nhất tâm pháp, rõ ràng còn có thể một đường đột phá. Phải biết rằng lúc trước vương sùng thế nhưng là phế công trùng tu, luyện khí thai nguyên hai cảnh hơi tốc độ vẫn là thôi, thiên cương cảnh cũng không gặp nạn sự tình, như cũ dụng manh tinh tiến, không biết là đã ăn bao nhiêu khổ sở, kín như thế tận lực tu luyện, mới có hôm nay thành tích. Yêu nguyệt trong lòng thầm nghĩ, hắn cuối cùng là nhớ kỳ ta, mới sẽ như thế ra sức, lại có quên cả sống chết, cầu được huyền âm kiếm chuyện này, mặc dù có chút nho nhỏ phóng đáng, cũng tha cho hắn một hồi a. Yêu Nguyệt dù sao tu đạo nhiều năm, lúc trước còn chưa phát giác, nhưng sau đó nhớ tới, cũng dần dần cảm thấy tiểu tặc này đối với chính mình liền có phần không an hảo tâm, các loại có thể trêu chọc gặp hạ, bản thân thỏ tay đi ô miệng của hắn, đã bị khiêu khích một phen. Loại này phẩm tính, ở đâu là một cái chính nhân quân tử. Chỉ là hôm nay ván đại đóng thuyền, Yêu Nguyệt cũng không thể tránh được, trong lòng cũng chỉ thầm nghĩ, ngày đó hắn lẻ lưỡi, nên một cái cái tác, ở đâu còn có hiện tại bực này chuyện này. Hôm nay, nhưng là khó được dứt bỏ, cũng chỉ có cam chịu số phận A. Nay tiểu hôn trướng trong nội tâm, cuối cùng còn có đem ta xem rất nặng, ngày sau chỉ cần giám sát chặt chẽ một ít, không tha hắn đi ra ngoài, cũng thì thôi. Vương Sùng còn không biết, mình đã bị yêu nguyệt dưới đáy lòng hạ lệnh cấm túc, vẫn còn cùng yêu nguyệt nói nhăng nói cội, chỉ hy vọng vị này tỷ tỷ vĩnh viễn không nên còn muốn lên cái gì, vân nhi, tiên nhi, hồng tụ nhi. Hắn cũng không phải là bị thai mà đi trộm chung người, như thế không biết. Mình ở tiếp thiên quan nhiều lần cùng tề băng vân, chu hồng tụ liên thủ đối địch, còn đem hàn yên từ bên ngoài mang vệ, là như thế nào làm cho người ta nhìn chăm chú. Trong chờ những chuyện này, yêu nguyệt phu nhân cũng không biết, thật sự không có khả năng. Chỉ có thể hy vọng yêu nguyệt phu nhân không đề cập tới việc này. Về phân ứng phó như thế nào vân nhi, tiên nhi, hồng tụ nhi, vương sùng chỉ có thể trong bụng thầm mắng một câu, lão tử sao sinh biết rõ. Ta một cái chính nhân quân tử, ở đâu hiểu được như thế phân giải này tu là xa trường? Những chuyện này, hay là đi hỏi Diễn Thiên Châu a?" Vương Sùng Phụng bồi yêu Nguyệt, trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Hắn vừa đem làm cho có trách nhiệm, đều đẩy tại Diễn Thiên Châu trên thân, này cái phá châu tử đã đưa xuất một đạo cảm rất mát, chớ có đập nổi cho lão tử. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi những ngày này, chơi đùa không biết có bao nhiêu vui vẻ. Che chớ để là lão tử dạy ngươi, như thế kêu tiểu Vân Nhi. Đây là lão tử đã dạy ngươi cùng Hàn Yên cái kia ma nữ liên phu nhân. Vô Quân cũng không biết liêm sỉ kêu đi ra. Vương Sùng còn chưa tới kịp trả lời lại một cách niệm ai, Diễn Thiên Châu lại lần nữa tống xuất một đạo cảm rất mát, "Lão tử đầu gọi ngươi đi làm cho Yêu Nguyệt, Chu Hồng tụ cùng Tiêu con Âm, còn lại vài thứ tiểu nương nhi, cũng không phải ta giật dây." Vương Sùng bị Diễn Thiên Châu điểm một câu, bản thân nho nhỏ trầm âm, hình như thật sự là có chuyện như vậy nhi. Diễn Thiên Châu chỉ có giật dây, hắn đi cứu Yêu Nguyệt, nhìn thấy Chu Hồng tụ cùng Tiêu con Âm, liền giống như điên phá sản làm cho mình đem thân ra đều đưa đi, Chu Hồng tụ hoàn hảo chút ít, đối với Tiêu Quan Âm liền tựa như nhỏ nhất chính là cái kia lao bà giống như truyền lại sùng. Nhưng này cái phá châu tử, còn thật không có làm cho hắn đi vòng dựng tệ băng vân cùng Hàn Yên, thậm chí còn mấy lần giật dây qua bản thân, đánh chết Hàn Nghiên. Vương Sủng trong lòng như có chút suy nghĩ, chợt nhớ tới tới một sự kiện gì, Diễn Thiên Châu từng nói lỡ miệng qua một lần. Ngươi về sau cũng không cần phải những cái kia rách dưới đồ chơi, sớm làm đưa cho Quan Âm, chớ có đến lúc xạ. Cho là hắn hỏi là Lương Thập Yêu, Diễn Thiên Châu không có trả lời là ai, lại nói hắn nhất định sẽ thiên vị nhãn. Thay lời khác, Diễn Thiên Châu là đem những cô gái này, địa vị phân rành mạch. Lương Thập Yêu cùng Tiêu Quan Âm, đã là thực thiên vị, hận không thể tống xuất toàn bộ thân gia. Yêu Nguyệt cùng Chu Hồng Tụ chính là vòng dựng, Thượng Hồng Vân Yến Kim Linh chỉ là kết giao, Diễn Thiên Châu cũng không có tại những cô gái này trước mặt phá sản. Về phần những thứ khác nữ tử, Diễn Thiên Châu căn bản khinh thường một chú ý. Vương sùng trong lòng trầm tư Yêu Nguyệt gặp hắn tựa hồ hào hứng giảm xuống, chính là muốn hỏi một câu, là muốn như thế nào. Thế nhưng là nghe nói phải đi về, đáy lòng không thoải mái. Đã thấy Vương Sùng đột nhiên vô đủi, kêu lên, ta đã biết. Yêu Nguyệt vội vàng hỏi, ngươi biết cái gì? Vương Sùng thầm nghĩ, ta biết rõ đấy chuyện này, lại không thể nói cho ngươi. Trên mặt rồi lại cười mỉm nói, ta biết rõ Yêu Nguyệt tỷ tỷ chạy đi đầu cầu một môn kiếm thuật, hảo phối hợp này khẩu huyền âm kiếm. chương 455, Ôn Nhu Hương là anh hùng mộ Vương Sùng là bỗng nhiên đoán được Diễn Thiên Châu một bí mật. Loại sự tình này nhi, đương nhiên không thể cùng yêu Nguyệt nói, hắn chuyện nhẹ nhàng chuyển một cái, kêu lên, "Tỷ tỷ có thể đi cầu thủy băng nguyệt tiên tử, bọn hắn cửu hàn nhất mạch kiếm thuật, vừa vặn phù hợp huyền âm kiếm bản chất." Yêu Nguyệt che miệng mà cười, si một tiếng khinh miệt nói, "Ngươi ngược lại là tông môn pháp thuật, có thể tùy tiện chuyển nhân sao?" Vương Sùng vừa định muốn nói, lúc trước mình không phải là thay đổi một đôi hồng ngọc song kiếm, còn phải một bộ nhu hồng kiếm pháp nhưng lập tức thiếu chút nữa chạy xuống mồ hôi lạnh tới. Tiểu tắc ma tâm nói, ta không có đem hồng ngọc song kiếm cùng nhu hồng kiếm sách đưa cho yêu nguyệt tỷ tỷ lúc này lại loạn sung xoe, vạn nhất vẽ ra, còn có cái mỹ mạo nữ đồ đệ, sợ không phải là cái gì công việc tốt. Trong tay có hồng ngọc song kiếm, còn có nhu hồng kiếm quyết, cũng không cho yêu nguyệt, truyền lệnh phải làm bộ quên cả sống chết đi làm cho huyền âm kiếm lai. Đây chính là lao đại một sơ hở. May được yêu nguyệt chưa từng hướng bên này mớn bằng không thể vương sùng mặc dù lưỡi rực rỡ hoa lan cũng không tốt nói rõ ràng, vì sao đem như vậy chân quý bảo vận, tiện tay liền cho một cái mỹ mạo nữ đồ đệ. Tổng không thành cùng yêu nguyệt giải thích, cái này nữ đồ đệ so sánh quan trọng hơn, so với yêu nguyệt tỷ tỷ còn muốn nhanh. Vậy thực phải chờ đợi bị nhất kiếm xuyên tim rồi. Vương Sùng ngượng ngập cười một tiếng, không dám lại tín ngựa do cưng nói lung tung, ngược lại nghiêm chỉnh, hỏi yêu nguyệt như thế chứng nhận liền dương chân sự tình. Nói lên việc này, yêu nguyệt trong lòng đối với Vương sùng lại thêm vài phần cảm kích. Nàng vốn là diễn khánh chân quân, là đại đồ đệ của mình dự bị nhất vị đại dược, nếu không có có vương sùng ngang trời xuất thế, ở đâu còn có tấn thành dương chân thời điểm. Yêu Nguyệt thậm chí còn biết rõ, chính là bởi vì là vương sùng xuất hiện, có được diễn khánh chân quân cùng Kim Mẫu Nguyên quân cho phép, hai người kết thành nguyên minh, này mới khiến diễn khánh chân quân buông tha cho nàng, mình mới có giải thoát khúc mắc, dũng mãnh tinh tiến, chứng nhận là chân nhân cơ duyên. Yêu Nguyệt hiện tại hết thệ tất cả, cũng có 7 8 phần đến từ Vương Sủng, bởi vậy yêu Nguyệt đối với tiểu tặc này cũng là hết cách giải thoát, chỉ có thể tỉnh căn thâm trùng. Chính là thiên tà Kim Liên, cũng không được như vậy nhập đắc nhân tâm, muôn đời không đổi. Vương Sủng nghe được hâm mộ, không khỏi nói ra, cũng không biết ta lúc nào mới có thể thành tiểu dương chân. Yêu Nguyệt cười khúc khích, nói ra, trong vòng 500 năm có thể kết kim đan, cũng đã là thiên hạ hãn hữu kia con anh tài, người mới đến vài năm, liền nghĩ đến dương chân rồi hả? Vương chợt nhớ tới Bản thân cái kia mệnh trung chú định đại địch, Nga Mi ứng dương. Diễn Thiên Châu từng nói qua, hắn 300 niên liền phải phi thăng, mình nếu là làm từng bước, như thế đuổi theo kịp người này. Chẳng lẽ còn thật muốn nghe Diễn Thiên Châu mà nói, qua 300 niên, ứng dương liền phi thăng, bản thân như vậy thòng dòng tránh thoát. Vương Sùng tuy rằng không phục khả cũng biết, coi như mình không phải tu hành thôn Hải Huyền Tông, tu hành chậm nhất chỉ hoán pháp môn, cũng tuyệt không khả năng tại trong vòng 300 năm, chứng nhận liền đạo quân, thậm chí bạn không phi thăng Vương Sùng không nói gì, yêu nguyệt sợ là mình nói sai nói, làm cho cái này tiểu tình lăng, giận, vội vàng lại chấn ăn nói, quan ứng ngươi cũng không cần phải như vậy, thế gian toàn bộ có thiên tài thế hệ, có lẽ ngươi tìm hiểu đạo pháp, mấy trăm năm liền đuổi theo tỷ tỷ đây. Vương Sùng chỉ là áp lực sâu nặng, hắn xuất thân thiên tâm quan, lại trộm pháp núi Nga Mi, còn bái nhập qua độc long tự, mỗi một chỗ đều là cẩn thận, thiên địa sụp đổ áp lực, hơi có chút ít phạm sai lầm, thậm chí coi như là không có phạm sai lầm đều muốn bị vạn giặm đuổi giết. Hôm nay tại thôn Hải Huyền Tông, mặc dù là bởi vì Diễn Thiên Châu tính toán hảo, tạm thời không có chuyện này, có được diễn khánh chân quân chặt đức nhân quả, thế gian không tiếp tục người có thể suy tính đi ra hắn xuất thân, nhưng vẫn cựu không giống chân chính tiên môn đệ tử, một lòng cầu đạo, toàn thân nhẹ nhõm. Hán Thủy Trung có vô cùng áp lực lên đỉnh đầu. Vương Sùng cũng so với bất luận kẻ nào, đều lại thêm khát vọng có được vô biên pháp lực, có thể thoảng chống lại thế gian sau cùng thế lực cường đại. Hắn nhẹ nhàng cười cười, đối với yêu nguyệt nói ra, tỉ tỉ cũng không cần phải quan tâm, ta chỉ là muốn muốn nhiều nỗ lực một ít, hảo có thể không cho yêu nguyệt tỉ tỉ ngươi đã đánh mất mặt mũi. Ngươi hôm nay giàu gì cũng là dương chân đại tu, với tư cách đạo lữ, ta nếu là quá mức kém, bị người lạnh ngôn rảnh rỗi lời nói vài câu, mặc dù đều không để trong lòng, cuối cùng là một kiện ngột ngạt chuyện này. Vương Sùng Dỗ dành yêu nguyệt vài câu, vì để cho yêu nguyệt ít nghĩ đến mình và những cái kia mỹ mạo nữ tiên, tiểu diễm ma nữ liền nói ra một cái có phần hao tâm tổn trí lực lượng chuyện này. Vương Sung dắt yêu Nguyệt bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng xoa bót, thấp giọng nói ra, "Để để tại Tiếp Thiên Quan, cơ duyên xảo hợp, thu thanh toán một môn phái nhỏ, gọi là Đan đỉnh môn." Tỷ tỷ đương nhiên cũng phải biết, ta còn tại Hải ngoại kiểm chế thanh toán một chỗ môn phái nhỏ, gọi là A La giáo. Yêu Nguyệt cười khúc khích, nói ra, "Đều là mười vạn người trở lên môn phái, luận nhân khẩu cũng không thể so với chúng ta thôn Hải Huyền tông kém, ở đâu coi như nhỏ hơn." Vương Sùng cười miệng nói, mặc dù Đan đỉnh môn cùng A La giáo cộng lại, chỉ sợ đảm đương không nổi yêu Nguyệt tỷ tỷ thần uy, chỉ là một ít khó coi đổ vật. Nhưng tổng cũng là nhà chúng ta đấy. Ta suy nghĩ nếu như không thể đứng ở tiếp thiên quan rồi, sẽ đem Đan đỉnh môn toàn bộ di chuyển đi A La giáo. Yêu Nguyệt nghe được Vương Sùng nói nhỏ, ngược lại cũng không thấy đến có cái gì không đúng, nàng thân là Dương chân đại tu, diệt cái A La giáo cùng Đan đỉnh môn, thật đúng là không coi vào đầu chuyện này. Nhất là Yêu Nguyệt nghe được A La giáo tên liền suy đoán là vương sủng vì cho mình hả giận lúc này mới đi hàng phục cô hồng tử môn phái. Mình là dương chân cảnh giới, cũng thì thôi, hắn một cái mới mới thành lập đại diễn vật nhỏ, rõ ràng liền vì mình hả giận chạy tới cam triệu bước lên đại phong hiểm, chọn lấy A la giáo, phần nhân tình này nghĩa, không thể bảo là không sâu dài. Nhưng phần này cảm động, còn không kịp nổi vương sùng một câu cuối cùng, tổng cũng là nhà chúng ta đấy. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng túi đầu, trong lòng thở dài nói, này tiểu hôn trướng, quả nhiên chính là ta hoan nghiệt trốn không ra lòng bàn tay của hắn rồi. Vương Sùng cũng không biết, yêu nguyệt nghĩ như vậy pháp, tiếp tục nói, đại la đảo danh giới có phần bao la, chung quanh còn có mấy cái đại đảo, tuy rằng đều là phạm tục cảnh trí, nhưng dù sao cũng là chúng ta tư ra đồ vật, cũng coi là tại tông môn bên ngoài, khắc có một cái đặt chân xứ sở. Vương Sùng những lời này, có chút đã động yêu nguyệt chi tâm. Yêu nguyệt mặc dù đang thôn hải huyền tông, cũng không phải là không có độc phủ, nhưng thiên nham tú lâu thủy chung muốn tại kim Mẫu nguyên quân bàn tay hơi có chút không được tự nhiên. Hôm nay Vương Sùng đặt mua hạ một phần gia nghiệp, bản thân nếu không giúp đỡ, như thế nào cũng đều không thể nào nói nổi. Húng chi yêu nguyệt cũng suy nghĩ, trở về thôn Hải Huyền Tông, bởi vì trước kia chuyện này, Tông Môn không khỏi có người nói miệng, nhưng ở Đại La Đảo, bản thân chính là duy nhất nữ chủ nhân, ở đâu có người dám nói cái gì đó. Yêu Nguyệt Phu Nhân bị Vương Sùng nói động, liền thay tiểu tình lang bày mưu tinh kế, như thế đem đan đỉnh môn nhân khẩu, toàn bộ rời to Yêu Nguyệt cũng luyện liền huyền huyền luyện đồn thuật, cùng Vương Sùng giống như, đều có cái lăng hư hồ lô, cho nên thật nhiều sự tình, đều lộ ra tiện lợi. Vương Sùng đang cùng Yêu Nguyệt thương nghị, như thế rời nhà mới, hàng yên bỗng nhiên thông qua Bổ Thiên Bí Pháp, đưa tới một đạo tin tức, ta phải đi về Bổ Thiên Phái. Chương 456, Nhị Sư Hinh Vương Sùng dĩ thúc dục Bổ Thiên Bí Pháp, trả lời một câu, Yêu Nguyệt tại bên người, bất tiện đưa người, đối đãi co danh dội, đi Bổ Thiên Phái tìm người chơi đùa. Hàn Yên thiếu chút nữa không có tức điên hết, ra tiếp thiên quan, liền một đường khóc bay mất. Vương Sùng hiện tại chính là đáng hận, yêu thân không thể một mình hành động, bằng không thì đem tiểu phích lịch bạch thắng đưa ra ngoài, nói vài lời mềm nói, tất nhiên có thể dỗ dành đến Hàn Yên vui vẻ. Nhưng hiện tại, hắn liền cứ cầu này bà cô nhỏ, chớ có bốn phía đi tuyên dương hắn nội tình vô liếng, cũng đã khấu tạ đầy trời thần phận. Vương Sùng dù sao cũng có chút từ nhiệm trấn thủ sự, liền cùng yêu nguyện cùng một chỗ, đem đan đỉnh thành tất cả gia s đều đều vận chuyển đầu. Vì để tránh cho bị yêu nguyệt phát hiện, bản thân còn thu hai cái mỹ mạo nữ đồ đệ, Vương Sủng còn cố ý đùa nghịch một ít tay chân, sớm đem Tiêu Quan Âm đám người tiễn đưa rồi. Hơn một tháng sau đó, Quan Lai mới xuất quan, chạy đến tiếp Thiên Quan Thế Thân Vương Sủng làm chấn thủ sự. Vị này Tam sư huynh có chút hiền lành, gặp được Vương Sủng cười tủm tìm nói, "Không nên kêu Tam sư huynh, phải gọi ta Nhị sư huynh." Không phải nói Vương Sủng, đã liền yêu nguyệt đều kinh ngạc, hỏi, "Quan sư huynh Đây cũng là thế nào? Quan lai cười tủng tìm nói, sư phụ môn hạ vốn là 29 người đệ tử, gần nhất lại không còn ba, cho nên đường dận đã thành đại sư minh, ta đã bị đẻ bạt làm cái nhị sư minh, tiểu 29 hôm nay đã là tiểu 26 rồi. Vương Sùng trách liễu lưới đầu, thầm than thở, lão sư ta thu nhiều như vậy đồ đệ, khả cái chết cũng không ý ta. Vương Sùng ngoan ngoan kêu một tiếng nhị sư minh, giao phó chính phản ngũ hành lịch không đại trận ấn phủ, quan lai cười mỉm đã tiếp nhận ấn phủ lại hỏi vài câu cơ quan thiên chuyện này, liền cung kính vương sùng cùng yêu nguyệt lên đường. Vương Sùng đem lủ gâm nguyên linh đại pháp việt phóng xuất, yêu nguyệt cũng không phải ưa thích với ấy, làm cho hắn lại thu. hai người cười yêu nguyệt lăng hư hồ lô, tiên thẳng đến Đông Đại Lục Lục Châu, muốn tiên thôn Hải Huyền Tông một chuyến. Vương Sùng đã từng sử dụng qua huyền huyền luyện độ thuật, tại đại diễn cảnh, việc này thuật tuy rằng so với bình thường đại diễn ngự khí phải nhanh gấp mấy lần, rồi lại hơi thua hồng hóa chi thuật, cho nên hắn chẳng hề thường dùng. Tại cảnh giới kim đan, Huyền Huyền luyện độn thuật liền so với bình thường ngự kiếm chi thuật hơi mau, lúc trước yêu nguyệt phu nhân liền trận chiến việc này thuật, bỏ rơi Nga Mi ba vị Kim Đan tông sư, bao gồm tấn thành tiên tử. Hôm nay yêu nguyệt phu nhân đột phá dương chấn cảnh, Huyền Huyền luyện độn thuật một canh giờ có thể bay suất 378000 dặm, tự nhiên là không nhìn chúng lục âm nguyên linh đại pháp phiệt rồi. Ví dụ như Vương Sùng cái kia khẩu lăng hư hồ lô, yêu nguyệt này khẩu lăng hư hồ lô, so với trước kia kiến tạo càng phát ra thanh nhã rồi. Vương Sùng nghiêng vào một cái mềm dựa vào Há mồm thì có yêu nguyệt tự tay bóc lột trái cây, ngẫu nhiên nhìn liếc kính quang thuật trùng cảnh sát, lập tức có say rượu say rượu như thế cảm giác, chưa từng uống rượu, cũng có chân thành vẻ say rượu. Vương sùng há miệng nổ ra một quả hột, hột rơi vào cái đĩa vật lẫn lộn khay ngọc ở bên trong, phát ra réo rắt chi thanh âm. Hắn cảm khái một câu, yêu nguyệt tỷ tỷ Ta nhập môn nhiều năm, hôm nay mới có bản thân tính vào tiên nhân cảm khái. Yêu nguyệt mỉm cười, thần sắc hơi ảm đạm, nói ra, ngươi nhập đạo mới bao lâu tỷ tỷ ta nhập đạo, cũng có chút hàng năm, nhưng là gặp ngươi mới hơi có chút tự do tự tại. Yêu Nguyệt cuối cùng là nữ tử, cho nên đem mình tu đạo hàng năm cho ẩn đi, nàng không có gặp được Vương Sùng lúc trước, chỉ là diễn Khánh Chân Quân cho mình đại đồ đệ chuẩn bị nhất vị lại dược, ở đâu có quá mức tu tiên cầu đạo vui thích. So với tiểu tặc ma hoang mang không chịu nổi một ngày, Yêu Nguyệt bình sinh mới là thật cái tuyệt vọng. Chân Quân tính toán phía dưới, ai còn có thể cảm giác mình có đường sống. Vương Sùng biết rõ đưa tới Yêu Nguyệt không nhanh Gấp gấp nói, tỷ tỷ không nên gánh yêu, quý quan đương mặc dù bất thành khí, nhưng chỉ cần có ta ở đây một ngày, trên đời liền không người năng động tỷ tỷ may may. Mới cảm thấy ấm áp, nàng ngược lại là biết rõ, Vương Sùng tại đại diễn cảnh được xưng vô địch, liên Nga Mi Vân tiên tử đều đẻ xuống rồi. Nhớ tới Tê Băng Vân, yêu nguyệt hơi có không phải tư vị, cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ, chỉ đem những cái kia nghe đồn cũng làm thành nói dối. Vương Sùng thấy mình nói khoác, không thể làm cho yêu nguyệt tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Chính em thầm suy nghĩ, còn có lời gì, có thể dỗ dành dỗ dành vị tiên tử này tỉ tỉ. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, trở về thôn Hải Huyền Tông, tìm Diễn Khánh Trân Quân, tai chiến một lần nguyên lai cái kia quý quan đương hư nhật thân. Vương Sùng Hơi sinh ra kinh ngạc chi ý, hỏi ngược lại, ta hôm nay khả thắng vị kia trước đại sư Huynh sao? Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, nếu là tay không tức sát, 10 phần 10 không thành. Nhưng ngươi đã có linh chỉ kiếm, vì sao không cần? Nhất kiếm chém hắn Có thể đại diễn cảnh viên mãn, có thể cân nhắc, như thế đúc thành kim đang rồi. Vương Sùng Nho nhỏ suy nghĩ, quả nhiên cảm thấy này cái phá châu tử, lần này nói rất có đạo lý. Hắn lúc trước cùng trước đại sư huynh quý quan lưng hư nhuật thân quyết chiến, vì để cho công hầu viên mãn, liên tục đánh chết ba hư nhuật thân sau đó, liền thối lui ra khỏi chiến đấu. Lúc ấy hắn tuy rằng đột phá thiên cương, nhưng nhưng căn bản không cách nào chiến thắng đại diễn cảnh đại sư huynh, chỉ có thể quyết đoán rời khỏi. Hôm nay hắn đã đạo nhập đại diễn Tuy rằng khả năng đây là không bằng, vị đại sư kia huynh đại diễn cảnh hư nhuật thân công lực thâm hậu, còn có năm khẩu linh chỉ kiếm nơi tay, coi như là 7, 8 cái đại diễn cảnh hư nhược thân, cũng có thể cùng nhau chém giết. Vương Sùng tâm tư linh hoạt, mà bắt đầu đem Yêu Nguyệt ôm ôn vào trong ngực, một đường thưởng thức Hải Sơn phong quang, một bên ước lượng suy nghĩ nên như thế nào cùng Diễn Khánh Chân Quân đề cập việc này. Yêu Nguyệt phu nhân huyền huyền luyện độ thuật, tại Dương Chân cảnh đã tính vào quan trọng, không có mấy ngày, liền gặp được thôn Hải Huyền Tông sơn môn. Hai người tại vào Sơn Môn sau đó, liền riêng phần mình tách ra. Vương Sùng là diễn khánh chân quân môn hạ, tự nhiên muốn đi Thiên Quang Vân Ảnh lâu tham kiến sư tôn, yêu nguyệt phu nhân nhưng là Kim mẫu Nguyên quân môn hạ, cùng Vương Sùng không phải đồng nhất sư phụ. Vương Sùng hơn 10 năm, lần thứ nhất trở lại thôn Hải Huyền tông, nghĩ đến muốn đi gặp diễn khánh chân quân, tâm tình cũng không thiếu kích động. Hắn chân đạp vân quang, liền cảm ứng được trong thiên địa phong vân kích động, hết thể tất cả đều bị bại xích. Một cái cao cao gợi kèo, mang theo cao quan đạo nhân Đang đứng tại Vân Hải Thượng đưa lưng về phía hắn, ngựa khí bình thẳng, cũng không nửa phần phập phùng nói, quan ương đổ nhi, lần đi trải qua nhiều năm, còn có quá mức càng ngộ Vương Sùng lo nghĩ, đắc, cũng không thể nói có quá mức càng ngộ chỉ là đến mơ hồ sư tôn dạy bảo, đệ tử cũng coi như nỗ lực, hôm nay đột phá đại diễn cảnh, còn muốn lại gặp một lần đại sư hình. Diễn Khánh chân quân ngữ khí không cao không thấp, không hề âm điệu khúc chết đáp, hắn đã mất đi ba hư như thân, đã sớm duy trì không được cuối cùng một chút thần thức Vì vậy bổn môn đại sư Minh, đã thay đổi người, Người muốn gặp hắn là thấy không được rồi, nhưng hắn hư như thân, người còn có cơ hội. Cũng không thấy vị này thôn Hải Huyền tông trưởng giáo có cái gì động tác, Vương Sùng liền ngoài thân vân quang, liền đột nhiên sắp xếp đẩy ra, vô số vân khí du tẩu, biến thành một tòa đại trận. Từng sợi vân khí tựa như vật còn sống, tạo thành đại trận, cũng huyền ảo vô phương, một tòa núi cao tại trong đại trận hiện ra, ngọn núi này nhạc có lông mày có mắt, khuôn mặt hung vạn, sinh ra ngập trời ác ý. Ngọn núi này nhạc tụ lên một đạo kim quang, theo trong lòng núi nhảy ra một thiếu niên, mạnh lạc thanh tú, viên cánh tay phong eo, trần chùi hai tay, nhảy lên rơi xuống. Thiếu niên này không tiếp tục lần trước chứng kiến nho nhã, mắt không biểu tình, cũng không tham bái diễn Khánh chân Quân, chẳng qua là khi lòng một quyền đoánh tới. chương 457, Ngũ Hành Thần Biến Vương Sùng sinh ra cảm khái, lúc này hắn cũng không sao cả, còn muốn khách khí, rút một cái kiếm quyết, năm khẩu linh chỉ kiếm cùng nhau bay ra. Không có dung đến vị này ngày Cũ Đại Sư Minh, có quá mức ngăn cản, liền sinh chém đối thủ. Ngày Cũ Đại Sư Huynh hư nhật thân, biến thành một đoàn đậm đặc nguyên khí, Vương Sùng chỉ là thoáng cảm ứng, trong cơ thể sơn hải chân khí liền cùng một chỗ tăng vọn. Liên tiếp, cuối cùng vài đạo cương mạch tề mở, thậm chí có 5 đạo trở lên, đặt đến tứ trượng cửu thức cực hạn Vương Sùng căn cơ, so với chung quanh ngày Cũ Đại Sư Minh còn hùng hậu nhiều, đối phương hay bởi vì tu đạo gây ra rủi ro. Bị diễn khánh chân quân tách ra tới 7 cái hư nhật thân, nguyên vốn cũng không như vốn cảnh giới. Vì vậy nuốt này là hư nhật thân, vương sùng cũng như cũ hành có hơn lực lượng. Có lông mày có mắt, khuôn mặt hung vặn vắt núi cao, sinh ra ngập trời ác ý, đột nhiên đù hủ chấn động, không ngừng tăng vọt. Diễn khánh chân quân lạnh lùng nhìn, nhàn nhạt nói ra, ngoan đồ nhi, rốt cuộc không chịu nổi sao. Hán tự tay bóp một cái, một đạo hư nhật thân bị xanh xanh rút ra, cả tòa núi nhạc trở nên càng thêm nóng nảy càng càng ngày càng cao Diễn Khánh Chân Quân tiện tay chỉ một cái, chỗ này núi cao, liền hư không tiêu thất. Vương Sùng vốn định chiến thắng cái thứ Tư hư nhược thân, như vậy dừng tay, lại không nghĩ rằng, núi cao rõ ràng sinh ra biến hóa, hắn nhìn qua cái này bị Diễn Khánh Chân Quân xanh xanh rút ra hư nhược thân, trong lòng hơi khẽ chấn động. Này là hư nhược thân, đã tất cả đều là thô bạo chi khí, như ma như yêu, trên thân cũng không phục chân khí, mà là có thể nói sơn hải ma khí, ma khí ngập trời. Diễn Khánh Chân Quân lạnh lùng nói ra, Lần trước, hắn liền không chịu nổi, cố ý để cho ta nhiều hơn nữa chấn áp nhất thời, hảo cho ngươi một phen tiện nghi. Nhưng đạo hóa chi uy, chính là thiên đạo làm cho hàng, chính là ta cũng không thể nào thay đổi. Cái này là ngươi một lần cuối cùng, tu tập sơn hải kinh, tẩu đường tắt cơ hội. Vương sùng hướng về phía vân trên ánh sáng diễn Khánh chân Quân, không người bắt bái, Linh chỉ kiếm chuyển một cái, đường đường chính chính chọn lên vị này ngày cũ sư hình. Thiếu niên một tiếng kêu to, tựa như giạc kiều, hóa thành ánh lửa sông lên trời. Vậy mà so với linh chỉ kiếm quang cũng không chậm chốc lát. Vương Sùng tinh thần đột nhiên chấn động, đem nhập đạo 24 thức sử dụng ra, làm gì chắc đó. Sơn Hải Kinh đã đến để ngũ trọng, có thể tu thành vô lượng số lượng sơn, nuốt vực sâu vực sâu biển lớn, tầng này cảnh giới có thể lĩnh ngộ thần thông, chính là ngũ hành thần biến. Có thể thân hóa ngũ hành, chính là luyện thân thành khí cao minh nhất pháp thuật. Có thể biến đổi thủy hỏa, có thể biến đổi kim loại, có thể biến đổi mục thạch, có thể biến đổi các chạy cũng có thể biến hóa quần quần sông lớn. Nếu là có vương sùng vận khí như thế, có thể có được Bính Linh Hỏa xà, còn có thể biến thành này thiên địa lúc giữa Hỏa thực Linh Vật, nếu là ngũ hành thần biến tu đến cao nhất sâu cảnh giới, thậm chí ngay cả phi kiếm cũng có thể biến hóa một cái. Sơn Hải kinh mỗi một tầng tâm pháp, đều thống hợp phía trước mấy tầng sở hữu tâm pháp, ví dụ như Sơn Hành Hải túc là đại lục chạy trốn bằng đường thủy pháp, Đại Hỏa Lưu Kim là hỏa kim hệ biến hóa pháp thuật, đạt đến ngũ hành thần biến chính là đem ngũ hành chính lịch vận chuyển, không có không được. Bên này là sơn hải kinh, sơn ngoại hữu sơn, hải ngoại có hải. Vì thế môn tâm pháp trí cao tinh túy. Vị này ngày cũ sư huynh hư nhật thần, thi triển ngũ hành thần biến, dù là vương sùng có năm khẩu linh chỉ kiếm nơi tay, như cũ hạ xuống cùng hạ phong. hắn tại đại diễn cảnh, hầu như có thể có thể so với kim đan, nhưng là muốn nhìn là cái gì đẳng cấp kim đan. Như huyền hạc đạo nhân, hắn nói không chừng 3 năm kiếm cũng liền đâm chết rồi. Đổi thành tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, chính là hắn cũng bị nhất kiếm đâm chết. Nếu là lòng Các Các, hắn cũng không quá đáng là chống đỡ mấy chiêu. Nếu là gặp được Kim Đan cảnh yêu nguyệt phu nhân, Vương Sùng cũng chỉ biết sông lên hô tỷ tỷ Vị này ngày cũ đại sư mình tuy rằng Kim Đan cảnh hư nhược thân công lực, vẫn chưa đủ chân chính cảnh giới, thực sự chống đỡ mà vượt 5 6 cái huyền hạt. Vương Sùng nếu là dùng Bạch Kiêu yêu thần, dĩ tiểu phích lực bạch thắng bản lĩnh, ngược lại là có thể giết đối phương, nhưng hắn dĩ bản thân công lực Bản thân kiếm thuật liền hơi kém lẫm dáng. Dù là như thế, Vương Sùng nhưng cũng không lo lắng, nam khẩu linh chỉ kiếm phân hợp tiến công, đem mình thủ điều khiển mưa gió không loạn, không câu nội vị này ngày cũ đại sư huynh, như thế biến hóa, đủ loại công kích giống như thủy ngân chạy, chỗ nào cũng có, thực sự công không phá được kiếm quăng của hắn vòng tròn luận quần. Thiếu niên đột nhiên gào to một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tinh hồng. Vương Sùng tập trung tư tưởng suy nghĩ vận kiếm, chỉ nghe đinh đinh đàng đàng, liên tiếp tháo chạy giòn vang. Bản thân năm khẩu Linh chỉ kiếm cùng ngày cũ đại sư huynh biến thành tinh hồng một trong thời gian ngắn không biết liều mạng bao nhiêu xuống Vương sùng trong cơ thể Sơn Hải chân khí vừa mới có chút suy thoái Linh chỉ kiếm thì có một cỗ Sơn Hải chân khí hồi qu đang diễn Khánh chân quân trước mặt Vương sùng không dám sử dụng thiên mang ngũ thức, nhưng Linh chỉ kiếm cũng có thể cung cấp hùng hậu chân khí một vạn lẻ 8 kganh Â ngày cũ đại sư huynh biến thành tinh hồng đỗng nhiên vỡ vụ hóa thành từng điểm loang lộ tia sáng trắng Vương Sùng không chút do dự, kiếm quang khẽ quấn, vô cùng kiếm ý, ngăn cản này vị này ngày cũ đại sư huynh, còn muốn thi triển ngũ hành thần biến, khôi phục thân thể ý độ. Nếu là lại tiếp tục khổ luyện đấu nữa, Vương Sùng cũng không biết bản thân còn có thể hay không chống đỡ dưới đi. Nếu như đối phương phạm sai lầm, hóa thân tinh hồng cùng mình liều mạng, bị linh chỉ kiếm sụp đổ mở biến hóa, cái kia Vương Sùng liền tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn, làm cho mình đánh mất thủ thắng cơ hội. Linh chỉ kiếm quang đảo qua, một tiếng âm u thở dài vang vọng trận pháp bên trong. Tiểu sư đệ, kể từ hôm nay, trên đời liền chỉ có một quý quan đứng rồi. Dư âm phất phơ, dần dần nhạt dần dần đi. Vô tận nguyên khí chen chúc mà đến, Vương Sùng lúc này đây cũng không dám trực tiếp nuốt hút, mà là một vòng linh chỉ kiếm, tiên dĩ linh chỉ trên thân kiếm thiên địa chi khiếu, nuốt hấp những thứ này nguyên khí, sau đó lại mượn linh chỉ kiếm là hòa hoãn, chậm rãi luyện hóa này, một cô đến từ ngày cũ đại sư huynh cuối cùng tạo Nếu là Vương Sùng ngày đó có thể chém liên tục thất cụ hư nhật thân, hắn nói không chừng có thể thẳng vào thái ớt. Đương nhiên, loại khả năng này cũng chính là một phần ước vạn, hầu như có thể không cần tính toán. Chính là bởi vì vương sùng làm không được, vì vậy vị này ngày cũng đại sư huynh nhờ người giúp đỡ diễn Khánh chân Quân, nhiều chấn áp bản thân nhất thời, nhưng lại ngăn không được đạo hóa, đại diễn cảnh hư nhật thân vẫn là thôi, kim đan cảnh hư nhật thân, đã pha đạo ý. Vương sùng nếu là trực tiếp thổ nạp, bản thân cũng có chút chịu ảnh hưởng, coi như là lúc ấy chấn áp co Ngày sau cũng có chút bạo phát đi ra. Nhưng mà hắn mượn nhờ Linh Chỉ kiếm, Dĩ Linh Chỉ trong kiếm thiên địa chi khiếu, một lần nữa loại bỏ một lần, sẽ thấy vô vấn đề. Vương Sùng chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình 49 đạo thiên cương mạch, cùng một chỗ chấn động, một đạo tiếp một đạo cương mạch, đột phá cực hạn. Hắn nhẹ nhàng thi lễ, nói một tiếng, "Quý quan ương, Nguyện ý thay đại sư huynh trọng sống cả đời, đi ngươi chưa từng đi địa phương. Diễn Khánh chân quân tay áo lên, đem Vương Sùng đưa ra trận thế. Trong hư không đông nhiên một cái cự nhãn mở ra, quắc, diễn khánh sư huynh. Ngươi vẫn không thể quay người sao. Diễn khánh chân quân chống không cảm giác thanh âm, âm ưu vang vọng khiếu huyệt, đắc, nếu là ta quay người một ngày, chỉ sợ thôn Hải huyền Tông liền muốn tiêu diệt. Cự nhãn quát, không có khả năng. Diễn khánh chân quân thanh âm, lại lần nữa văng lên, diệt không phải việc này giới thôn Hải huyền Tông. chương 458, thư đến. Vương sùng chân đạp vân quang, trở về bản thân thanh vân lâu. Diễn Khánh chân quân môn Hạ, đều ở tại nơi này vị Trân quân dĩ chính phản ngũ hành lịch không đại trận biến thành thiên quang vân ảnh trong lầu, Thanh Vân Lâu cũng thiên quang vân ảnh lâu một chỗ. Vương Sùng hơn 10 năm chưa từng trở về, trở lại lúc, Thanh Vân Lâu rồi lại không phải là hắn lượng trước thê lương lánh tĩnh, ngược lại rất nhiều náo nhiệt, lui tới, rõ ràng còn có tân khách. Tiểu tặc ma trong lòng giật mình, thầm nghĩ, này vậy là cái gì con đường? Vương Sùng hơi trầm ngầm, cũng không trở về đi Thanh Vân Lâu, mà là trực tiếp ra thiên quang vân ảnh l đi tìm yêu Nguyệt phu nhân rồi. Vương Sùng đương nhiên không sợ chuyện này, huống chi hắn là diễn khánh chân quân đồ đệ, trong người sư phụ địa bàn, còn có thể xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng mà hắn vừa mới thu nạp ngày Cũ Đại sư huynh lưỡng Đạo hư nhược thân, đang muốn bê quan cảm nộ, ở đâu có không đi dây dưa những chuyện nhỏ nhặt này vậy? Cho nên hắn muốn đi trước yêu Nguyệt phu nhân chỗ, tiên bế quan củng cố tu vi, miễn cho tổn hại này khó được cơ duyên, về phần thanh Vân lâu, sớm muộn có làm minh bạch một ngày, ngược lại không đáng sẽ đi ngay bây giờ. Trên đời tổng có thật nhiều việc gấp mà, nhưng những thứ này việc gấp mà đại đa số không trọng yếu. Trên đời cũng chỉ có rất nhiều chuyện gấp gấp nhì, những thứ này chuyện gấp gấp nhì, thường thường cũng không phải rất gấp, có thể hoãn một chút. Có ít người dù sao vẫn là vội vàng, là vị kia gấp rồi lại không chuyện trọng yếu mà bận rộn, ví dụ như cùng bằng hưu dạo phố, ví dụ như nhìn chằm chầm vào một lần nào đó bán hạ giá, ví dụ như xem cái nào đó tiết mục, thời gian nhất thời không ném. Nhưng đợi đến lúc chuyện quan trọng mà, cần hoàn thành thời điểm thời gian rồi lại không đủ, chỉ có thể vội vàng ứng phó, cuối cùng cả đời đều bận rộn, nhưng kẻ vô tích sự. Cũng có một chút người, thà rằng đem những cái kia việc gấp mà, đều kéo qua, làm không thành, cũng không thấy đến có cái gì vội vàng, nhưng cũng không chịu vương tha những cái kia chuyện trọng yếu mà. Bọn hắn dù sao vẫn là nhàn nhã tán nhạc, thậm chí thường xuyên thả người bồ câu, nhưng nhân sinh trọng yếu trước mắt, rồi lại chưa bao giờ lựa chọn bỏ qua. Vương Sùng cũng như thế, Thanh Vân lâu trọng yếu không trọng yếu, Tu vi của hắn mới là trọng yếu nhất, vì vậy tiên bế quan, sau đó lại đến giải quyết vấn đề, với hắn mà nói là một cái trọng yếu không cần lựa chọn lựa chọn. Vương Sùng đến, yêu nguyệt đương nhiên vui mừng vô tận, nghe người yêu của mình lăng nói, muốn tại động phủ của nàng bế quan tu hành, yêu nguyệt phu nhân chỉ có cảm thấy thỏa tâm, lập tức sẽ đem tiểu tặc ma an bài rõ ràng. Vương Sùng liền an tâm tại yêu nguyệt phu nhân lăng tiêu trong động khép lại cửa quan chính là trọn vẹn 3 tháng có hơn. Trong 3 tháng này đầu... Vương Sùng đem toàn thân công lực lần lượt tinh luyện. Đã đem 49 đạo cương mạch đều sáng lập đã đến tứ thượng cửu thước, đều là đại diễn cảnh đỉnh phong, chỉ kém đúc thành kim đan, liền có thể đột phá cảnh giới. Đúc thành kim đan, giống như sáng lập cương mạch giống như, cũng là muốn giữa không sinh có, dĩ chân khí ngưng luyện một hạt đan nguyên. Kim đan chính là là chân khí vận chuyển chi chức vụ trọng yếu, đúc thành kim đan sau đó, tu sĩ chân khí pháp lực lại thêm bạo tăng gấp mấy lần, thậm chí hơn 10 gấp bội, chân khí vận chuyển chi tốc độ cũng không phải là đại diễn cảnh có thể so sánh. Dĩ huyền hạc đạo nhân làm thí dụ, lưu linh cắt loại này cũng coi là đại diễn cảnh trùng có chút nhân vật xuất sắc, lão nhân ra người có thể lái được vô song chém chơi đùa. Cũng chỉ có Vương Sùng, Hàng Yên, Chu Hồng Tụ, Thế Băng Vân Tri Lưu, các phái đứng đầu đại diễn đệ tử, mới có thể địch nổi kim đan. Vương Sùng còn chưa quyết định, nên như thế nào đúc thành kim đan, vì vậy hắn đầu mài ruốc công lực, lại nhiều luyện liền một đạo bản mệnh pháp thuật. 49 đạo cương mạch có thể luyện liền 49 đạo bản mệnh pháp thuật. Vương Sùng lúc trước liền cứ tu luyện hai môn bản mệnh pháp thuật, một đạo là Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Pháp, một đạo là Nguyên Dương Kiếm Quyết, lúc này đây hắn lại đem tiểu vô tướng kiếm quyết luyện vào một đạo cương mạch. Sơn Hải Kinh là ngũ hành đều đủ đạo pháp, Nguyên Dương Kiếm Quyết cũng coi là hỏa hệ kiếm quyết, Vương Sùng không cần Nguyên Dương Kiếm Quyết, đầu dĩ Nguyên Dương chân ý thúc dục nhập đạo 24 thức, có thể nhẹ nhõm làm cho môn kiếm thuật này uy lực lật cái 7, gấp bội. Nếu là hắn còn có tiểu vô tướng kiếm quyết là đấy, có thể làm cho nhập đạo 20 tư thức, so sánh bình thường kiếm tu môn phái chân truyền kiếm pháp. Mai dũ một thân công lực, nhiều luyện một môn bản mệnh pháp thuật, tìm hiểu mấy ngày kiếm thuật. Vương Sùng liền một thân nhẹ nhõm xuất quan. Hắn xuất quan thời điểm, vừa vận yêu nguyệt phu nhân lại đi bế quan, nàng thành tựu dương chân, cũng có chút củng cố tu vi. Nếu không có vội vã tiếp Vương Sùng trở về, yêu nguyệt thật đúng là chưa chắc sẽ ly khai thôn Hải Huyền tông. Vương Sùng không có việc gì, tu hành chi đạo, cũng có căng trà tạo rượu. Vì vậy hắn chẳng hề bệ buộn nhiều việc tìm đồ đúc luyện kim đan chi Pháp đang nghĩ ngợi có muốn hay không trở về thành vân lâu, liền có một đạo thư đưa đặt trong tay của hắn. Nay phong thư, nhưng là tề băng vân lấy người đưa tới. Trong tín thư rất là nghiêm chỉnh cũng không có viết cái gì tương tư chi câu, chỉ là giống như vãn bối vẫn an một cái bình thường trưởng bối, hơi có vài câu hàn huyền, liền xuất hiện kiếm tiên bên trong sau cùng khuôn sáo cũ một sự kiện mà. Trợ quyền. Các phái kiếm tiên thường thường sẽ có chút ít tranh đấu. Đại môn vì chống đỡ mặt mũi hay hoặc là lo lắng thực lực chưa đủ, sẽ lượt mời thân bằng hào hữu. Cuối cùng thường thường đem một trận bình thường đấu kiếm, chuyển thành mấy nhà lớn giữa các môn phái sống mái với nhau. Truyền thuyết mấy trăm năm trước, thì có môn phái, bất quá là một cái kỳ danh đệ tử phụ thân, cùng một cái khắp nơi hào khách kết thủ, người phía trước thỉnh ra bản thân học tiên cầu đạo nhi tử, người sau mời tới hơn một cái niên không thấy, nhưng tu thành kiếm tiên hào hữu. Do đó dẫn xuất bảy tám nhà đại môn phái, ác đấu một trận Còn có một gia môn phái như vậy tổn thương nguyên khí rồi, trưởng giáo Lao tổ bị đối phương mời tới một vị đạo môn Lao hành tôn, dùng mới luyện một lưỡi phi kiếm cho chém ngang lưng rồi. Thật đúng là, thật là không có tồn tại. Tề Băng Vân cầu chịu trợ quyền lý do, cũng có phần nhằn chán, nàng có một khuê mật hảo hữu, bị trong môn trưởng đối chỉ đính hôn ước hẹn, vị nữ tử này cũng có phần cương liệt, không thích trận này hôn ước, đã nghị muốn mời bạn tốt, đi nửa đường cấp cô dâu, đem mình cấp đi. Tề Băng Vân chẳng những ngợi vương sủng, Còn mời An Vũ Diệu, cùng với khắc các cấp phái đệ tử trẻ tuổi 7 tám người, còn bao gồm ba gã Nga Mi đệ tử, thật đúng thật lớn nhất hỏa nhân. Vương Sùng có thể tưởng tượng, phần danh sách này hao phí tề băng vân bao nhiêu khổ tâm. Những khổ này tâm cuối cùng liền chỉ có một mục đích, đem hắn cũng nhét vào đi vào. Vương Sùng nhìn rồi thư, hơi bật cười, hắn suy nghĩ trong chốc lát, liền làm mời môn hạ đồng tử đi đem An Vũ Diệu gọi. Chuyện này, Yêu Nguyệt cũng mời vị này khuê chung hảo hữu. Vì vậy Vương Sùng tìm nàng tới thương nghị hoàn toàn là tại hợp tình lý chuyện này. An Vũ Diệu tự nhiên cũng nhận được lời phong thư, Tề Băng Vân cho sách của nàng tín, nội dung sẽ phải tỉ mỉ sát thực gấp mấy lần, chẳng những giới thiệu vị này nữ tu tình trạng, còn có rất nhiều lòng đầy căm phẫn ngôn từ. Tề Băng Vân đây là sợ, vạn nhất không thể giật dây An Vũ Diệu lòng đầy căm phẫn, sinh ra rút giao tương trợ chi tâm, chỉ là quý quan đương một cái, liền lộ ra bộ dạng khả nghi. An Vũ Diệu tiếp thư, ngược lại cũng không do dự, đến một lần Tề mặt mũi cũng khá lớn, thứ hai chuyện này Vừa đúng xúc động tâm tư của nàng Vương Sùng triệu hoán nàng tới thương nghị An Vũ Diệu cũng không có trần trở Liền vui vẻ tới thiên nhàm tu các chương 459 Kim Đan Lục Pháp An Vũ Diệu cùng Vương Sùng tại tiếp thiên quan kể vai chiến đấu nhiều lần Trong tay tam lưỡi phi kiếm đều tới Từ lúc vị này sư thúc tạo Cho nên tình nghĩa rất sâu Ngoại nhân có lẽ không biết Tề băng vân vì sao có thư tới thôn hải huyền tông An Vũ Diệu ở đâu còn có thể không biết Chỉ là nàng cũng dần dần nghe nói Vương Sùng cùng yêu nguyện Phu nhân quan hệ, suy đoán vị này tiểu sư thúc sợ có một cước song thuyền, mọi việc đều thuận lợi chi tâm, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Là thực xin lỗi hảo hữu, rốt cuộc vẫn là không nổi sư môn trưởng bối. Vấn đề này có phần khó khăn. An Vũ Diệu đến nhà tiếp, tâm tình cũng có phần tâm thần bất định, nàng gặp được Vương Sùng, liền không nhịn được nói bóng nói gió hỏi một câu, quý sư thúc, không biết lần đi, nhìn thấy băng vân, ai có lời gì nói. Vương Sùng bị này một câu hỏi, cũng có chút mờ mịt Hắn cũng không biết nên có lời gì nói. An Vũ Diệu thấy Vương Sùng như thế thần thái, liền hạ quyết tâm, nói ra, Vũ Diệu thiên nghĩ, sư thúc tiền đồ rộng lớn, phải nên bế quan tu hành, như thế việc vặt vánh, không đi cũng được. Vương Sùng lúc này đã rõ ràng, An Vũ Diệu đây là khuyên hắn, chớ có đông nghe thấy Tây chú ý, làm ra chút ít không phải thỏa đáng sự tình tới. Hắn như thế không biết, bản thân có lẽ An phận thủ thường một ít. Tiểu tạc ma trầm ngâm một lát, nói ra, dù sao vẫn là quan hệ không tầm thường. Ta nếu là như vậy từ chối, cũng không phải hảo. Không bằng như vậy dừng, ta cùng với ngươi một kiện pháp bảo, ngươi giúp ta mang qua, đã nói là tạm mượn cùng băng vân, thứ mấy không mất giao tình. An Vũ Diệu vốn nghe được, Vương Sùng nói như vậy từ chối không hảo, trong nội tâm còn hơi đề cập, suy nghĩ nên như thế nào khuyên bảo, không nghĩ tới Vương Sùng nghe thấy dây cùng ca khúc biết nhà ý, rõ ràng chính xác liền không đi, chỉ là cho mượn một kiện pháp bảo. Như vậy xử trí quả nhiên so với trực tiếp cự tuyệt rất tốt. An Vũ Diệu nhuyễn miệng cười, nói ra, sư thúc quả nhiên suy nghĩ vòng quanh bay liệu. Vương Sùng thò tay vỗ, liền có một cái kim quang sáng lạn tiểu xà, theo trong hư không ốn lượn bơi xuất. Hắn tiện tay đem tiểu hoàng xà đã nắm, đánh cho một cái đồng tâm kết, đưa cho An Vũ Diệu, cười nói, chính là vật ấy rồi. An Vũ Diệu cũng không biết, tiểu hoàng xà có hảo có chút chuyện ẩn ở bên trong, vui vẻ đem này đầu linh sùng tiếp nhận, ném vào trong túi pháp bảo, trong lòng phiền muộn tiêu hết, cáo tử. Vương Sùng thầm nghĩ, đã có tiểu hoàng xà Ta là được vượt qua vũ trụ, ngàn giảm dịch chuyển. Ta sẽ đem kim liên kiếm lưu lại thôn hải huyền tông. Hai bên cũng có thể quay lại tự nhiên, tuyệt không đến mức lộ ra cái hở. Không ổn. Thôn hải huyền tông thế nhưng là có diễn khánh lao sư, kim mẫu nguyên quân nhìn xem đấy. Ở đâu dung đến ta như thế dở trò. Đây là khuyên bảo yêu nguyệt tỷ tỷ cùng ta cùng nhau đi đại la đảo. Đã đến đại la đảo, có thể đã có thể cố tình làm vậy rồi. Vương Sùng cũng có phần kiên nhẫn, hắn cũng làm dứt khoát quên mất thanh Vân lâu chuyện này Ngay tại Ưu Nguyệt Động phủ, mỗi ngày tu hành, nhàn hạ thời điểm, liền cân nhắc một cái như thế đúc thành kim đan. Tại Thiên Cương pháp ở bên trong, đúc kim đan tu có đặc thù pháp môn, Sơn Hải Kinh đúc thành kim đan pháp môn, tổng cộng có 6 loại. Trong đó 3 loại, Vương Sùng ghét bỏ thành đan phẩm chất quá kém, trực tiếp từ bỏ không cần, có khác 3 loại, hắn rồi lại cân nhắc bất định. Việc này 3 loại pháp môn, một loại tên là Vô Lộ pháp, có thể đúc thành Vô Lộ kim đan. Còn có một loại pháp môn Tên là cựu phẩm pháp, có thể đúc thành tử văn vạn thọ kim đan. Cuối cùng một loại pháp môn, tên là sơn hải pháp, chính là sơn hải kinh chỉ có, có thể đúc thành tiên tiên ngũ khí kim đan. Vô lộ kim đan chú ý, một hạt kim đan nuốt vào bụng, lao tử một bước trèo lên 9 tầng trời. Cần phải tích góp hùng hậu thế hệ, mới có thể hành phương pháp này, chỉ cần đăng thành, chính là trên nhất phẩm. Nếu là công lực hơi có bỏ sót, một bước không được tiền, chính là rơi thẳng cựu tiêu, hậu quả cũng thực vô cùng thê thảm. Vương sùng đương nhiên là có việc này tin tưởng, hắn tự phụ tích lũy cũng đầy đủ hùng hậu, có 7-8 phần nắm chắc, có thể kết thành vô lộ kim đan. Nếu là cầm phương pháp này, vương sùng tối đa 3 năm, có thể bước vào kim đan cảnh. Cựu phẩm kim đan pháp nhưng là tiến hành theo chất lượng, đan thành mặc kệ phẩm dai nhiều kém, chỉ cần nho nhỏ mài rua, nhiều năm ma luyện, có thể từng điểm từng điểm xóa đi tạp chất, cuối cùng thành tựu trên nhất phẩm. Phương pháp này tốn thời gian cũng lâu nhất, đều muốn đem kim đan ma luyện, đặt đến đệ nhất phẩm Mấy trăm năm khổ công, tuyệt chạy không thoát. Phương pháp này cũng ổn thỏa nhất. Về phần cuối cùng Sơn Hải pháp, chính là Sơn Hải kinh chỉ có, phương pháp này chú ý, nhân lực có lúc như cùng, chính là cựu phẩm kim đan pháp ma luyện vào năm, thành tiểu kim đan phẩm trước, cũng cuối cùng có kia cực hạn. Cho nên thôn Hải Huyền tông tiền bối mới sang chế phương pháp này, mượn thiên địa linh vật đúc luyện kim đan, đan thành chi huy, tê thiên liệt địa. Sơn Hải pháp đúc thành tiên thiên ngũ khí kim đan, hiệu là thiên ngoại chi phẩm. Chỉ là phương pháp này so với cựu phẩm kim đan pháp, tu hành dâng lên còn muốn gian khổ, còn lại cũng khỏi cần nói rồi, nhưng liền 5 loại tiên thiên linh vật, tiểu địa phương tìm kiếm. Thôn Hải huyền trong tông môn, tu hành Sơn Hải kinh người vốn là ít, dĩ Sơn Hải pháp đúc thành kim đan thế hệ, chưa có nghe nói, có lẽ lúc trước sáng chế phương pháp này tiền bối, đã từng tu thành, nhưng cũng không có người cũng biết. Vương Sùng tính tình châm ổn. Tuy rằng hắn biết rõ, Sơn Hải pháp đúc luyện tiên thiên ngũ khí kim đan uy lực mạnh nhất. Nhưng dù sao không có tiền nhân dò đường, ai cũng không biết, gặp được vấn đề gì. Vương Sùng Ngâm nghĩ hơn 10 nhật trước tiên đem tiểu phẩm kim đan pháp từ bỏ, hắn có năm chắc tu thành vô lộ kim đan, tội gì muốn hao phí mấy trăm năm thời gian. huống chi vô lộ kim đan, đan thành cũng là đệ nhất phẩm, chẳng hề hơi kém cần phải mấy trăm năm khổ công mài giữa tử văn vạn thọ kim đan. Cho dù thành tiểu phương pháp này, thọ nguyên sẽ hết sức dài ràng dặc là một cái ưu thế lớn nhất. Trong thiên hạ ít nhất có bảy tám phần tu sĩ Này đây phương pháp này đúc thành kim đan, cũng chỉ thiếu kém tại là ma luyện bao nhiêu phần thôi. Vương Sùng còn chưa lấy sau cùng định chủ ý, yêu nguyệt rồi lại củng cố tu vi, lặng yên xuất quan. Yêu nguyệt sau khi xuất quan, chợt nghe đắc thủ hạ thị nữ báo lại, Vương Sùng rõ ràng vẫn luôn không có đi, liền lưu lại nàng nơi đây tu hành, thậm chí còn hồi cự tuyệt nga mi mời hắn trợ quyền sự tình, Đấy lòng không khỏi vui dạo dự đấy, chỉ nói tiểu tặc ma thay đổi khiêu thoát tính tình. Yêu nguyệt cố ý đem mình chân tàng mấy thứ linh tài, tự mình làm một bàn tiệc rượu. Vương Sùng tại Yêu Nguyệt nơi đây, giống như nhà mình giống như xuất nhập không cố kỵ. Yêu Nguyệt xuất quan hắn cũng trước tiên biết được, nghe được vị tỷ tỷ này, xuất quan chuyện thứ nhất nhi, chính là vội vàng cho hắn chuẩn bị mỹ thực, cảm thấy cũng cảm thấy động. Hắn tới đây thấy Yêu Nguyệt thời điểm, Yêu Nguyệt đang vội vàng, Vương Sùng cũng không phải là cái yêu làm việc vật tính tình, sẽ theo liền tại Yêu Nguyệt bình thường ngồi xuống mềm trên giường một nằm, nhìn vị này tiểu mỹ nhân bận rộn. Yêu Nguyệt gặp hắn cũng không quá đáng tới hỗ trợ. Thấu giận nói, người này tiểu hôn trướng, chỉ biết là chờ ăn, cũng không giúp bắt tay. Vương Sùng cười nói, yêu nguyệt tỷ tỷ nhất phái tiên khí, khó được có như vậy tục trần bộ dáng, giống như nguyệt cung tiên tử, đống nhiên hàng lâm phạm thế, rất khó đến cảnh trí. Ta không hảo hảo thưởng thức, rồi lại đi rồi gen, chẳng phải là phá hư phong cảnh. Yêu nguyệt ngón tay ngọc khe trọc, liền có một đạo chỉ phong bay ra, đập vào tiểu tặc ma trên trán, đánh chính là hắn tuyết tuyết hô thống, nhằm chúng yêu nguyệt dịu dàng cười cười, vui vẻ vô cùng Nàng đương nhiên không có vận cái gì chân khí, viết rõ Vương Sùng cũng không quá đáng làm giả, này tiểu hôn chứng ra dày thịt béo, ở đâu sẽ thức đau. Chương 460, rượu ngon ẩm giáo say về sau. Yêu Nguyệt tự tay chuẩn bị thứ rượu, dù sao cũng là có pháp lực bên người, không cần phải phạm tục đầu bếp nữ giống như bận rộn, cũng không quá đáng đã lâu, liền chuẩn bị thỏa đáng. Nàng trắng thuần vung tay lên, liền có vài chục con điểu tức lần đi kia, ngầm lấy rượu chén nhỏ, ngậm linh quả, đầy trời xoay quanh. Vương Sùng đưa tay ra, thì có một chiếc sắc làm màu xanh bích rượu ngon rơi vào chỉ trượng. Hắn nhẹ nhàng uống một hớp, lớn khen, "Rượu ngon ẩm giáo vi túy hậu hoa đẹp khán đáo bán khai thì. Yêu Nguyệt tỷ tỷ thật đẹp, hảo phụ trợ này rượu ngon tư vị." Yêu Nguyệt thò tay vỗ nhẹ nhẹ hắn một cái, hoan trách nói, "Càng phát ra không đứng đắn rồi." Mãng Vương Sùng câu, Yêu Nguyệt trong lòng có chút bất ổn thỏa nghĩ ngợi nói, "Này tiểu hôn đảng tại Tiếp Thiên Quan ngây người 10 năm, người khác đi chỗ đó đều là khổ luyện chống cự." Hắn lại không biết ở đâu học được miệng lưỡi chân trù, về sau địa phương nào cũng không thể làm cho hắn đi rồi. Vương Sùng Hi Hi cười cười, nói ra, còn đây là có cảm xúc nên phát ra, như không phải là rượu này tư vị thật đẹp, tiểu đệ còn không dám xuất việc này càn rỡ thô lâu ngữ điệu. Tiểu tắc ma uống một chén rượu, đã nghĩ muốn mượn rượu làm càn, cầm lấy yêu nguyệt bàn tay như ngọc trắng, định hành chút ít không ổn sự tỉnh lại bị yêu nguyệt tỉ tỉ hào sinh dạy dỗ một phen, lúc này mới ngoan ngoan ngồi xuống, thử đạo môn dương chân tiên tử làm món ngon Dương Trân thế hệ tại các đại phái, kém cỏi nhất cũng là trưởng Lao Tôn Sư, Nga Mi bản Sơn Bạch Vân cũng không quá đáng Dương chân có thể làm được trong môn hơn phân nửa chủ. Có thể làm cho Tu chân thật người cảnh giới tiên tử tự mình làm canh thang, tiểu tặc ma này phúc khí, thật đúng sắp mãn tràn ra tới. Yêu Nguyệt bắt được những thứ này linh tài, lúc trước đều nhọc lòng, sợ vương xùng ăn trà đạp, giống nhau giống nhau giải thích cho hắn, lai lịch ra sao, chuyện gì xuất xứ, An lại có hạng gì chỗ tốt, tự tay đút cho vương xùng. Tiểu Tặc Ma ăn thoải mái, rượu ngon một ly tiếp một ly, nhịn không được sẽ đem làm phức tạp vấn đề của mình, vước cho Yêu Nguyệt, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói ta là dùng vô lộ pháp thành tiểu kim đan đâu đây là dùng sơn hải pháp?" Yêu Nguyệt còn thật không biết, cái gì là sơn hải pháp, nàng dù sao tu luyện không phải sơn hải kinh. Vị này dương chân nữ tu tỉ mỉ hỏi một lần, nhịn không được nói ra, vì sao không cần cửu phẩm kim đan pháp. Vương Sùng trả lời một câu, quá chậm. Yêu Nguyệt lu hắn nói, "Để để ngươi tài học đạo vài năm." Cũng đã đại diện thành kiểu, nếu là còn muốn nói trợm, trên đời ngươi so với tu đạo nhanh đến nhưng là không còn vài thứ rồi. Vương Sùng Ngượng ngùng cười cười, nói ra, ta muốn dĩ Sơn Hải Pháp thành kiểu, nhưng tổng lo lắng đường này nan thông. Không biết yêu nguyệt tỷ tỉ, tỉ khả có cái gì trần thuật. Yêu nguyệt suy nghĩ nói, nếu để cho hắn đi tu vô lộ pháp, mấy năm bên trong liền biến thành kim đan, chỉ sợ còn muốn vùng vui mừng giống như, thiên nam địa bắc phóng đẳng, không phải hào quán thuốc. Nếu như hắn không muốn tẩu cửu phẩm kim đan pháp. Khiến cho hắn đi tu Sơn Hải Pháp A Yêu Nguyệt suy nghĩ đến nơi đây Đáp nói, tự nhiên là muốn Sơn Hải Pháp Làm người cả đời Ở đâu có tình nguyện người hạ đích đạo lý Phương pháp này thế gian mạnh nhất Đương nhiên là như một lựa chọn Vương Sùng trong lòng run sợ Vội vàng đứng dậy, hướng về phía Yêu Nguyệt xá một cái Đáp, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở Yêu Nguyệt hé miệng mỉm cười Đông nhiên làm cho Vương Sùng nhớ tới Một cái khác nữ tử, cũng từng nói qua Phu quân của ta tất nhiên muốn ngang đẻ cả đời Hắn không khỏi đáy lòng hơi tê dần. Hắn yên dù thế nào, cũng là vương Tô nhĩ lao sư cho ta định ra việc hôn nhân. Nghĩ đến đây, vương sùng âm u thở dài, bất quá nói nhưng là một chuyện khác, chính là 5 món linh vật khó được, không biết yêu nguyệt tỷ tỷ khả có cái gì chỉ điểm. Vương sùng kỳ thật cũng không phải là 5 món linh vật đều không có, hắn nếu là thoáng nhận tâm, làm cho một cái bính linh hòa xà, cũng liền cùng nhau hỏa hệ linh vật, chỉ là mặt khác 4 loại, quả thực không có đầu mối. yêu hơi trầm âm, nói ra Ngũ hành tiên thiên linh vật cực ít hiện thế, cho dù có cũng bị người thu đi, làm chăm sóc động phủ chi dụng, ở đâu cam lòng cho người luyện. Vương Sùng suy nghĩ một phen thầm nghĩ, cũng thế, bực này linh vật rất khó đạt được, ta có thể đạt được Bính hỏa linh xà, đã là gặp may mắn thiên tri may mắn, đều muốn tại đạt được đồng dạng đẳng cấp linh vật, chỉ có thể là tìm vận may thôi. Huyền âm ma tiêu mặc dù là huyền Xương hàn triều bên trong ra đời, nhưng là thiên ma ô nhiễm, biến thành ma vật, không coi là tiên thiên linh vật. Vương Sùng ngược lại là có lòng, ngày sau lại đi tìm một chút huyền xương động, nói không chừng huyền Xương động ở chỗ sâu trong, còn có thể ra đời mặt khác linh vật. Thủy hỏa hai buộc lại còn có đến tìm kiếm, kim mục thổ tam hệ, Vương Sùng nhưng là thật không có phương pháp xử lý, hắn tu đạo niên cạn, thật nhiều cổ xưa tin tức, cũng không biết, hỏi yêu nguyện không được, cũng không biết nên đi hỏi ai. Vương Sùng lo nghĩ, tuy rằng trong lòng buồn trồn, đây là quyết định, trở về đi hỏi một câu bản thân lao sư, chưa hẳn muốn thả lấy đạo môn chân quân không đi hỏi Ngược lại bản thân suy nghĩ. Vương Sùng một ngày này, trôi qua vui vẻ, ngày thứ hai liền năn nỉ Yêu Nguyệt cùng hắn trở về Đại La Đảo. Yêu Nguyệt tự nhiên sẽ không tử, dù sao tại thôn Hải Huyền Tông cũng là tu hành, đi Đại La Đảo cũng là tu hành, ngược lại là đi Đại La Đảo lại thêm tự do chút ít. Vương Sùng được Yêu Nguyệt nhận lời. liền lớn hơn là gan, trở về một chuyến Thiên Quang Vân Hành lâu, đến hỏi Diễn Khánh Chân Quân, ở đâu có thể tìm được Tiên Thiên Ngũ Hành Linh Vật. Diễn Khánh Chân Quân đứng ở đám mây Nghe được vấn đề này, thật lâu không nói, ngay tại Vương Sùng cho rằng sư phụ không trả lời hắn, lại nghe được Diễn Khánh nói ra, "Ngươi thông thả đi theo ta." Vương Sùng thân thể rung động, đã bị Diễn Khánh pháp lực bọc, chốc lát lúc giữa liền thoát ra thôn Hải Huyền Tông sơn môn, bay ra 2000, 3000 dặm hơn, thấy một tòa núi cao, rút đứng thẳng như mây, trong núi có phần đột lột, cũng không có quá mức hoa cỏ, cũng không có cầm điệu dã thú, nhưng linh khí mười phần. Diễn Khánh chân quân chỉ một ngón tay, lênh lênh đạm đạm mà hỏi, "Ngươi cũng đã biết ngọn núi này lai lịch. Vương Sùng hơi trầm ngầm, lộ ra vẻ kinh hãi, hỏi ngược lại, thế nhưng là đại sư huynh. Diễn Khánh chân quân bóng lưng, đồng nhiên có chút cô tịch chi ý, nhàn nhạt đáp, không sai. Vương Sùng trầm mặt thật lâu, hắn cũng không biết, Diễn Khánh dẫn hắn đến xem vị này ngày cũ đại sư huynh đạo hóa thân thể là có ý gì. Vị này ngày cũ đại sư huynh, là thiên đạo biến thành, thần ý tiêu tán, hoặc là nói cùng thiên đạo đồng quy, thân thể liền biến thành núi này. Loại chuyện này, Dù là Vương Sùng đã sớm biết, như cũ trong lòng rầu dĩ, một hồi lâu sau, hắn không ngừng người đã bái bắt bái, thấp giọng nói ra, "Quý quan nương tạ ơn đại sư huynh thành toàn." Diễn Khánh Chân Quân nhàn nhạt nói ra, "Tiên thiên linh vật vượt ra khỏi thôi toán chi thuật, có khả năng bao hàm rảo, ta cũng không biết mấy loại khác tiên thiên linh vật, nơi nào đi tìm." Nhưng hành thổ linh vật, Diễn Khánh Chân Quân bắt tay một chút, vị này ngày cũng đại sư huynh đạo hóa thân thể, diễn biến nguy nga trùng điệp, liền bay ra một chút quang, đã rơi vào Vương Sùng trước mắt. Này coi như là rồi. Diễn Khánh Chân Quân tay áo phất một cái, cũng không quay đầu lại đi. Vương Sùng đang cầm trong tay một đầu con sâu nhỏ, không khỏi hơi kinh ngạc. Diễn Khánh Chân Quân thanh âm phiêu nhiên truyền đến, vật ấy ít nhất còn kém 300 năm hỏa hầu, người đem nó nuôi lớn, có thể dùng để luyện pháp rồi. Chương 461, đạo trùng. Vương Sùng thi triển Hồng Hóa chi thuật, chạy về thôn Hải Huyền Tông, Diễn Khánh Chân Quân không đầu không đuôi, cho hắn một đầu còn sâu nhỏ, Vương Sùng quả thực không biết Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không dám tái đi hỏi Diễn Khánh, trở về thiên nham tu cát, đã tìm được yêu nguyệt, đem này đầu nhỏ trùng đưa cho nàng xem. Yêu nguyệt đầu nhìn đến liếc, liền không khỏi kinh ngạc nói, lại là đạo trùng. Vật ấy, thật đúng hiếm có. Vương Sùng hỏi, như thế nào đạo trùng? Yêu nguyệt sắc mặt biến hóa, thật lâu mới thở dài một tiếng nói ra, việc này tất nhiên là người kia nói hóa thân thể thượng sinh trưởng. Vương Sùng gật một cái, chuyện này không thể giấu dếm, hắn liền thừa nhận xuống. Yêu Nguyệt Nhàn Nhạt nói ra, thiên đạo chi hóa tại triệt để tàn phá tu sĩ sau đó, thiên đạo lực lượng sẽ tụ tập một đoàn, hóa thành nào đó kỳ vợ, đạo trùng là khó khăn nhất đến một loại. Nó đại biểu một loại thiên đạo phát tắc. Người nọ, đạo hóa thân thể là núi cao, nay đầu đạo trùng liền tất nhiên đại biểu thổ hệ thiên đạo phát tắc. Vương Sùng hơi hít một hơi lánh khí, cũng đống nhiên minh bạch, vì sao diễn khánh chân quân dẫn hắn đi lấy này đầu đạo trùng. Chính là này đầu đạo trùng thai ngén thiên đạo lực lượng Đêm ngày cũ đại sư huynh đạo hóa, hôm nay vị đại sư này huynh thân thể bị đạo hóa thành sân lĩnh, nó lại thoát ly đi ra. Vật ấy chính là đại sư huynh đạo hóa đầu sò gây nên. Coi như là không có vương sủng diễn khánh chân quân chỉ sợ cũng sẽ lấy này đầu đạo trùng, sau đó hung hăng bóp chết, dùng để cho hạ giận. Vương sùng thở dài, nói ra, đáng tiếc, lao sư còn nói, vật ấy muốn nuôi dưỡng 300 năm trở lên, mới có thể thành tiệu đại thành, còn phải kiên nhẫn nuôi lớn. Yêu nguyệt ôn Nhu an ủi. Ngươi còn có cái gì không biết đủ. Bực này linh vật, người bình thường khả năng tìm tới nghìn năm, cũng không thể vừa thấy. Ngươi này đã tính vào vận khí vô cùng tốt. Vương Sùng cũng biết rõ, bản thân tính vào vận khí không tệ. Hắn lúc này cuối cùng là nhiều loại rảnh rối chạy, liền đối với Yêu Nguyệt nói ra, của ta Thanh Vân Lâu lại bị người chiếm, ta lúc ấy vội vàng bế quan, đã tới rồi tỉ tỉ nơi đây. Chúng ta đi Đại La Đảo lúc trước, không bằng thuận tiện đi lấy xanh trở lại Vân Lâu như thế. Yêu Nguyệt còn thật không biết việc này. Không khỏi mặt ngọc sinh tức giận, kêu lên, diễn khánh sư bá môn hạ, có phần có mấy cái không ra gì đồ đệ, tỉ tỉ cái này giúp ngươi đi đoạt lại. Vương Sùng lo nghĩ, nói ra, không bằng đi trước thông báo ôn mị sư tỉ một tiếng. Yêu Nguyệt đáp, cũng tốt, cũng muốn hỏi một chút nàng, vì sao ngay cả bực này chuyện nhỏ đều quản không đến, như thế chấp trưởng môn hộ. Vương Sùng đối với vị này thập nhị sư tỉ, hiện tại đã biến thành thập sư tỉ ra tay ác độc tiên nương ôn mị cũng co hảo cảm, không phải đối với yêu Nguyệt, tề băng vân. Chu Hưởng tụ, Hàn Yên, cái loại này hảo cảm. Vị sư tỷ này vẫn luôn là chấp trưởng thôn Hải Huyền tông môn hộ, vì môn phái tận tâm tận lực, lúc ngươi cũng có phần trông non Vương Sủng, nhất là đây là An Vũ Diệu sư phụ, vì vậy Vương Sủng cũng không nghĩ tới cùng Ôn Mị lên cái gì xung đột. Yêu Nguyệt dẫn theo Vương Sủng, tiến vào Thiên Quang Vân ảnh lâu, chỉ là thoáng điều chỉnh vân đường, liền thẳng đến Ôn Mị tiệm tu Hải Thiên Minh nguyệt lâu. Từ khi đã trở thành diễn khánh đệ 10 đệ tử, Ôn Mị địa vị nửa đêm nước lên thì lên, cho nên đã liền chỗ ở đều thay đổi một chỗ. Ôn Mỹ những ngày qua, đạo Pháp có chút tiến cảnh, liền buông tay môn phái sự tình, chính đang bế quan, yêu Nguyệt cùng Vương Sùng đã đến, ôn Mị còn chưa có xuất quan. Tuy rằng yêu Nguyệt hết sức tức giận, nhưng cuối cùng là đồng môn, cũng sẽ không đi vì thế quay ôn Mỹ, chỉ chờ mấy câu, cùng với Vương Sùng lên, lại phục viên và chuyển nghề đi Thanh Vân Lâu. Vương Sùng lúc này đây, rồi lại quy củ, cũng không có làm ra chủ nhân bộ dáng, chỉ là đối với Thanh Vân Lâu bên ngoài tiền phó quát to một tiếng. Thông thả đi bẩm báo một tiếng, đã nói quý quan đương cùng yêu nguyện tới chơi. Vị này tiên phó là đã sớm đã được biết đến, Vương Sùng trở về thôn Hải Huyền Tông tin tức, cũng biết mình chủ nhân làm thật nhiều ứng đối chi pháp, nghe vậy vội vàng sợ chết khiếp chạy vào đi bẩm báo. Qua không được đã lâu, thì có cười dài một tiếng, theo bên trong truyền ra, một thanh âm cười mỉm nói, hồi lâu không thấy, tiểu 29 sư đệ, còn nhận ra ngươi vòng quanh hàn sư huynh sao? Vương Sùng thật đúng là tìm một fan, mới nhớ kỹ vị sư huynh này. Hán kinh ngạc kêu lên, Chu sư minh. Ngươi làm sao vậy? hắn vẻ mặt quan tâm mà hỏi, chẳng lẽ tiểu đệ lần trước ra tay quá ác, đem đầu góc ngươi đều làm hỏng hay sao? Nơi này thanh vân lâu, chính là là tiểu đệ nơi ở, ngươi lần trước tựa như chiếm được nơi này, an giáo hấn, rõ ràng còn không nhớ rõ, thực cái đầu góc không thành lập Chu Hàn rõ ràng cũng không tức giận, cười tủng tìm nói, còn đây là ta diễn khánh nhất mạch chuyện này, yêu nguyệt sư tỷ cũng không cần quản Yêu nguyệt cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện Vương Sùng liền hặc hặc cười nói, "Chu sư huynh, lão sư tên tuổi, không phải cho ngươi như vậy dùng đấy." Thanh Vân lâu là lão sư ban tưởng ta, hôm nay ta mời Yêu Nguyệt sư tỷ tới dự tiệc, với ngươi có một cái dám quan hệ. Chu Hàn rõ ràng cũng không tức giận, liên nói hai tiếng hảo, do người Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt tiến vào Thanh Vân lâu. Yêu Nguyệt cũng không phải cái khách khí, nàng năm đó liên diễn Khánh Chân quân cũng dám không tuân theo, thiếu chút nữa khiến cho vị này đạo quân xuống đài không được, còn độc thân độc chiến Đông Hải tăng kiêu, mặc dù đang Vương Sùng trước mặt, Rất nhiều ôn nu, nhưng tính tình nhưng là cực liệt. Yêu Nguyệt ở đâu dung đến chu hàn loại người này, ở trước mặt mình chơi cái gì cho hề. Nàng đem ống tay háo vung lên, quắp, Sơn Hải lực sĩ, cùng ta bắt giữ người này, đợi tí nữa đi gặp ôn mị nói rõ lý lẽ. Bắt bộ Sơn Hải lực sĩ bay ra, này bắt bộ Sơn Hải lực sĩ, cùng Yêu Nguyệt đưa cho vương sùng bất đồng, chính là chuyên môn tế luyện tới đấu pháp chi dụ. Là Yêu Nguyệt tấn thành dương chân, cố ý cho vương sùng tế luyện đồ vật, nàng vốn cho rằng vương sùng đây là thiên cương cảnh Vì vậy tế luyện này bắt tôn Sơn Hải lực sĩ cho hắn hộ thân. Về sau yêu nguyệt biết rõ, Vương Sùng chẳng những tấn thành đại diễn, hơn nữa ngang đẻ cùng cảnh, đã liền A la giáo đều cho lấy xuống rồi, sẽ thấy không có đề cập việc này, sợ mình như vậy cách làm, sẽ để cho Vương Sùng cảm thấy mặt mũi có thất. Dù sao dựa vào phu nhân tế luyện phát bảo, mới có thể bảo vệ tính mạng an thân, nói lấy ra không phải em hay Chu Hàn thấy này bắt đầu Sơn Hải lực sĩ, rốt cuộc mặt hầm hầm gọi là yêu nguyệt. Người hảo sinh bá đạo. Yêu Nguyệt phu nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, Yêu Nguyệt cũng không phải là hôm nay mới bá đạo. Chu hàng ngoài thân hơn 10 món điều khiển thiên khí binh hệ ra, còn muốn ngoan cố chống lại, Vương Sùng thầm nghĩ, ở đâu có không cùng hắn chơi đùa. Thông thả làm cho Yêu Nguyệt tỷ tỷ sơn hải lực sĩ đem bắt giữ hắn, trở về tiếp tục xử lý. Vương Sùng giàu gì cũng là tại tiếp thiên quan đã làm chấn thủ sự, chấp trưởng qua đan đỉnh môn, à la giáo bực này mới dĩ 10 vạn tính giáo chúng đại môn phái, tuy rằng còn không tự giác rồi lại chính xác dưỡng thành đường hoàng tình hình chung. Lập tức sơn hải kinh pháp lực cùng một chỗ, thúc dục nhất thức như sơn tự hải, một cỗ chân phi ép xuống, Chu Hàn lập tức tựa như bị lôi kinh hái quắc, con mắt đều nhanh chừng đi ra, nhưng chính là không thể động đậy. Bị yêu nguyệt phu nhân sơn hải lực sĩ sung lên, giật lấy một sợi thường thường, tại chỗ khốn chói rồi, từ một cái sơn hải lực sĩ vác tại sau lưng. Chu Hàn kết quả như vậy, tiên phó càng là sợ hãi, lập tức đã có người chạy vội đi vào báo tin. Chương 462 Hỏa thụ ngân hoa hợp, tinh cầu khóa sắt mở. Vương Sùng cùng yêu Nguyệt tiến Thanh Vân lâu, liền gặp được một người tuổi còn trẻ đạo nhân, cổ phục cao quan, một thân tiêu sái khí phái. Nay người trẻ tuổi đạo nhân cùng Chu Hàn nếu như bất đồng, vừa nhìn biết là một cái tu đạo mầm ống, một thân pháp lực càng là sâu không lường được, mơ hổ có kim đàn chân nhân uy áp. Thấy Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt, hắn cũng không đợi hai người câu hỏi, liền ôn nhuận cười, nói ra: "Hỏa thụ ngân hoa hợp, tinh cầu khóa sắt mở." Tại hạ Tô Vĩ Đạo Diễm Mai chân Nhân đứng đầu học trò, ra mắt hai vị sư tổ. Vương Sùng lúc này mới trợt nhớ tới, năm đó tiếp thiên quan bổ thiên cuộc chiến, vô số thế lực dây dưa, cuối cùng là chí huyền cứu vất ma quân, lại bị hàn vô cấu tổ sư, một cái bổ thiên kiếp thủ, đánh vào giới thiên tri lộ, thật đúng bổ sung cái thiên. Nhưng trận này đại loạn, có một xui xẻo nhất dương chân đại tu, chính là bọn họ thôn Hải huyền tông đấy. Vị kia Diễm Mai chân Nhân bị một đầu đại ma lôi của nó rồi, xâm nhập hư không ở chỗ sâu trong. Hôm nay giới thiên tri lộ đều bị bổ sung rồi, hắn tự nhiên cũng liền không về được. Tuy rằng Vương Sùng nhập lại không có cơ hội cùng Diễm Mai chân nhân tiếp xúc, nhưng suy nghĩ cùng vị này Dương Chân cảnh sư Điệp Nhi, cũng coi là là thiên hạ muôn dân chăm họ hy sinh thân mình, đối với vị này tươi đẹp mai đứng đầu học trò, hắn đây là hơi có vài phần kính ý. Lập tức hắn hơi đưa tay, nói ra, tô vị đạo." Tên rất hay. Người không cần đa lễ, ta mặc dù không có cùng sư phụ ngươi quen biết, nhưng thân gặp hắn tại Tiếp Thiên Quan ác đấu đại ma." Dũng không thể lúc, chưa từng có nhục cạnh cửa. Tô vị đạo thở dài một tiếng, nói ra, tiểu sư thúc tổ, ngươi lúc cũng biết, ta biết rõ sư phụ mất tích, lòng nóng như lửa đốt, chỉ là thấp cổ bé họng, hết cách dùng lực. Này mới không được đã, đi chu hàn sư thúc tổ quý phủ dùng chút ít không quá cung kính bản lĩnh mời hắn, cho ta ra cái khó coi chú ý. Vương Sùng lúc này mới hiểu được, nguyên lai chu hàn không phải cái ăn không cái đả, là bị vị này tính tình nóng nảy sư điệt tôn cho xanh xanh bắt cóc. Đều muốn theo thanh vân lâu vào tay, dựng thượng cạnh mình đường đi. Vương Sùng thầm nghĩ, ta lại có thể thế nào? Ta cũng không quá đáng mới là cái đại diễn, giống như hải tử giống như, sao có năng lực giúp ngươi tìm về sư phụ? Hắn đang muốn giải thích hai câu, tô vị đạo liền sáng lạn cười cười, nói ra, tô vị đạo không dám cầu quý quan lương sư thúc tổ bên cạnh sự tình, chỉ cầu sư thúc tổ để cho ta đi tiếp thiên quan. Vương Sùng thầm nghĩ, này cũng không nan. Lập tức một lời đáp ứng nói, chuyện này có thể. Ta đi cầu một cầu quan lai sư minh, hắn tất nhiên gặp đáp ứng việc này. Liên là